n g ư ơ i lâm phương thăng trên mặt lúc này sinh ra tức giận la sát thấy kia tức giận vừa liên tục đánh ra m ấ y đánh nhưng là lâm phương thăng loại này cao cấp tu sĩ làm sao có thể như thế tùy tùy tiện tiện bị thua tiểu cây trúc dễ dàng liền phòng ngự ở công kích hai người chiến đấu huyền ảo q u ỷ dị không biết là làm sao đảo pháp ha ha ha ha ta biết ngươi không bỏ được tần không người kia mới bất quá tần không là ta ma tu nguy hiểm bảng người trên giống như trước cũng là phải giết bảng người trên ta sao lại cho ngươi đi cứu h ắ n ngươi vẫn còn là trông n o n tốt một mình ngươi rồi nói sau la sát cười ha ha vừa đánh ra mười đánh hai người chiến đấu trong lúc nhất thời căn bản không thể nào kết thúc nhưng la sát mục đích đã rất rõ ràng đó chính là chỉ h o a n ở lâm phương thăng không để cho lâm phương thăng dọn ra tay lâm phương thăng một khi dọn ra tay kia đoán chừng trong nhiều số lượng ma tu chỉ nếu không có nguyên anh kỳ tu sĩ ở làm theo không được lâm phương thăng cũng trong lòng biết điểm này có thể kia la sát triển người bản lĩnh cực kỳ xuất sắc trong lúc nhất thời hắn cũng không có cách nào bất quá hắn mới vừa cũng nhìn thấy tần không thực lực biết tần không người tài giỏi như thế hiếm có giờ phút này cắn răng một cái thần thức trải rộng cả bạch hạc mười ba thành làm được điểm này ngay cả là thực lực của hắn cũng có chút cố hết sức pham la đạt tới kết đan kỳ trở lên tu sĩ cũng nghe lệnh có thể cứu ra tần không người nhất định tưởng thưởng một kiện pháp bảo lời này cả thệ ở sở h ư u kết đan kỳ trong đầu chuyến ba lần mới chậm rãi tàn đi sở h ư u kết đan kỳ trong t hai cũng trở về tạo nên một câu như vậy nói kia đang cùng người chiến đấu thu hương hương nghe thế chuyến âm chân mày không khỏi căng thẳng dĩ nhiên là kia tần không thu hương hương thực lực rất mạnh cùng một đều là kết đan kỳ ma x o a y chiến đấu còn có thể phân ra thần trí tự nói nếu để cho cựu mội biết ta rõ ràng có cơ hội mà không cứu tần không lời của nay cựu mội ngay cả sẽ không hận ta nhưng cái này khúc mắc cũng tuyệt đối sẽ ở trong lòng tồn tại cả đời nàng đối với tần không cái loại cảm giác này đã mê muội ngay cả chính nàng cũng không rõ ràng lắm chương một r ă m mười bảo vệ đ ị n h rồi 2012-0426 t h u h ư ơ n g hương nghĩ tới đây kia mỹ lệ không tì vết x i n h đẹp tuyệt trần hơi hơi mặt nhăn chật thở dài một hơi mùi thơm trên mặt coi trọng v ẻ càng ngày càng đ ậ m thôi vì cửu muội ta phải đi cứu tần không thu hương hương ánh mắt đột nhìn hướng phía trước cái kia kết đan kỳ ma x o á i ma tu h ư l ệ n h nói khắc c ả n trở đang khi nói chuyện trong tay nàng xuất hiện một thanh dài tiên Này trường tiên trên không trung hiển nhiên là một kiện phát bảo. Chẳng qua là vọt một ra, phát vũ bảo, cái h quanh hương ẳ n trong quấn g qua tiệu là trước mắt, c kia ma xoáy trong khoảng thời gian ngắn thoát khác, cái cấp mặc cũng ma ma kia gian thu thu thời thu khốn, nhưng dù ngắn hương hương cũng là đã soái ớ m mang t h e dòi người, rời đi nơi cùng c này.、Cái、kia ma xoáy cấp ma tu khác cắn răng chật cũng là đi theo thu hương hương s i ê u một chút bay mở không chỉ là thu hương hương còn có một chút kết đan kỳ cao thủ muốn đi cứu bất quá làm sao bọn họ không có thu hương hương loại này thực lực cường đại trong lúc nhất thời bị còn lại ma tu còn lấy ma tần không giờ phút này còn lại là ở nhanh chóng chạy trốn hắn giờ phút này đã trốn ra bạch hạc mười ba thành bay qua từng cái từng cái đỉnh núi nhưng rõ ràng cảm giác được sau lưng cái kia ma xoáy cấp ma tu khác không có có một ti dừng lại đuổi theo hơn nữa tốc độ nhanh rất nhiều lão đại cái kia ma tu tốc độ vừa nhanh chúng ta sắp bị đ u ổ i kịp h d c đ ô đô hùng miêu đã ở nhanh chóng chạy trốn h c đô đ ô hùng miêu tốc độ rất nhanh cùng hiện thần ạ i tiến vào ngưng tụ kỳ sau tần ngưng không vào không kỳ k sau ô không n đan cùng mạnh vốn cùng bọn nhau nhưng thăng nhiều. Nghĩ muốn đuổi kịp bọn họ, bất quá chính là một vấn đề thời gian. g giờ? kết kỳ kia kịp thêm thêm, họ hề hộ cách hồi, họ, thời sai sẽ sao biệt cuối lại mỗi tiêu đuổi bất bất bất bây tu tốc một tốc một tốc rất một t lắm, là là là là Làm mà mẽ, quá quá quá quá độ độ, độ đề cơ không n h u nhữ mày trong lòng nhanh chóng tự hỏi từng cái từng cái chạy trốn phương pháp ở trong đầu hắn quanh quẩn bất quá mọi cách suy tư khi hắn trong đầu hữu hiệu nhất phương pháp vẫn còn miệng là dấu ở kia miệng đại tần r o n quan tài. Kia miệng đại quan tài bị hắn sử dụng g kia tài, tài đại bị sử l nào cũng đúng, tiểu ma đem đại ma đem đều tiểu ma ma không thể tuyệt thể thể tụ làm sao. Bóng đen ma loại này ma sao, có thể, có thể so bóng có đen ngưng đối với có không ỳ đại viên mãn quỷ vợ, vẫn mãn quỷ t ì k h cách nào phá vỡ. Dấu. Tần không không nào tần vỡ. Dấu, là một do dự người vung tay lên chống g ô n g xuất hiện một cái đen hòm quan tài linh lực thúc giục này đại quan tài đắp nhất thời mở ra một cái vượt qua tần không tiến vào trong quan tài mà kia quan tài miệng còn lại là tự động khép lại cả phiến tiên không t r ù n g chỉ còn lại có này một ngụm đại quan tài c ũ n g kia liên miên dây núi không lâu sau một đạo mạo hiểm màu đen sương n g ù thân ảnh đột nhiên ra hiện tại này tấm trong sân mạch chính là kia sói bảo ma soái một ngụm đen hòm quan tài nhìn n à y chất liệu gỗ chẳng lẽ chẳng lẽ là kia ách nan đen hòm quan tài ma soái liếc mắt liền thấy được dừng lại trên không trung đen hòm quan tài con ngươi đột nhiên một cái co rút lại tần không cũng không biết là cái này đen hòm quan tài tên tựa hồ là tên là ách nan đen hòm quan tài n à y ách nan đen hòm quan tài chế luyện phương pháp không phải là vẫn bị kia ách vu tu chân chủng tộc cất dấu sao ách vu tu chân chủng tộc đã sớm biến mất ở lịch sử trường hà trung n à y ách nan đen hòm quan tài làm sao sẽ ở này tần không trong tay bất quá nhìn này ách nan đen hòm quan tài tựa hồ là đã có chút ít tổn hại này tần không đích thị là ẩn n ú t ở trong đó sói bào ma soái hừ lạnh một tiếng đang khi nói chuyện hắn đã xuất thủ cả người n ộ n nhạo ma khí bỗng nhiên công kích xuất thủ từng chiêu liên hoàn đánh đen hòm quan tài cũng dung chuyển không rước bất quá một trận mãnh liệt công kích sau khi k i a đen hòm quan tài cũng là vẫn không n ú c đ í c h chẳng qua là run rẩy mấy cái tự khôi phục nguyên trang sói bào ma x o á i tự nhiên không thể nào bỏ qua vừa đánh ra mấy đạo mãnh liệt công kích thậm chí liên tục chưng mấy kiện pháp bảo không có chỗ nào mà không phải là tính công kích pháp bảo nhưng mấy lần đi xuống nhiều nhất chẳng qua là đem đen hòm quan tài đánh di động vải phần cũng là không thể làm sao tần không này khiến cho sói bào ma soái cũng dần dần coi trọng đen hòm quan tài tựu đặt ở nơi nào sửng sốt không thể đánh phá đây đối với bất kỳ một cái nào kết đan kỳ mà nói đều có chút chê cười nhưng này đánh vỡ đen hòm quan tài trong lúc nhất thời cũng khó nga hắn truyền thuyết ách nan đen hòm quan tài chỉ có nguyên anh kỳ mới có thể đánh vỡ ta cũng không tin ta một cái đường đường ma soái còn đánh nữa thôi phá một cái đã tàn phá đen quan tài sói bào ma tu trong lòng âm thầm hận đến sau một khắc trong tay của hắn đột nhiên kết xuất pháp tấn này pháp tấn kết tốc độ hết sức mau chung quanh ma khí trải rộng tựa hồ là muốn chuẩn bị một cái khổng lồ pháp thuật xuất hiện hiện tại tần không chính là một số mục tiêu sói bảo ma x o á y có thể không một chút cố kỵ công kích bất quá đang lúc này vừa một đạo thân ảnh xuất hiện thân ảnh ấy xuất hiện trực tiếp một đạo ngân quang chặn sói bảo ma x o á y công kích thân ảnh từ trên trời giáng xuống người mặc mặt p h ấ n bảo năm nơi trung niên một bộ mỹ phụ bộ dáng bất quá nhìn qua là phụ nhân cũng là làm cho người là làm thu a một t loại i ế nữ sống động. rất t hương u h hương sói bào ma x o a y thấy thu hương hương xuất hiện đột nhiên cả kinh n à y mỹ phụ chính là kinh cựu m ộ i sư phó thu hương hương phảng phất tiên tử lâm bùi một loại chân ngọc một điểm không khí ổn định làm rơi vào không trung nguyên sói n à y tần không ta bảo vệ định rồi ngươi nếu thật muốn đánh với ta một trận kia liền bắt đầu sao thu hương hương đang khi nói chuyện cả người đã toát ra bao quanh hỏa diễm bất quá này hỏa diễm cũng là quỷ dị màu đen hơn nữa này màu đen trong hòa diễm giống như có một ti ti màu vàng cách xa nhau mười mấy thước có thể từ nơi này màu đen trong hòa diễm rõ ràng nhận thấy được một cỗ kinh người lực phá hoại ngay cả là kia sói bào ma tu trên mặt cũng không khỏi toát ra nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh ừ đang lúc này thu hương hương nhúng mày bởi vì trên bầu trời toát ra một đoàn hắc vụ hắc vụ chung lóe lên mấy cái vừa xuất hiện một cái hắc bào ma tu cái này hắc bào ma tu chính là mới vừa cùng thu hương hương đối chiến ma x o á i mới từ thu hương hương sau khi rời đi cái này ma x o á i vẫn đuổi theo đến nơi này hiện tại cộng thêm cái này ma tu trên bầu trời cùng với cái kia sói bảo ma x o á i đã có hai gã ma x o á i cấp bậc đích nhân vật hai cái ma x o á i cấp ma tu khác mà thu hương hương chỉ có một người tần không trên căn bản không giúp được gấp cái gì chỉ có thể n ú t ở đen trong quan nguyên đ ì n h hai người các ngươi là muốn muốn cùng nhau cùng ta tranh tài một thanh sao thu hương hương cứ việc c a o mày nhưng này trên mặt ngọc nhưng không có chút nào k h i ế p đảm tựa hồ ổn thao t h a n g khoán lạnh lùng nói kia trong tay không biết khi nào xuất hiện một thanh màu đỏ trường tiên n à y trường tiên như một cái hồng xà một loại quấn quanh ở kia trên người có khoảng d à i mấy chục thước thu hương hương chúng ta biết ngươi mạnh nhưng là ngươi cũng không muốn hùng hổ do a người thần không giết chúng ta tứ phương ma tu liên minh bao nhiêu ma tu cho ta ma tu nguy hiểm trên bảng thủ ba mươi người bất quá hắn chẳng qua là ngưng tụ kỳ cho dù chết ở các ngươi phổn tình tu chân liên minh đông vực hẳn là không quan trọng gì nguyên sói âm vừa nói nói thu hương hương cũng là đột nhiên cười ha ha dũng mãnh nói nguyên sói ngươi quả nhiên là một đầu ngu xuân sói lao nương ta bảo vệ người nào quản ngươi đành dám nữa nói các ngươi m à tu liên minh vốn là vì không tính toán lui b ì n h hán tần không càng là ở trong mắt các ngươi nguy hiểm ta liền càng phải bảo vệ hán các ngươi nghĩ muốn giết hắn ư tới à. lao nương hôm nay trông nom định chuyện này nguyên sói cùng nguyên đinh nghe được nói thế đều là n h ữ n g mày thu hương hương quá dũng mãnh kia nói cũng là cản rỡ vô cùng thu hương hương ngươi thật đúng là cho là ta h a i sợ ngươi không được ngươi cố nhiên là kết đan kỷ viên mãn tu sĩ nhưng đôi ta cũng không phải là ngồi không nguyên đinh cùng tiến lên nguyên soi giờ phút này thẹn quá thành giận trong tay kia ma quán nhất thời đánh ra cùng kia nguyên đinh cùng nhau trong nháy mắt xuất thủ thu hương hương tựa hồ đã sớm chuẩn bị xong một phen đối mặt ma quán cường đại lực hấp dẫn trong tay màu đỏ trường tiên đột nhiên văng do tiếng phá hủy vang dội thiên địa trước hết nơi tay chỉ là một hiệp liền đem kia nguyên sói cùng nguyên đinh đánh không được bộ dáng hôi đầu lui về phía sau bất quá nguyên đinh cùng nguyên sói cũng không phải là bình thường tu sĩ vốn là ma tu thực lực so sánh với bình thường tu sĩ cao hơn một đường giờ phút này phối hợp ra cùng kia thu hương hương ở trên bầu trời chính thức giao thủ trong lúc nhất thời ba người đánh khó phân thắng bại nguyên đinh cùng nguyên sói cũng là pháp bảo đánh ra từng cái từng cái uy năng quỷ dị pháp bảo bày ra là thật là một phen kinh người chiến đấu có thể thu hương hương cũng là thực lực mạnh hơn một thanh roi hẳn là hóa thành một cái mạ hỏa diễm hồng xà này biến thành hồng xà roi ở thu hương hương trong tay lại càng nguy năng tăng nhiều mỗi đánh một lần nay một mảnh bầu trời không cũng phảng phất nhảy giật mình khiến cho cầm nguyên đinh cùng nguyên sói luông cuống tay chân trong lúc nhất thời bị đánh đích đón không hơn khí chỉ có thể bị động đau khổ phòng ngự ba người đánh khó khăn chia trên dưới mà chút ít cũng toàn bộ bị tần không nhìn ở trong mắt lần này tần không tiến vào ngưng tụ kỳ thực lực đã có thể hoàn toàn thao túng pháp bảo ở đen trong quan có thể thấy rõ ràng ngoại giới tình huống hắn không biết này thu hương hương vì sao như thế chấp nhất muốn giữ được mình dù sao thu hương hương bởi vì kinh c ử u mội đối với hắn không có cảm tình gì bất quá này ân ước hắn cũng âm thầm ghi tạc trong lòng chương 111, một trăm mười một một n h ì n triệu kiến hai nghìn mười hai n h ì n bốn t hai sáu thu hương hương thực lực thật là mạnh tần không không khỏi cảm thán đừng nói là hai cái ma x o á i cấp bậc c ư ờ n g giả đoán chừng chính là một hắn cũng đánh không lại có thể chạy thoát đều thuyết minh hắn bản l ã n h không sai nhưng nhìn người nhà thu hương hương đối phó hai cái ma x o á i cấp bậc đích nhân vật thân thủ tiêu sái không chút hoang mang vững vàng đương đương chẳng những không có rơi xuống hạ phòng phản chi từ đầu tới đôi cũng là thượng phong trong người h ắ c h ắ c ngươi muốn cùng kết đan kỷ viên mãn tu sĩ so sánh với ngươi còn kém xa lắc một chút bất quá cái này thu hương hương ta thích có vốn cô n ạ i n ạ i năm đó t ắ t phong diệp thiên anh cười khanh k h á c nói hết sức vui mừng thần không không khỏi đảo cặp mắt trắng dã hai người này một cái tự xưng vốn cô nãi n ã i một cái tự xưng lao nương đúng là mười phần giống nhau v ề phần thu hương hương cùng kia hai thước ma x o á y cấp ma tu khác đối chiến càng thêm lửa nóng nhìn bộ dáng kia thắng bại đã có thể trước thời hạn đoán ra một chút thu hương hương khuôn mặt xinh đẹp như cũ vớt sái tự nhiên mà kia hai gã ma x o á y nhưng là một thân thượng nhỏ giọt máu sắc mặt tái nhợt đi hai người chúng ta còn không phải là đối thủ của hắn nguyên sói âm vừa nói nói t e z u i e -n, n n e t nguyên đinh cũng gật đầu trên mặt lộ ra nhẹ nhẹ sợ hãi bọn họ ma tu còn chưa từng có như thế biệt khuất quá tại đồng bậc tròng bọn họ chính là lao đại mặc dù thu hương hương tu vi cao nhưng hai người bọn họ tăng lên đem hết tất cả vốn liếng không nói thắng bao nhiêu sẽ không rơi xuống hạ phong có thể hiện tại vẫn không phải là này thu hương hương đối thủ thậm chí ngay cả thường tổn được thu hương hương cũng không có làm được thắng bại đã rất rõ ràng bọn họ nếu là nữa không chạy trốn rất có thể hôm nay đã bị thu hương hương lưu ở nơi đây bọn họ nhưng là biết đừng xem thu hương hương này một bộ cả người lẫn vật vô hại bộ dáng thật giết đứng lên người đến nhưng là điền cuồng vô cùng trốn hai cái ma xoáy trốn vô cùng mau một cái nháy mắt t i ể u biến mất ở chân trời thu hương hương hừ lạnh một tiếng cũng không truy kích kết đàn k ỳ tu sĩ toàn lực chạy trốn lấy tu vi của nàng n g h ĩ phải bắt được cũng rất khó khăn rất khó dù sao đánh bại cùng giết chết cũng không phải là một cái tính chất t ầ n không ta biết ngươi có thể nghe được lời nói của ta nhanh lên lão nương đi ra ngoài thu hương hương hừ lạnh một tiếng trực tiếp một cái pháp thuật đánh đi tới không có chút nào lưu tỉnh n à y một cái pháp thuật mặc dù không có đánh vỡ quan tài nhưng là đem quan tài đánh dung chuyển t ầ n không ở trong quan tài lại càng máu một cái quay cuồng bắt đầu khởi động thiếu chút nữa phun ra màu tươi thế này hắn lại càng không dám có chút chậm trễ này thu hương hương quá lợi hại nhìn như tùy ý một kích hắn ở trong quan tài cũng muốn bị thương mặc dù này hộp máu thương thế coi là không cái gì bất quá nếu cứu mình hắn tự nhiên cũng là muốn từ trong quan tài đi ra ngoài mở ra quan tài sau tần không cười cười xấu hổ đối mặt cái này kinh cựu m ộ i sư phó hắn thật sự là có chút nói không ra lời cười cái gì cười lao nương đồ đệ cũng bị ngươi bắt cóc còn muốn liều mình tới cứu ngươi nhanh lên cùng lao nương đi lãng phí lao nương thời gian thu hương hương bình tĩnh đ o n g thắng khuôn mặt xinh đẹp quát lạnh nói tần không cười cười xấu hổ xoáy cho dù là bị này thu hương hương mạnh kéo cứng rắn tún kéo cách nơi đây dĩ nhiên tần không trước khi đi cũng không quên thu này đen hòm quan tài này đen hòm quan tài có thể là một việc hiếm có bà bối lần này hẳn là có thể làm cho hắn ở kết đan kỳ cao thủ dương mắt nhìn không có cách ở trên đường trở về thu hương hương không ít mắng to tần không nói là bắt cóc kinh c ử u muội rồi sau đó lại là kinh c ử u muội tâm đã đối với nàng n h ậ p ma thậm chí có một lần kích động thiếu chút nữa nói kinh cựu mội cùng hắn đã gạo sống nấu thành c ơ m chín hắn không khỏi im lặng cho dù hắn cùng với kinh cựu mội không có quan hệ cũng bị này thu hương hương nói quan hệ không nhỏ sau tần không vốn định thu hương hương nói sai thoại bản nên thu liễm một chút nhưng này thu hương hương dọc theo đường đi lời của vẫn là không có giảm bớt mắng to tần không không ngừng tần không suy đoán kinh cựu mội kia một cách tinh quái hơn phân nửa chính là di truyền nàng có một như thế sư phó cho dù là phong yên nhiên loại này ôn nhu hào phóng cô gái cũng học cũng không khá hơn chút nào tần không tự giữ tâm cảnh tốt mới có thể dọc theo đường đi nhận thụ lấy vĩnh viễn mắng to mà bất động thanh sắc dù s a o này thu hương hương cứu hắn hơn nữa còn là kinh cựu m ộ i sư phó bất quá làm tần không càng thêm im lặng này thu hương hương nhìn không để cho dư để ý tới vừa thắt thắt lưng nói ra một phen làm người d ở khóc d ở cười lời của lão nương nói chuyện với ngươi ngươi không nghe t h ờ y à, lão nương mắng ngươi ngươi tại sao không trở về nói a là không thể không lý do nữa ngươi có bản lãnh ngươi phải trả lời ta à có lá gan ngươi hãy cùng lao nương cãi lại hai câu như thế nào đây chính là thu hương hương ngươi nói cứ như vậy vẫn qua một chiếc trà thời gian đây đối với tần không mà nói giống như cơn ác mộng một loại thời gian mới chậm rãi vượt qua thu hương hương cũng ngại từ mọi người ở bên thu liễm một chút mặc dù vẫn là thỉnh thoảng chỉ cây dâu mà măng cây h u i hai câu nhưng hai câu này so với người trước đã coi như là trên trời dưới đất ít nhất tần không hoàn toàn có thể cho rằng không phải là ở chửi mình người chung quanh cũng có thể nghe ra bất quá cũng biết tần không cùng kinh c ử u mọi chuyện tình trong lòng cười mà không nói tần không cũng là một cung kính hô tiền bối giờ phút này ma tu đại quân đã thối lui dù sao bạch hạc mười ba thành tu sĩ càng ngày càng tập trung như kêu ma tu đại quân nếu không lui quân cũng sẽ bị bạch hạc mười ba thành sở hữu tu sĩ vây quanh thành một vòng tròn tới lúc đó nghĩ muốn chạy trốn hết sức bất lợi cố cho nên cao cấp tu sĩ cũng tụ tập lại với nhau thương lượng giờ phút này thấy thu hương hương trở về kia thương lượng cũng là ngưng xuống tới còn lại cấp thấp tu sĩ dĩ nhiên là lá quét dọn nơi sân tần không bị thu hương hương mang theo theo lý thường phải làm đi theo thu hương hương hắn không có biện pháp theo liền rời đi lúc này đi theo này bạch hạc mười ba thành một đám kết đan kỳ tu sĩ vào bên trong thành lớn nhất trong đại điện đoàn người lục tục nhập tọa tần không cũng không k h á c h khí chọn lấy một vị trí tùy tiện ngồi xuống mặc dù đang toàn bộ cũng là kết đan kỳ tại vị trong đám người lộ vẻ hạc giữa bầy gà nhưng tần không cũng không thèm để ý những thứ này lâm vương thăng ngồi ở đỉnh cao nhất giờ phút này thấy tần không mặt m à y hớn hở nói đã sớm ngưỡng mộ đã lâu tần không tiểu hữu tên nghe nói tần không tiểu hữu là một đời đánh cờ tông sư thậm chí có người ta gọi là ngươi vì đánh cờ đ ỉ n h có thể so với gió tử lao nhân kia không nghĩ tới tu vi thế nhưng cũng như thế kỹ càng sợ rằng đông vực chung rất ít có thể tìm được trẻ tuổi chung như thế số tuổi là có thể đạt tới này ngưng tụ kỳ thanh mục này có thể chỉ có thể trách người không có chỉ có trách có phúc thể thể khí lạc. Đang khi nói chuyện, lâm ạ c chuyện, Đang nói khi l phương thăng ánh mắt nhìn về phía ngồi ở trên ghế một cái láo giả láo giả này xin hãy cởi háo ra chiều rộng tay háo tuổi đã hơn tám tuần bộ dáng giờ phút này h i ế p ánh mắt khẽ mở ra hướng lâm phương thăng cung kính cười cười chợt nhìn về phía tần không thư lạnh một tiếng tần không không để cho dư để ý tới trong lòng đã đoán được cái này thành một láo giả một chút thân phận dựa theo lâm phương thăng lời của cùng láo giả này thành một thái độ đoán chừng người này hẳn là chính là phi nguyên tông thái thượng trưởng lao hoặc là tiền một nhiệm tông chủ tần không trong lòng nghĩ tới người còn lại hắn cũng không chọc cho quá duy nhất chọc tới đúng là này phi nguyên tông trong lòng cũng rõ ràng một chút phi nguyên tông thực lực quả thật không phải là như mặt ngoài như vậy n à y ẩn nút trong bóng tối lao tổ tông chính là này thanh muộc một gã kết đan kỳ cao thủ ha h a tư nhân chuyện tình trước hết tạm thời không nên đàm luận lâm phương thăng khoát tay háo Chợ n nói nói vậy các ngươi cũng, cũng nghe được kia la sát đã nói qua không thấy đến kiếm phong không sẽ lui binh này vô luận là đối với những khác địa vực vẫn còn là chúng ta đông vực đoán chừng cũng không phải là cái gì tin tức tốt lời này rơi xuống rất nhiều ngồi ở trong đại điện cao cấp tu sĩ tất cả cũng nhớ mày chuyện này đích xác là có chút khó làm như kiếm phong không một ngày không về cái này ma tu chẳng phải là vẫn đánh rơi xuống đây đối với phổn tình tu chân liên minh mà nói có thể không phải là cái gì lạc quan chuyện tình chuyện này chúng ta tránh không được kiếm phong không cùng vị kia tuyệt thế thiên tài t ư ờ n g chiến đế quân sơn ai biết muốn chiến bao nhiêu ngày cho nên chúng ta diện l â m rất có thể chính là cùng này m à tu đại quân đánh một cuộc đánh lâu dài chúng ta vẫn bị động phòng ngự đổi mấy ngày này cũng muốn đổi lại điểm chủ động lâm vương thăng trầm giai nói mọi người mặc dù trong lòng có còn lại tâm tư nhưng là rõ ràng nếu muốn ở chỗ này tranh tài thủ thắng người này động là chuẩn bị như vẫn bị động phòng ngự kia tổn thất nhiều người nhất định là bọn họ phổn tình tu chân liên minh mà không phải tứ phương ma tu liên minh thần không trong lòng trầm mặc trong đầu cũng âm thầm suy tư mở tốt lắm chuyện này ta trước hết nói tới đây đổi mấy ngày này nữa triệu kiến chư vị chư vị cũng trước rời đi thôi tần không ngươi ở ta cùng với ngươi có lời muốn nói lâm p h ư ơ n g thăng mặt không đổi sắc cũng không nhìn về phía tần không thản nhiên nói những người còn lại trên mặt lộ ra kinh ngạc tần không trong lòng cũng là một cái kinh ngạc nhưng đối phương nếu đem mình ở hắn cũng không có cách nào cự tuyệt như này lâm phương thăng muốn hại mình đ o á n chừng hắn một trăm cái mạng cũng không đủ mà đợi được mọi người rời đi lúc tần không vừa xuất hiện một kia kinh ngạc bởi vì kia thu hương hương dĩ nhiên thẳng đến ngồi ở bên cạnh mình cũng không có rời đi ý tứ lao ra này có chuyện gì nói mau khắc trì hoan thời gian của ta này tần không ta nhìn cứ việc không vừa mắt dầu gì cũng là nhà ta cựu m ộ i n h ì n người trên sau này rất có thể thành vì nhà ta con rể ta cũng không thể để ngươi tùy tiện bắt nạt thu hương hương hử lạnh nói chút nào không nể mặt lâm phương thăng chương một trăm mười hai top năm hai nghìn m ư ơ i hai không bốn trăm hai m ư ơ sáu nhà lâm phương thăng không khỏi rợ khóc rợ cười nhưng hiển nhiên cũng là thói quen thu hương hương dũng mãnh lắc đầu cười nói ta một mình thấy tần không có thể làm cái gì tần không là ta bạch hạc mười ba thành mới một thành viên cường đại chiến lược hiếm có ta cũng sẽ không không có chuyện gì gây chuyện cũng là ngươi, ngươi không phải nói nhìn không khá tần không sao vì sao hôm nay như thế che chở tần không chẳng lẽ là thực lực đối phương nguyên nhân làm ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa thay đổi chú ý không thể ta xem người phàm định luận quả thật không giả này làm trưởng bối vì vãn bối chọn lửa con rể quả thật cũng là một bộ dáng k h á c ra tới nhìn như bình thản lời của trong lời nói cũng là tiết lộ ra t r e o t r ọ c thu hương hương hừ lạnh một tiếng bị lâm vương thăng bắt được trong lời nói cổ tay không nói chuyện bất quá trong lòng của nàng đích x á c là thừa nhận tần không tiên một mấy ngày này tần không chẳng qua là chúc cơ kỳ thực lực ở trong mắt nàng c ă hiện nay lại thêm c một i cái t ầ n không thật ra thì trong lòng hắn cho dù là ngưng tụ tiền kỳ thanh niên tài tuấn nàng cũng không hài lòng lắm có thể t ầ n không này lên cấp tốc độ quá nhanh này cũng không khỏi làm cho nàng nhìn với cặp mắt khác xưa trong lòng âm thầm thừa nhận tần không một chút tần không đối với thu hương hương thần sắc cũng nhìn ở trong mắt mặt không đổi sắc trong lòng đã sớm đối với thu hương hương hiểu rõ thấu triệt này thu hương hương nhìn qua mỏ nhọn sắc bén nhưng là thật là một khẩu thị tâm phi người ít nhất không phải là cái loại này trên mặt nói thật dễ nghe nhưng trong lòng âm tàn tới cực điểm lâm phương thăng rất nhanh t i ể u đi vào tránh đề nhìn về phía tần không nói lần này ta để cho tần không tiểu hưu ở là vì kia thiên tinh khoáng lệnh bài chuyện nói vậy tần không tiểu hữu bị kia ma tu liệt vào nguy hiểm đứng đầu bảng ba mươi nhất định giết không ít ma tu hơn nữa nghĩ đến ngươi cũng đã được nghe nói thiên tinh khoáng lệnh bài một ít chuyện ừ đúng là nghe nói qua tần không gật đầu thần s ắ c tự nhiên ta nghe nói này thiên tinh khoáng lệnh bài có thể đổi lấy pháp bảo những vật này lệnh bài kia số lượng càng nhiều đổi lấy bảo vật giá trị càng cao không biết có phải hay không là chuyện này này thiên tinh khoáng lệnh bài chuyện tình mấy có lẽ đã truyền khắp thiên hắn không biết này lâm phương thăng vì sao bởi vì chuyện này một mình tìm hắn dù sao loại chuyện này hẳn là không có cần thiết một mình gặp mới đúng nga ngươi cũng biết chỉ là một bộ phận ngươi có biết tứ phương ma tu liên minh vì sao cùng chúng ta phổn tình tu chân liên minh khai chiến lâm phương thăng tiếu a a hỏi thần không sửng sốt chuyện này hắn thật sự là không biết hắn chỉ biết là ma tu đại quân tiến công nhưng còn cũng không biết này ma tu đại quân vì sao phải tiến công phổn tình tu chân liên minh nếu là không có nguyên do đó mới là giả nói đến này tứ phương ma tu liên minh tiến công chúng ta phổn tinh tu chân liên minh nơi này t ù y đích sắc là chê c ư ờ i một chút hoàn toàn là bởi vì làm một người đánh cuộc cũng có thể nói thành tranh tài những lời này cũng không phải là lâm phương thăng theo như lời mà là thu hương hương nga tranh tài thần không hơi kinh ngạc lâm phương thăng cười cười phẩm không biết từ nơi nào biến ra linh trả đích sắc là tranh tài kia tứ phương ma tu liên minh hai vị ma quân muốn cùng chúng ta phổn tình tu chân liên minh so sánh với giết người bọn họ nếu so với là chúng ta nhất phương giết người nhiều hay là đám bọn hắn nhất phương giết người nhiều về phần này giết người số lượng so sánh với chính là chỗ này thiên tinh khoáng lệnh bài bọn họ tính toán giết người số lượng là ở cho cướp lấy chúng ta tu sĩ linh hồn mà chúng ta giết người tính toán còn lại là, là ở thiên tinh khoáng lệnh bài thiên tinh khoáng lệnh bài là tứ phương ma tu liên minh tự mình tham vật làm bộ không được tần không gật đầu trong lòng hướng về phía tỉ thí giết người số lượng c h u y ệ n tình cũng hiểu một chút cũng đoán được một chút nói sau bất quá vẫn là nghe hắn còn tịnh không đoán ra này lâm phương thăng ý tứ lâm phương thăng vừa chậm dai nói ta hôm nay tìm ngươi chính là muốn hỏi ngươi ngươi một chút c h u n g chiếm được bao nhiêu đồng thiền tinh khoáng lệ n h bài ta muốn biết được cũng chính là ngươi giết bao nhiêu ma tu này hoàn toàn có thể ghi chép ở giết người số lượng thượng lần này kêu ma tu đại quân tiến công so sánh với đúng là cái này chúng ta phổn tình tu chân liên minh cũng không phải là quả hầm mềm ít nhất ở giết người số lượng so đấu thử thượng không thể thua quá thảm về p h â n thắng không ai nghĩ tới hiện tại bàn về giết người số lượng tứ phương ma tu liên minh tuyệt đối là xa xa vượt lên đầu bất quá phổn tình tu chân liên minh ít nhất cũng không thể thua quá thảm nếu không truyền đi đó cũng không phải là một vật cỡ nào vinh quang t r u y ề n tình tần không trong lòng cũng rõ ràng cũng không cự tuyệt âm thầm đếm một chút trong túi chữ vật thiên tinh khoáng lệnh bài xác định sau mới vừa nói nói cùng sở hữu hai trăm năm mươi hơn đồng thiên tinh khoáng lệnh bài cái gì hai trăm năm mươi hơn đồng thu hương hương cũng một cái h í t sâu làm sao rất nhiều sao tần không có chút kinh ngạc những lệnh bài này hắn còn có chút không hài lòng lắm nếu để cho hắn đầy đủ thời gian lệnh bài kia tuyệt đối không ngừng chính là hai trăm năm mươi du đồng lâm vương thăng nhìn thấu tần không tâm tư d ở khóc d ở cười nói tần không tiểu hữu ngươi có biết lão phu chúng có bao nhiêu đồng thiên tinh khoáng lệnh bài ngươi vừa có thể chi thu hương hương có bao nhiêu đồng thiên tinh khoáng lệnh bài trên người của ta thiên tinh khoáng lệnh bài chưa đầy một trăm thu hương hương khá hơn một chút cũng bất quá là hơn một trăm đồng này là vì sao tần không có thể sẽ không tin tưởng hai vị này thực lực không có mình mạnh đó là bởi vì cao cấp tu sĩ cùng cao cấp tu sĩ đối chiến thường thường đại chiến vừa bắt đầu lẫn nhau cao cấp tu sĩ cũng sẽ bị lẫn nhau cuốn lấy nếu không lẫn nhau cấp thấp tu sĩ muốn chết bao nhiêu người rất khó tưởng tượng cao cấp tu sĩ giết cấp thấp tu sĩ kia cùng đạp con kiến một loại dễ dàng cho nên tại chiến đấu vừa bắt đầu cao cấp tu sĩ nhất định là muốn lẫn nhau quấn lấy không để cho đối phương dọn ra cơ hội tới lâm phương thăng giải thích thì ra là như vậy thần không nghe những lời này trong lòng cũng hiểu hắn cũng biết lâm phương thăng từ vừa mới bắt đầu rồi cùng kia la sát chiến ở chung một chỗ tự nhiên giết không được bao nhiêu ma tu mà còn lại kết đan kỳ tu sĩ cũng là t r ư ớ c quấn lấy ma xoáy cấp bậc chính là ma tu để tránh mình nhất phương cấp thấp tu sĩ tử vong số lượng quá nhiều này là không có cách nào chuyện tình một khi chiến đấu bắt đầu chúng ta cao cấp tu sĩ lẫn nhau c u ố n lấy đối phương có thể cấp thấp tu sĩ sẽ không tốt như vậy làm chúng ta phổn tình tu chân liên minh phổ biến so đấu ma tu thực lực thấp hơn một tầng luyện khí kỳ cùng chúc cơ kỳ ta không chỉ nhìn bọn họ có thể giết ma tu chỉ cần có thể tự vệ mình bất tử ta cũng đã thỏa mãn lâm vương thăng cười khổ lắc đầu không có biện pháp luyện khí kỳ nhiều vô số kể cùng ma tu đại quân tỉ thí giết người vốn là thành một cuộc không công bình thi đua ma tu đại quân thấp nhất tu vi cũng là trúc cơ kỳ nhưng này cũng không có cách nào từ đầu tới đôi phồn tình tu chân liên minh cũng là bị động hơn nữa thực lực vi tôn thực lực yếu đi cũng chỉ có thể bị người khi dễ về phân luyện khí k ỳ cùng trúc cơ kỳ muốn diệt sát ma tu căn bản rất không có khả năng cẩn thận vừa nghĩ tần không cũng là hiểu rõ lâm phương thăng cùng thu hương hương kinh hãi sợ rằng ở cuộc chiến tranh này chung có thể tự vệ người cũng đủ để kiêu ngạo càng đừng nói rết rết bao nhiêu ma tu không nói trước luyện khí kỳ cùng chúc cơ kỳ phồn tinh tu chân liên minh có thể xưng là cao cấp tu sĩ cũng là kết đan kỳ trở lên n à y ngưng tụ kỳ vì trung giai tu sĩ còn lại đều là cấp thấp tu sĩ bất quá ngưng tụ kỳ muốn sát ma tu cũng rất khó khăn rất khó bọn họ một người chia đều có thể giết mười cũng đủ để nhưng đáng tiếc chính là ngưng tụ kỳ giết ma tu ngay cả b à cũng rất khó đã tới ta hiện tại gặp qua tốt nhất ngưng tụ kỳ tu sĩ giết chết thành tích cũng hơn bất quá là mặc à thôi phương thăng chấp tay thăng thở. Thu phương chấp Hương Hương lầm cũng c đảo p mắt trắng dã, nói, dã, á i ngươi biết người giết kia 250 nhiều này nên cỡ nào mãn là tu, thỏa ma sao. Mặc cỡ dù trong lời nói tức giận nhưng nàng là thật kinh hãi hạ xuống không nói người người rét hai trăm người người rét một trăm này ma tu đại quân cũng sớm nên lui quân dù sao phổn tình tu chân liên minh tu sĩ số lượng không cách nào lường được ngưng tụ kỳ không thiếu hụt chúc cơ kỳ tùy ý có thể thấy được k i a luyện khí kỳ lại càng vẫn còn như lông t r â u ma tu đại quân vẫn chiếm cứ thượng phong cũng là bởi vì phồn tinh tu chân liên minh tu sĩ căn bản giết không được bao nhiêu người thì ra là như vậy tần không gật đầu không trách được ma tu vẫn liều mạng đuổi giết hắn có thể giết chết kinh ma có thể đủ phá vỡ bóng đen ma trận đoán chừng ma tu kêu bên đã sớm đoán được hắn có thể giết chết nhiều như vậy ma tu nếu không cũng sẽ không đưa liệt vào nguy hiểm bảng cùng phải giết bảng căn cứ tây vực nam vực bắc vực bên kia tin tức truyền đến tới coi là ngươi này hai trăm năm mươi hơn đồng thiên tinh khoáng lệnh bài ở chúng ta cả phổn tình tu chân liên minh tính cả thế hệ trước đồng lứa nhỏ tuổi ngươi giết ma tu số lượng có thể đứng hàng thượng top ba mươi ở đông vực ngươi có thể coi là tiến lên năm lâm vương thăng cười cười nói chương một trăm mười ba đóng tâm châu hai nghìn mười hai không bốn hai sáu đông vực top năm tên thần không có chút không tin lâm vương thăng hiển nhiên nhìn thấu tần không ý nghĩ ha ha cười nói ngươi đừng không tin dạng này tính một chút sao ma tu đại quân chung mười vạn phân tứ phương đánh vào phổn tình tu chân liên minh đông vực ba vạn tây vực bốn vạn bắc vực ba vạn nam vực ba vạn trong đó tây v ư ợ t mạnh nhất cố cho nên phân phối bốn vạn ma tu đại quân người tính toán hạ xuống ba vạn ma tu đại quân tử vong hơn này ma tu đại quân đã sớm lui binh ta tính ra hạ xuống chúng ta phổn tình tu chân liên minh tử vong đại khái hơn ba vạn người mà ma tu đại quân tử vong bất quá chính là hơn ba ngàn một chút xê xích cả t h ể gấp m ộ ư ơ i lần nhưng là ngươi thử nghĩ xem này chết đi bất quá hơn ba ma tu n g ư ơ i giết hơn hai trăm h ơ n người chiếm tiến lên năm còn có cái gì kỳ quái sao thân không cũng hiểu rõ ra hơn ba người h ắ n giết hai trăm năm mươi nhiều có thể chiếm cứ giết người số lượng top năm đúng là không coi vào đâu bất quá cùng một thời gian cũng không khỏi lắc đầu này ba vạn ma tu đại quân hiện nay chỉ đã chết hơn ba người cái này chiến đấu khoảng cách kết thúc khẳng định còn có thật lâu ngươi bây giờ là chúng ta đông v g ự c hiếm có chiến lược dù sao kết đan kỳ cùng ta cũng bị dính r ớ t ở nhưng là có ngươi như vậy ma tu chắc chắn chết không ít lâm phương thăng nói ra ý của mình tần không hiểu bất quá lắc đầu cười khổ nói tiền bối ý tứ chẳng lẽ là để cho ta cùng tùy các ngươi giết nhiều một chút ma tu sao van bối mặc dù lợi hại nhưng giết như thế số lượng ma tu thuần túy là may mắn mà thôi ha ha ta giải tâm tư của ngươi hiện nay ma tu đại quân nhất định phải kinh sợ hạ xuống chúng ta đông vực không thể chẳng qua là bị động phòng ngự là lúc cũng nên xuất kích hạ xuống nhưng ta vẫn không có tìm được thích hợp xuất kích cơ hội hơn nữa thực lực cũng có hạ n độ bất quá hiện tại nhiều n g ư ờ i cũng là có thể xuất kích một lần ta biết ngươi s ở lo lắng yên tâm chỉ cần ngươi chịu đáp ứng ta lấy ta lâm phương thăng danh dự bảo đảm định sẽ không để cho ngươi có bất kỳ tổn thất lâm phương thăng cười nói tần không gật đầu bất quá nhưng không có bất kỳ đáp ứng ý tứ chờ đối phương cho mình một hợp lý thuyết pháp nếu để cho hắn đi theo cùng nhau đi công kích ma tu đại quân vậy hắn cũng sẽ không làm chuyện loại này hôm nay nếu không phải thu hương hương tới cứu hắn hắn có thể không biết sẽ xuất hiện tình huống nào ngay cả là có kia á c h nan đen hòm quan tài cũng không nên nói kết quả có là cái dặm gì ha ha ta biết tiểu hữu b ă n k h o ăn tiểu hữu mời nhìn vật này đang khi nói chuyện lâm phương thăng lấy ra một vật đây là một đùa đùa trên có khắc vẽ lấy không biết tên chữ không biết là tác dụng gì ngàn dặm hành phủ diệp thiên anh thấy này tự nói lên tiếng ngàn dặm hành phủ tần không cũng tự nói một chút nghe danh tự này tựa hồ là một cái có t r ợ giúp chạy t r ố n đùa lâm phương thăng nhìn thấu tần không cũng không biết này bùa tác dụng cười nói này ngàn dặm hành phủ là một việc t r ợ giúp chạy t r ố n đùa là ta năm đó du lịch lúc nhận được vẫn không có thể dùng tới lấy ta tu vi hiện tại này bùa ở trong tay ta có cũng được mà không có cũng không sao ngay cả dùng cũng không có gì quá lớn tác dụng mà này phù tác dụng l i ê n là có thể để cho một người ở trong thời gian ngắn vô điều kiện phi hành ngàn dặm một khi thi triển ra cũng chỉ có nguyên anh kỳ mới có thể đuổi theo kịp dĩ nhiên ma tu đại quân tựu i kia la sát một người là nguyên anh kỳ cao thủ đến lúc đó ta sẽ kéo h ắ n nếu như ngươi gặp phải nguy hiểm đủ để sử dụng này p h ụ chạy trốn nay tần không lộ ra suy nghĩ t h ầ n sắc trong lòng tự hỏi lợi cùng tệ đại khái mười mấy tức sau tần không mới vừa quyết định chủ ý biết lâm vương thăng không thể nào ở phía trên này hại mình nói Vạn ứng chuyện này, chính là không biết tiền bối đáp lâm à này kế hoạch là ở khi nào. là thành. không kế khi kiện không hoạch, Chờ bắt đầu lúc, ta sẽ dùng thần thức báo cho cho dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là không thể rời đi bạch hạc tiền dụng dùng ngươi, tiên ngươi biết bối bắt báo điều rời đi quyết ta áp dĩ lúc, l ở đầu sẽ phương thăng nói tần không gật đầu hắn tự nhiên không sẽ rời đi bạch hạc mười ba thành những ma tu đó không biết cỡ nào muốn giết hắn hắn nếu là rời đi bạch hạc mười ba thành không chừng gặp được cái dạng gì nguy hiểm lâm phương thăng cũng biết tần không không sẽ rời đi bạch hạc mười ba thành sờ lên cầm suy nghĩ một chút lại nói lần này đi trước ngươi vẫn còn là nhiều hơn tăng cường một chút thực lực cho thỏa đáng cái kia náo nhiệt phiên là bị ngươi đấu giá đã qua sao đúng là tần không cũng không giấu d i ế m giấu d i ế m ở người khác có thể nhưng này lâm phương thăng cả thần thức không biết bao trùm rất xa những chuyện này muốn ở đối phương trên người ra vẻ vẫn còn là non một chút dù sao đối phương tu vi nguyên anh kỳ xa xa không phải là hẳn có thể đợi đến này náo nhiệt phiên thật ra thì không gọi náo nhiệt phiên nó đích thực tên là kim hỏa phiên chỉ bất quá những thứ kia đấu giá người thật sự là không biết pháp bảo mới có thể mình lấy một cái tên ngươi nếu là giao ra ba mươi đồng thiên tinh khoáng lệnh bài ta có thể tìm người giúp ngươi để cho này kim hỏa phiên khôi phục trạng thái tốt nhất này kim hỏa phiên ngoài mặt nhìn lại là tổn hại một chút nhưng kỳ thật là pháp bảo chỗ sâu bị bố trí cấm chế mới khiến cho pháp bảo huy năng thật to giảm bớt nếu như đem này cấm chế xóa đi nhất định có thể phát huy ra này kim hỏa phiên tốt nhất huy năng lâm phương thăng nói cái gì kim hỏa phiên không phải là tổn hại thần không giả bộ ngần người làm bộ cũng không biết chuyện này trong lòng hắn tự nhiên biết kim hỏa phiên pháp bảo bên trong co cấm chế nhưng có một số việc vẫn còn là chứa không biết khá hơn một chút bất quá hắn thật đúng là không nghĩ tới này náo nhiệt phiên nguyên danh hẳn là kim hỏa phiên cùng một thời gian hắn cũng cảm thán này nguyên anh k ỳ tu sĩ lịch duyệt quả thật phong phú chuyện gì cũng giấu g i ế m không được hai mắt của hắn bất quá nếu đối phương cố ý tu bổ đã biết kim hỏa phiên hắn sẽ không để ý chẳng qua là ba mươi đồng thiên tinh khoáng lệnh bài ở trong mắt của hắn còn không tính là cái gì đa tạ tiền bối trợ giúp này kim hỏa phiên cùng ba mươi đồng thiên tinh khoáng lệnh bài tiền bối cầm lấy đang khi nói chuyện tần không đem trong túi chữ vật kim hỏa phiên cùng ba mươi đồng thiên tinh khoáng lệnh bài đủ số lấy ra đối phương nếu giúp mình tu b ổ tự nhiên là lên giá phí một chút giá cao hắn nếu là tìm người phá vỡ cơm chế không chừng lại muốn tiêu bao nhiêu giá cao bên mới có thể thực hành hơn nữa lấy thế lực của hắn cùng mạng lưới liên lạc có thể hay không tìm được còn thể tìm hay không biết bao nhiêu. lâm à một biết không nhiêu. bao l vương thăng bất đồng đối phương là nguyên anh kỳ tu sĩ đoán chừng muốn một ít chuyện người khác cấp lại cũng không kịp này kim hỏa phiên nếu là khôi phục toàn bộ uy năng ở trong tay ngươi nghĩ đến chỗ dùng cũng không nhỏ chờ tu bổ t ố t sau ta trực tiếp sai người đem này phiên cho ngươi đổi trừ lần đó ra trong tay ngươi thiên tinh khoáng lệnh bài còn có thể từ trong tay của ta đổi lấy một vật giá trị không thua gì kim hỏa phiên pháp bảo lâm vương thăng trầm dại nói nhìn tần không còn đang suy nghĩ chật vừa tăng thêm một câu ngươi có thể dùng còn lại thiên tinh khoáng lệnh bài đổi lại hai kiện pháp bảo dĩ nhiên hai kiện pháp bảo này uy năng cùng một kiện pháp bảo xê xích rất nhiều một mình ngươi tự định giá làm cũng đủ thần không cũng không đáp lời trong đầu đang suy nghĩ này thiên tinh khoáng lệnh bài ở trong tay hắn cũng không có bao nhiêu chỗ dùng nghe nói chế tạo một kiện pháp bảo nhất định phải có chế luyện pháp bảo nước chảy đồ mới được cho nên hắn đối với này chế tạo pháp bảo cũng không có bao nhiêu hứng thú thiên tinh khoáng lệnh bài giá trị ở trong lòng hắn tự nhiên thật to giảm bớt hiện nay có thể đổi lấy pháp bảo hắn tự nhiên vui mừng hành động chỉ bất quá trong lúc nhất thời hắn hẳn là không biết phải thay đổi lấy vật gì loại pháp bảo cho thỏa đáng tốt nhất muốn một vật chạy trốn loại diệp thiên anh trong lòng biết tần không tại lựa chọn nhắc nhở tần không lắc đầu nói chạy trốn loại pháp bảo cố nhiên chân quý đối với ta cũng rất cần nhưng là nghĩ đến hao phí linh lực cũng là tương đối khả quan tốc độ của ta bình thường ngưng tụ kỳ căn bản đổi không kịp chỉ có ngưng tụ kỳ trở lên kết đăng kỳ nguyên anh kỳ bên mới có thể có thể nếu là kết đăng kỳ thật muốn toàn lực đuổi theo ta ta tuy là có chạy trốn loại pháp bảo cũng không làm nên chuyện gì nếu so với hợp lại linh lực tiêu hao sợ rằng năm tên i hắn cũng so ra kém ngưng kết kim đàn sau tu sĩ ta đề nghị ngươi đổi lại một vật che lại hơi thở pháp bảo vừa lúc chỗ này của ta cũng có một kiện lâm vương thăng nhìn tần không chậm chạp không chịu trả lời lắc đầu cấp ra đề nghị che đậy hơi thở pháp bảo tần không tự nói một chút.、Diệp、thiên tựa nói Anh chuyện này n Diệp c hồ ũ gật nghĩ đến nơi này, nói, Tần không, chọn cái này, này ngươi nói, tác dụng tuyệt đối sẽ không nhỏ. Nếu che hơi thở pháp thể che đối đối đ tiêu cái với mà là tuyệt có tác dấu bảo sẽ y k ế đầu a nữa lựa n nhất thời, kêu càng ngươi nhất định chọn. kỳ kêu tu thời, thêm tốt, một chút t sĩ phải hào hào câu hỏi câu n không gật đ ầ cũng không gấp gáp đáp ứng mà là chiếu vào diệp thiên anh theo như lời cẩn thận câu hỏi một chút lâm phương thăng nhìn tần không cẩn thận như vậy cười ha ha trên mặt lộ ra thưởng thức thân sắc nói nói về cái này che giấu hơi thở pháp bảo ta năm đó cũng thường xuyên dùng vật này bảo vật này tên là đóng tâm châu nếu là mang ở trên người có thể bất cứ lúc nào thao túng bảo vật này che đi hơi thở ta dám cam đoan tuy là kia tu vi cao hơn ngươi kết đăng kỳ cũng rất khó khăn quan sát đến trừ phi là cẩn thận quan sát tìm tòi nếu không nhất thời bán hội thần thức không thể nào phát hiện ngươi khí tức t r ê n thân nga tần không sờ sờ cảm chợt gật đầu cái này che giấu hơi thở pháp bảo đóng tâm châu có thể đổi lại chương một trăm mười bốn thần bí bản vẽ tần không lấy ra thiên tinh khoáng lệnh bài đem toàn thân hiện lên màu xanh biếc đóng tầm trâu trao đổi trở lại sau lại cùng lâm phương thăng tán gâu không lâu chính là mình cáo lui thực lực của hắn cùng lâm phương thăng xê xích quá nhiều trong lúc nói chuyện vô hình chung sẽ có câu n ệ nói chuyện quá nhiều chỉ có thể đổ lộ vẻ lúng túng lâm phương thăng cũng biết những thứ này cũng không ở lâu tần không cáo lui sau t ầ n không vẫn là trở lại nhà kia khách sạn nói về này trên đường trở về người nọ b ầ y nhìn ánh mắt của hắn là thật là biến đổi vốn là khi hắn cũng chỉ là một người đi đường có nhìn kỳ thực lực cao cường mới vừa cung kính kêu lên một tiếng tiền bối hiện nay cho dù hắn từ không bay qua kia trên mặt đất từng cái từng cái tu sĩ cũng là không quên cung kính hướng không khí một xá coi như là đều là ngưng tụ kỳ cũng là cung kính không dám có chút chậm trễ phảng phất tần không chính là một kết đan kỳ cường giả một loại điều này làm cho tần không không khỏi âm thầm lắc đầu đây chính là thực lực à thực lực một mạnh ngay cả là phóng tại đồng bậc trung cũng là không ai dám có có chút sắc mặt chỉ sợ hắn bị cả hảo mộng tu chân quốc độ đổi giết cũng không sao không đáng ngại hiện nay có thể dám đem tâm tư đánh vào hắn cũng chỉ có kết đan kỳ tu sĩ nhưng là kim hoàng đan đối với ngưng tụ kỳ lực hấp dẫn vô h ạ đối với kết đan kỳ vẫn còn là kém một chút kia thanh m ộ c cố nhiên vì phi nguyên tông thái thượng t r ư ở n g lão có ở này chiến loạn giai đoạn hắn vì cả đông vực lá bài tẩy nhân vật đối phương cũng không dám cầm mình tại sao dạng tần không hết sức rõ ràng lấy hắn thực lực bây giờ không ai dám động đến hắn hắn biết mình an toàn vô cùng cố cho nên yên tâm tu luyện ở trong khách sạn đem k i a thông huyền lực đạo cùng linh lực dung hợp viên cầu thể lấy ra dò xét cẩn thận một phen cuối cùng không có nhìn ra cái gì mới vừa nản lòng thoái trí lắc đầu hắn đối với mình sáng tạo ra vật này là một chút biện pháp cũng không Ngay cả đám điểm suy nghĩ đi ầ u m ố c ũ nghĩ k ô n n g g suy đi h lại tần không cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đem này hình tròn hình cầu đặt ở trong túi chữ vật nghe nói cái này quan tài gọi là ách nan đen hòm quan tài cái tên này ngươi nghe được quá sao tần không đang nhớ lại ách nan đen hòm quan tài t r u y ệ n tình câu hỏi hướng diệp thiên anh lúc ấy hắn ở ách nan đen trong quan cái kia sói bào ma soái tự nói hắn nghe rõ ràng ách vu tu chân liên minh còn có này ách nan đen hòm quan tài hắn cũng không có thăm dò rõ ràng nhận được này ách nan đen hòm quan tài lâu như thế cũng bất quá là biết rồi một cái tên ngươi đừng hỏi ta ta trong đầu có rất nhiều thứ liên tiếp không hơn thân a cũng k ô n ràng.、Diệp、thiên Anh g quá rõ Diệp t h lỏa lộ thân thể lắc đầu. Tần không cũng chỉ có thể không chỉ lắc lắc cũng có đầu. đầu, d i ệ phận t i lại một lần nữa nói ra liên tiếp lời ê n Anh lần nữa không hơn lời như、thế. Thân ra thế. h một p của diệp thiên anh thập phần thần bí cùng kia chung sống lâu như vậy đối phương lịch duyệt cao kinh người bất quá thân thế đến hiện tại cũng không còn nói cho hắn biết dùng diệp thiên anh lời của mà nói chỉ có thực lực của hắn mạnh mới vừa có tư cách biết bất quá hiện nay diệp thiên anh đối với kia thân phận cùng với muốn hắn đi hỗ trợ chuyện tình chỉ chứ không đ ể cập tới này chứng minh ngay cả là lấy hắn hiện thực lực hôm nay vẫn không có tư cách biết phải biết rằng hắn thực lực hôm nay không nói là tu sĩ trong đỉnh cũng là làm cái kêu ma tu cùng cả đông vực cũng nghe tin đã sợ mất mật tu sĩ nhân vật ma tu nhất phương kết đan kỳ trở xuống đích tu sĩ nghe được tên của hắn cũng sợ hãi này bạch hạc mười ba thành tu sĩ thấy người khác mọi người cùng kính vô cùng thực lực uy tín bất quá rất hiển nhiên dù vậy hắn cũng không có cách nào nhận được diệp thiên anh cho phép diệp thiên anh rốt cuộc muốn ta làm cái gì Tần không trong lòng cảnh giác vẫn cũng không có biến mất mặc dù hắn tín nhiệm diệp thiên anh vừa ý chung còn giữ một cái tâm tư hắn không có ở chuyện này thượng nghĩ quá nhiều vừa quan sát mấy cái trên người giắt hồn xiềng xích tính toán mấy cái sau mới vừa tiến vào ngồi xuống trạng thái tu luyện lấy hắn hiện nay tu vi ngồi xuống đủ khả năng tăng lên tu vi le que không có mấy nhưng hắn cũng không có tính toán lâu dài ngồi xuống kéo dài ba ngày sau một đạo tiếng gõ cửa phá vỡ hắn ngồi xuống tu luyện ngoài phòng đứng một người tuổi còn trẻ nữ tu sĩ là lâm phương thăng phái người đưa tới tu bổ tốt kim hỏa phiên tần không chờ đúng là này kim hỏa phiên bất quá nhưng không nghĩ tới kim hỏa phiên tu bổ nhanh như vậy chẳng qua là ngắn ngủn ba ngày t i ê u hoàn toàn tu bổ tốt người nữ kia tu sĩ lui ra sau hắn không khỏi đánh giá cẩn thận một chút này kim hỏa phiên dùng hắc đô đô nhìn một chút này kim hỏa phiên chỗ sâu cấm chế quả thật biến mất kim hỏa phiên cũng lộ ra cùng vốn là không đồng dạng như vậy địa phương tần không vừa nhẹ nhàng lay động kim hỏa phiên từ đó toát ra hỏa diễn quả thật biến đổi vốn là hồng dặm có thể quan sát đến nhẹ nhẹ màu vàng hiện nay này màu vàng vừa nồng nặc nhất phân hơn nữa có thể rõ ràng quan sát đến này hỏa diễm lực lượng nếu so với lúc trước mạnh rất nhiều rất nhiều hoàn toàn tu bổ tốt kim hỏa phiên quả thật cùng trước kia bất đồng uy năng gia tăng thật lớn tần không thưởng thức thật lâu mới vừa có chút ít lưu luyến đem kim hỏa phiên thu hồi nếu như linh lực đủ nhiều lời của hắn tin tưởng mình còn có thể tiếp tục xâm nhập quan sát làm xong những thứ này sau tần không vừa dựa theo vốn là kế hoạch nếm thử càng thêm xâm nhập tu luyện một chút thần thức c ô n g pháp dù sao lần này là muốn đi sông ma tu đại quân hắn chuẩn bị mặc dù đầy đủ nhưng còn có tì vết nào chỉ có mọi sự đã chuẩn bị mới vừa có giảm bất thật nhiều nguy hiểm nay thần thức dĩ nhiên là là hắn sợ tăng lên địa phương một trong diệp thiên anh cho hắn luyện thành thần thức phương pháp còn đang trong đầu hắn dĩ nhiên luyện thành thần thức chẳng qua là bắt đầu tu sĩ trong lúc thần thức cùng thần thức lực lượng còn không có cùng hắn cần nhiều hơn mài luyện này thần thức lực lượng tăng lên t ố cường độ đầu đủ đầu một lộ quá có chút. thức nhức căn lúc còn thực lực c nhanh hơn một chút. Lấy hắn hiện nay thần không bản không dùng. không tăng hạ hổ, thấy theo vừa ra mở mới mở mới biết dứt, bắt Lấy gà Ở vẻ, sẽ hắn cũng phát hiện này thần thức chỗ dùng hết sức nhiều. Hắn không có tính toán nhất thời bán hội có thể cũng này dùng toán bán sức có có đến ộ n dụng thần thức công kích địch nhân linh hồn, chỉ cần đầy đủ dùng cũng、đủ. Nay thần thức tăng cường, g thức thức kích địch chỉ đầy đủ đủ. đ một cái giai đoạn còn cần có chút thiên tài địa b ả o phụ trợ bất quá tiền kỳ yêu cầu không có nhiều như vậy Này luyện, chính là cả thể một tháng thời gian,、một、tháng sau, tần không là một một một mới chậm tôi thể thời cái cả sau, dĩ nhiên hiện nay tần không mặc dù thần thức lực lượng mạnh rất nhiều có thể vẫn mở ra vẫn thì không được qua mười mấy tức sau t i ự u vừa xuất hiện nhức đầu cảm giác được này hắn liền tranh thủ thần thức thu hồi lúc này nhức đầu mới vừa hòa hoãn một chút bất quá cái đó và kia trước kia so sánh với cũng đã mạnh rất nhiều ít nhất có thể kiên trì mười mấy tức mới có thể cảm giác được nhức đầu một tháng tần không đi ra khỏi khách sạn nhìn một chút bầu trời t r u n g quanh tu sĩ thấy tần không đột nhiên xuất hiện cũng là sửng sốt bất quá nhận ra tần không sau bọn họ đều là không có có do dự chút nào cung kính la một tiếng tiền bối thậm chí trong đó có một tên ngưng tụ kỳ cao thủ cũng là cung kính la liễu đạo hữu không dám không để ý ở trong mắt bọn hắn tần không ở đây buổi đấu giá thượng liên tiếp giết chết chứa nhiều ma tu kia giết chết hắn cùng giết chết con kiến giống nhau đơn giản như vậy tần không khẽ cười cười những người này đối với mình như vậy cung kính hắn cũng sẽ không sĩ diện đều là báo lấy mỉm cười bất quá cũng không ở chỗ này dừng lại hắn hiện tại trên người linh thạch đã không nhiều lắm vừa đi mấy nhà thương hội chung đổi lấy mười mấy đồng thượng phẩm linh thạch mới vừa hài lòng những thứ kia thương nhân sẽ biết tần không lợi hại đều là không dám chậm trễ chút nào thậm chí một chút thương nhân sẽ vì lấy lòng hắn còn nhiều tăng thêm một ít linh thạch tỏ vẻ kinh ý nhưng tần không cũng là lời nói dịu dàng tạ tuyệt lại đem k i a nhiều ra linh thạch lui về hắn không thích thiếu người nhân tình này linh thạch không nhiều lắm cầm vẫn còn là khá hơn một chút đột nhiên mà đang ở tần không chuẩn bị rời đi cuối cùng này một nhà thương hội ánh mắt của hắn đột nhiên thấy được giống nhau phong cách cổ xưa bản vẽ hắn hiện tại lịch duyệt đã không tính là thấp liếc thấy ra khỏi này phong cách cổ xưa bản vẽ bất phảng trong lòng kinh ngạc dưới đi tới đánh giá một chút này bản vẽ phía trên này phát họa là cái gì thần không khẽ kinh ngạc Gì? cái này bản vẽ có chút quỷ dị chẳng qua là phát họa đơn giản mấy đường vân bất quá này đường vân nhìn qua hết sức quỷ dị căn bản nhìn không ra thứ gì diệp thiên anh cũng tắp chép miệng chú ý hướng cái này bản vẽ người tiếp theo lộ ra coi trọng thương hội t r u n g thường thường có tồn tại một chút thần bí đồ cũng không ít cách nhìn thần bí đồ coi là không thể cái gì có thể giải khai thần bí mới là trọng yếu nhất hơn nữa có một chút thần bí đồ hết sức yếu ngay cả là giải khai thần bí cũng không chiếm được cái gì có giá trị bảo vật tần không không tin cái này thương hội có nhìn không ra cái này bản vẽ thần bí hơn phân nửa là không cách nào giải khai cái này thần bí mới vừa bất đắc gì để ở chỗ này sao chương một trăm mười lăm đánh l é n kế hoạch tiền bối coi trọng này bản vẽ sao nếu như tiền bối c ô ý lời của cái này bản vẽ coi như vốn thương hội miễn phí đưa cho tiền bối một người trung niên mỹ phụ xuất hiện là nhà này thương hội trưởng lão giờ phút này đi theo tần không phía sau cái mông h ò a ái cười nói nha các ngươi là làm sao nhận được này bản vẽ tần không mặc dù có tâm nhưng là trong lòng biết này v ề ngoài thần bí đồ giải khai sau chưa chắc sẽ được cái gì tương đối thù lao không hỏi rõ ràng lời của hắn chắc là không biết muốn này bản vẽ mỹ phụ kia nghe được tần không câu hỏi không dám c o i chậm trễ vội vàng giải thích đây là một luyện khí kỳ tu sĩ bán cho vốn thương hội lúc ấy là ta tự mình mua ta bắt đầu nhìn này bản vẽ có chút thần bí chính là hao tốn ba năm đồng hạ phẩm linh t h ạ c h mua bất quá này bản vẽ chúng ta thương hội vẫn không có biện pháp giải khai cho nên cũng đã thành yếu nếu là tiền b ồ i mớn t i u cho tiền b ồ i sao thì ra là như vậy thần không chắp tay đ ứ n g y ê n gật đầu chỉ có có thể sử dụng bảo vật mới thật sự là bảo vật không thể sử dụng cũng là kính hoa thủy nguyện cũng tỉ như nói này bản vẽ biết rõ rất thần bí có thể cầm kia không có cách nào nên buông tay lúc tự nhiên là muốn thả tay này thương nhân sẽ chọn cũng là chính xác này bản vẽ ngươi mua sao đây là một dấu giếm bản vẽ ngoài mặt nhìn cũng không được gì nhất định phải có đặc thù biện pháp mới có thể hiện ra cái này bản vẽ chân thực bộ dáng diệp thiên anh suy tư một hồi nói nga tốt lắm tần không nghe này nhìn về phía này cái trung niên mỹ phụ nói không cần tặng này bản vẽ ta mua các ngươi dựa theo bình thường giá tiền cho ta là tốt rồi cái kia mỹ phụ cũng biết rõ tần không tính tình biết tần không không thích nợ nhân tình gật đầu nói cho cho tần không này bản vẽ giá tiền tần không bắt được này bản vẽ sau rời đi thương hội vừa lại một lần nữa trở về đến khách sạn chật móc ra này bản vẽ đánh giá cẩn thận lên này bản vẽ vô luận như thế nào quan sát chỉ có mấy đạo ký hiệu liên hoàn khác tìm không ra bất kỳ hoa dạng nếu là không nhìn kỹ còn tưởng rằng này bản vẽ chỉ là một bản đồ nhưng là rất hiển nhiên n à y bản vẽ cũng không phải là bản đồ ngay cả cái gì đồ cũng phân không rõ diệp thiên anh thấy tần không nghi ngờ khẽ mỉm cười nói thần bí bản vẽ cô n ã i n ã i ta cũng đã gặp trên cái thế giới này có một loại bản vẽ bọn họ bề ngoài nhìn cũng không được gì nhất định phải dùng một chút đặc thù chất liệu gỗ t i ê u phảng phất trong p h à m nhân một chút thần bí bản đồ trên bản đồ này là dùng thán hôi che giấu ngoài mặt nhìn chưa ra nhưng ngươi nếu là dùng nước âm sẽ hiện ra hình dáng ý của ngươi là chẳng lẽ là cái này bản vẽ cùng trong p h à m nhân cái kia trồng trọt đồ giống nhau thần không chậm dai nói lý luận cùng căn bản thượng là giống nhau bất quá này bản vẽ huyền ảo trình độ hiển nhiên không phải là kia người phàm bản đồ sở so sánh với diệp thiên anh đĩu môi nga kia nên như thế nào giải khai thần không nghi vấn diệp thiên anh đảo cặp mắt trắng giã ta vừa làm thế nào biết này từng cái bản vẽ nếu là muốn để d i ấ u giếm sở giải khai biện pháp cũng là bất đồng này trong lịch sử bản vẽ nhiều vô số kể đếm đều đếm không rõ ra thì như thế nào có thể phân rõ ta cũng vậy hoàn toàn nhớ không dưới nghĩ muốn t ớ i bỏ này bản vẽ hay là muốn nhìn n g ư ờ i vận mệnh của mình tần không bất đắc dĩ bất quá chẳng qua là xài năm đồng hạ phẩm linh thạch đối với hắn thân gia mà nói chẳng qua là chín châu b ò nhất mao ngay cả này bản vẽ là yếu hắn cũng hoàn toàn không thèm để ý trong lòng biết nhất thời bán hội thì không cách nào giải khai này bản vẽ thân bí lắc đầu lại một lần nữa tiến vào ngồi xuống trong trạng thái đang đợi kia lâm phương thăng kế hoạch bắt đầu n à y một cái ngồi xuống suốt kéo dài mười mấy ngày lâu ở ngày này tần không trong đầu xuất hiện một câu nói chống rông ra đ ợ i một câu nói trực tiếp vang vào trong đầu của h ắ n liên tục quanh quần ba lần dài thâm thúy làm cho người ta muốn quên mất quên cũng rất khó ba ngày sau bạch hạc mười ba thành tiền trong rừng cây tập hợp đây là lâm phương thăng thanh âm đem tần không từ lúc ngồi chung kéo ra giờ phút này nhữ mày chất lắc đầu h ắ n biết lần này là nhất định phải đi ma tu đại quân nơi đó à. bất quá tưởng quy tưởng lần này đi ma tu đại quân nơi đó nguy hiểm cực kỳ không thể so với ma tu đại quân tiến công nơi đây viện quân bất cứ lúc nào có thể đến lần này đi trước kia là công kích người khác trận địa lực lượng xê xích cách xa hắn đối với mình có lòng tin nhưng cũng muốn cẩn thận chuẩn bị một phen ba ngày bên trong hắn đem hết t h ể chuẩn bị sắp xếp trừ lần đó ra không quên chạy một chút thương hội xem một chút có thể hay không tìm được một chút có trợ giúp chạy trốn bảo vận bất quá pháp bảo cuối cùng là ít cả bạch hạc mười ba thành chuyển động một lần cũng y có thể tìm tới cái gì đối với hắn hữu dụng pháp bảo bất quá hắn thực lực bây giờ đã rất mạnh dù chưa có thể sẽ tìm đã có t r ợ giúp pháp bảo nhưng ba ngày sau hắn như cũ đi tới lâm phương thăng theo lời rừng cây nhỏ nay trong rừng cây nhỏ đứng hai hơn ba mươi người tựa hồ cũng là vừa mới tới đây những người này lâm phương thăng đứng ở trước nhất những người còn lại tu vi thần không đều là nhìn chi không ra nghĩ đến toàn bộ cũng là kết đan kỳ tu vi tốt lắm người đã đến đông đủ ta hiện tại tịu nói một chút kế hoạch lâm phương thăng nhìn một chút bốn phía chân mày dần dần khóa lên vẻ nghiêm túc càng phát ra nồng nặc thản nhiên nói lần này đi trước là muốn đánh lén kia ma tu đại quân nghĩ đến các ngươi cũng cũng nghe được quá một chút cái gì đánh lén ma tu đại quân đánh lén này cũng không hay làm sao có một chút kết đan kỳ tu sĩ trước thời hạn biết cũng không có quá nhiều kinh ngạc cũng có không trước thời hạn biết đến một chút tu sĩ nghe thế hết sức khiếp sợ đánh lén ma tu đại quân cũng không phải là tùy tùy tiện tiện nói dỡn đây cũng không phải là trò chơi làm không tốt sẽ bất cứ lúc nào bỏ mạng trong đó h ừ sợ cái gì sợ bọn ngươi kết đ ă n g kỳ chỉ cần lo lắng cùng giai tu sĩ cũng đủ kia la sát có ta tự mình đến ngăn chặn còn lại ngưng tụ kỳ tu sĩ cũng không làm gì được ngươi cửa các ngươi sợ cái gì tuy là đánh không lại chẳng lẽ ngay cả đám điểm chạy trốn bản lĩnh cũng không sao lâm phương thăng hừ lạnh một tiếng trên mặt cười nhạt biến hóa uy nghiêm này uy nghiêm hiện ra cũng là đem những thứ này kết đ ă n g kỳ tu sĩ sợ hết hồn hiểu rõ lâm p ư ơ n g thăng người cũng biết lâm phương thăng dễ dàng không tức giận này tức giận một lần đã đem ý tứ biểu đạt đi ra ngoài bọn họ làm sao dám không tuân lời lâm phương thăng trong lòng biết không tức giận không được nếu không những thứ này kết đan kỳ tu sĩ rất khó lấy ra bản lĩnh xuất chúng giờ phút này quét mắt một vòng hư lệnh nói lần này đi đánh lén kia ma tu đại quân chẳng qua là cấp cho ma tu đại quân một cái cảnh cáo chúng ta đông vực không thể vẫn bị động đi xuống nếu không tử thương vô số trong đó cũng có các ngươi tông môn đệ tử hướng lâu dài nghĩ hơn nữa các ngươi người nào không có một chiêu nửa thức chạy trốn bản lĩnh người nào như nói không có lập tức cút cho ta ra đông vực những thứ này kết đan kỳ tu sĩ sắc mặt lúc này một cái phờ phạc cũng chỉ có thu hương hương cùng tần không chấn định tự nhược thu hương hương thực lực không tầm thường vốn cũng không có không đi ý nghĩ từ chắc là không biết có một ti k h i ế p đảm mà tần không không phải là kết đan kỳ tu sĩ tự nhiên không có ở đây này khiển trách trong phạm vi lâm phương thăng cảm giác tạo áp lực đầy đủ sắc mặt hòa hoán hạ xuống nói lần này đánh lén chỉ duy trì một chiếc t r à thời gian một chiếc t r à thời gian sau vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì cũng muốn ở trước tiên chạy trốn nếu không có người chết chớ nên trách đến trên đầu ta dĩ nhiên nếu là có đột phát tình huống ta sẽ báo cho cho các n g ư ờ i khác ta sẽ đích thân che chở các ngươi chạy trốn lâm vương thăng lời này nói ra những thứ này kết đan kỳ tu sĩ trong lòng nhất thời vừa chậm có lâm vương thăng chính miệng bảo đảm bọn họ còn sợ gì nguyên anh kỳ tự mình che chở kia không nói thiên quân vạn mã khổ sở kia t h ầ n cũng tuyệt đối sẽ lưu cho bọn hắn đầy đủ chạy trốn thời gian lâm phương thăng này hoàn toàn là cho một đấm vừa ném ra một khối ngọt tảo các ngươi kết đan kỳ nhân vật chính là tìm được một cái đều là kết đan kỳ ma soái rốt cuộc cùng người nào đánh một trận chính các ngươi suy nghĩ thực lực nhìn không nên rối loạn một tấc vông tìm được đối thủ sau thay vì tương chiến một chiếc t r à thời gian tin tưởng đối với chư vị mà nói hẳn không phải là việc khó gì lâm phương thăng nhìn một chút mọi người những thứ này kết đan kỳ tu sĩ cũng không phải là ngưng tụ kỳ trúc cơ kỳ bực này cấp thấp tu sĩ mặc dù ma tu phổ biến so sánh với cùng giai tu sĩ mạnh hơn một chút nhưng đến kết đan kỳ cái này bậc thang loại này định luật rõ ràng muốn đạm bạc một chút kết đan kỳ trong tay chỉ cần pháp bảo nhiều lá bài tẩy nhiều hoàn toàn không h ạ i sợ ma tu chiến đấu một chiếc trà thời gian cũng là coi là không cái gì đối với kết đan kỳ tu sĩ mà nói một chiếc trà thời gian chiến đấu cũng bất quá chính là mấy hiệp mà thôi Những thứ này kết đan thứ kết tu sĩ tất kỳ sĩ c ả cũng cái cầu cũng Ngược này đáng. bọn gật đầu, cái yêu cầu này cũng quá đáng. Ngược lại, đối yêu quá lại, với h ắ n nói, còn mà thật đ ơ n g i ả n bọn họ m ặ c dù không b i ế t Lâm Phương t h ă n nhưng g kế hoạch, l â m Phương Thăng đã đ bảo ả m nhiều lần, không có gặp nguy hiểm gặp có d ư ớ i tình huống, bọn họ s ẽ không những để ý làm c h u y này. ệ n Trước 116, lâm thành lâm phương thăng lúc này mới hài lòng gật đầu đem kế hoạch vừa m i ệ n mảnh nói một lần sau mới vừa quét mắt một vòng cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lưu tại tần không trên người tần không lần này để cho những chuyện ngươi làm nói vậy ngươi cũng đoán được một chút đợi đến một hồi đến kia ma tu đại quân trận địa chúng ta đoàn người xuất thủ trước ngươi nút trong bóng tối dùng ta mượn cho pháp bảo của ngươi giấu giếm hơi thở lựa chọn thời cơ tốt nhất xuất thủ nhất định phải giết những ngưng tụ kỳ đó ma tu một cái tấm giáp không lưu lâm phương thăng nói thế là cười nói ra bất quá kia trong ánh mắt cũng là vô tận sát ý này sát ý tự nhiên là chỉ những ma tu đó lâm phương thăng cũng là một hết sức chịu trách nhiệm người thân là cao tầng có cao tầng nên có lựa chọn cùng đảm nhiệm tâm hắn nói chuyện cũng là hết sức có nước bình cũng là không có bại lộ đem đóng tâm trâu cho tần không chuyện tình mà là nói một cái mượn chữ tần không biết lời này n ả y đầy thoát chung quanh kết đan kỳ tu sĩ dâng lên tham nghiệm còn lại kết đan kỳ nghe được l â m phương thăng lời của thì hơi hơi khiếp sợ nhìn một chút tần không mặc dù bọn họ biết tần không rất mạnh nhưng không có nghĩ đến lâm phương thăng thế nhưng đem lần này sát ma tu nhiệm vụ giao cho một cái chính là ngưng tụ tiền kỳ tu sĩ này để cho bọn không để hiểu cho họ khó trong ư ở n g ằ n này tần không bị Lâm Phương Thăng g bị Lâm c i t r ọ lòng ầ n này Phương Thăng mang đi gặp quen mặt, nhưng là không nghĩ tới, bị Lâm Phương Thăng phái ra như thế trách nhiệm nặng nề. Trong là là Lâm Lâm l bị bị mặt, gặp phái thế trách tới, ra đi v ẻ kinh ngạc rất nhiều kết đan kỳ trong lòng các cầm tâm tư có khi là ghen tị với mà có còn lại là càng thêm kinh ngạc về phần kia thanh mục còn lại là âm thầm đem sát ý trong lòng ẩn giấu đi tốt lắm các ngươi đều có nhiều năm đấu pháp kinh nghiệm loại chuyện này sẽ so với ta nói thêm nữa lần này đi trước tấn công kia ma tu đại quân phải tất yếu hiện ra cường ngạnh tư thái cho ngay cả không thể uy hiếp ở ma tu cao tầng cũng muốn đem kia tầng dưới chót ma tu hung hăng kinh sợ một chút lâm phương thăng đang khi nói chuyện xoay người sang chỗ khác lên đường đi đang khi nói chuyện lâm phương thăng đã bay vào trời cao rất nhiều tu sĩ tất cả cũng đi theo cùng nhau đi tới kia ma tu đại quân trận địa ma tu đại quân trận địa t r ú đóng ở bạch hạc mười ba thành đối ứng ngàn dặm nơi này là vốn là ma tu đại quân công hãm một cái khổng lồ thành trì tên là bay sói mười ba thành nghe nói bay sói mười ba thành năm đó cùng bạch hạc mười ba thành hai thành xây thành lao tổ đều là bạn tốt vì vậy thành lập thành trì đối ứng mà sau cũng thêm một cái mười ba liên hoàn mười ba thành trì mà hai thành xê xích không xa trong đó cũng có chút không muốn người biết chuyện tình bất quá chuyện cũng không chịu nổi chủ đề có một ít chuyện cũng biến mất ở lịch sử trường h ợ p chung hiện nay bay sói mười ba thành bị ma tu đại quân công hãm một lần nữa lập mạng vì ma tu mười ba thành ma tu cũng là chú chát nơi đây thành lập một cái mới thành trì giờ phút này này bay sói mười ba thành trong một chỗ trong ma điện kia l à sát phẩm x i n h đẹp trà chung quanh có bốn năm người trẻ tuổi nữ tu sĩ mặc mê người áo làm bạn ở kia bên cạnh cho vớt ve xoa bóp này mấy nữ nhân tu sĩ cũng không phải là ma tu mà là phổn tình tu chân liên minh tu sĩ la sát một bộ hưởng thụ bộ dáng k hít mắt thỉnh thoảng liếc về hướng này mấy nữ nhân tu sĩ dưới cổ áo chọc cho mấy đẹp đẽ nữ tu trên mặt đỏ bừng ha ha ha ha kia lâm vương thăng tự giữ thân phận cũng là vĩnh viễn cũng hưởng thụ không tới như thế cảnh đẹp à. la sát cười ha ha bàn tay to trực tiếp bóp nhẹ một chút nữ tu bộ ngực một bộ có chút hưởng thụ bộ dáng cái kia nữ tu cũng không căng thẳng hưởng thụ ngâm di một tiếng tiều mị nói kia lâm vương thăng sao có thể cùng đại nhân ngài so sánh với ha ha ha ta thích nhất phán minh tu sĩ thích hơn phán minh nữ tu sĩ mấy người các ngươi đi theo ta ta tất trở về để cho mấy người các ngươi hưởng thụ vô tận vinh hoa phú quý quá chút ít thời gian hai vị ma quân nhìn thấy kia kiếm phong không ba người phân ra trên dưới sau chúng ta cũng nên lui binh tới lúc đó ta chắc chắn để cho mấy người các ngươi đột phá hiện nay tu vi la s á t hít mắt ha ha cười nói mấy nữ nhân tu cũng là a dua lính hót trong giọng nói trêu chọc vô hạn kia la s á t cũng là hưởng thụ vô hạn thật là mê muội bất quá đang lúc này hắn đôi mắt kia cũng là đột nhiên mở ra ánh mắt liếc về hướng phương xa bởi vì ở đây phương xa chuyển đến một trận cực kỳ rõ ràng mà vừa cường đại ba động cổ ba động này làm nhân tâm cảnh đạm chiến kia lâm vương thăng lại dám tới đ â y điện la s á t âm lanh nói h ừ lại vẫn dám đến nơi đây mang theo hai mươi mấy người kết đan h kỳ tu sĩ đi tìm cái chết ta nhất định phải để cho hắn có đi không có về đang khi nói chuyện la s á t thanh âm vang vọng cả thành trì trong n g á y mắt cơ hồ sở hữu ma tu cũng biết này đông vực tu sĩ hẳn là đi tới bọn họ thành trì đã liên tiếp đắc thắng bọn họ cơ hồ không có bại dụng thống khổ giờ phút này biết được chuyện này từng cái từng cái chạy thật nhanh xông lên tiền tuyến trên bầu trời chung cũng là trong nháy mắt này xuất hiện hơn hai mươi người này phía trước nhất người chính là lâm phương thăng phía sau người chính là kia từng cái từng cái kết đan kỳ tu sĩ nhưng là không có trong đám người nhìn thấy tấn k h ô n g trong nháy mắt này hơn hai mươi người linh lực cơ hồ cùng một thời gian phát ra ngay cả là không có tiếp thu đến la sắt truyền âm lúc này cũng hoàn biết hết rồi chuyện này lâm phương thăng hôm nay ngươi đã đi tìm cái chết ta sẽ thành toàn cho ngươi la sắt đột nhiên xuất hiện ổn ở trên bầu trời mới vừa xuất hiện chính là bàn tay to hủ ở h ả gia pháp bảo lâm phương thăng thấy vậy cũng không dừng lại chút nào giống như t r ư ớ c đánh gia pháp bảo cùng kia la sắt đánh ở chung một chỗ khó khăn chia lịa chỉ là một có liền từ nơi đây đánh tới không biết kia một chỗ la sắt cùng lâm phương thăng vừa đi còn lại chính là kết đan kỳ tu sĩ từng cái từng cái ma x o á i xuất hiện mà đông vực kết đan kỳ tu sĩ cũng là chia ra tìm tới chính mình đối thủ từng cái từng cái tới đối chiến cả bay sói mười ba trên thành bên cũng pháp thuật c u ộ n cuộn sở hữu kết đan kỳ tu sĩ cũng tư đánh lại với nhau nhất là thu hương hương lần này thu hương hương lại càng kinh người hẳn là một người địch chiến ba ma x o á i cấp ma tu khác trong tay chỉ có một màu đỏ roi biến thành xà lấy một địch ba nhưng cho tới bây giờ cũng chút cuối không đến xuống nào phòng, đến thượng phong hồn thấy hạ h từ t đầu rơi bay sói mười ba thành ma tu số lượng mặc dù chiếm cư ưu như thế nhưng là ngưng tụ kỳ cùng kia trúc cơ kỳ không dám ra tay trên bầu trời pháp thuật pháp quyết cút không ngừng bọn họ nếu là động thủ cơ hồ hợp với bên đều chưa h ẳ n đến người nọ đầu cũng đã rơi xuống đất vì vậy đa số ngưng tụ kỳ cùng trúc cơ kỳ ma tu vẫn còn là lựa chọn trên mặt đất quan sát không dám tham dự cuộc chiến đấu này không có ai suy đoán đến trong lúc vô tình cả bay sói mười ba thành ma tu cũng đã tiến vào bấy giờ trên mặt đất những thứ này ma tu cũng v i n h viên đoán không được không lâu sau một cuộc bọn họ tai nạn sẽ phủ xuống không có ai phát hiện chính là ở bay sói mười ba thành phía sau một cái ngọn núi tần không nút ở một cái trên đỉnh núi trước ngực hư không bay múa một cái vòng tròn trâu này trâu có một quả đấm lớn như vậy toàn thân tản ra màu xanh b i ế c không ánh sáng mũi nhọn nhưng làm cho người ta một cỗ trong suốt chúng phát ra lục quang lội rác nếu là đặt ở phàm trong đám người n à y đóng tâm châu chắc chắn là một trấn quốc bảo vật đây chính là đóng tâm châu tần không linh lực thao t ú n g đóng tâm châu núp ở đỉnh núi trong rừng không có lộ ra một tia thân hình cùng hơi thở cả cũng bị đóng tâm châu cho che lại t h ư ợ n h ư có lẽ đã, đã đánh ã đ nhau tần không vừa bắt đầu cùng lâm phương thăng cùng nhau tiền lai chỉ bất quá nửa đường hắn rừng ở phương xa cùng lâm phương thăng phân đạo đi lại để tránh bị kia la s á t phát hiện đợi đến lâm phương thăng tiến vào bay sói mười ba thành hoàn toàn hấp dẫn la s á t lực chú ý hắn mới có thể đi trước giờ phút này hắn trốn ở chỗ này dùng đóng tâm trâu che giấu hơi thở vì chính là lấy phòng ngừa v ắ n nhất bị kia la s á t phát hiện nhìn trên bầu trời bộ dáng lâm phương thăng đích thị là cùng kia la s á t chiến lên la s á t cùng lâm phương thăng tương chiến thần thức định sẽ không quan sát đến nơi này của ta kết đ ă n g kỳ ma tu hơn phân nửa tất cả cũng bị dính r ớ t ở lúc này ta đi lời của tuyệt đối là thời cơ tốt nhất trì hoãn không được tần không đang khi nói chuyện đem đóng tâm trâu thu vào trong túi chữ vật thao túng phương pháp này bảo tiêu hao linh lực cũng là tương đối khả quan đi đang khi nói chuyện tần không đã biến mất ở này tấm đỉnh núi trong rừng cũng tìm không được nữa bóng dáng chỉ có thể nhìn đến một đạo hỏa d i ễ m ảo ảnh ngắn ngủi di lưu trên không trung làm như một cái tự mình s ắ p thải hồng treo trên cao chân trời chỉ bất quá này thải hồng là một cái thẳng táp sở hướng phương hướng chính là kia Không sói bay đã lâm vào một đoàn lâm loạn một vào thành. trong hốn người, đang đang bay bay sói 13 thành. chương ó ai p á t h một trăm mười bảy vượt qua sông ma thành tấn không khoảng cách bay sói mười ba thành khoảng cách cũng không xa chẳng qua là mấy hơi thở đã đến bay sói mười ba dưới thành sự xuất hiện của hắn không có khiến cho bất kỳ người chú ý nhìn dưới chân kia từng cái từng cái ma tu tại lúc này c ũ người, người có chút của khắc, cực một ma một mới làm bộ. tu phát bất tần tiểu thi triển bắt Ta thấy hiện hiện hữu hắn, không sau ra vừa sao quá rồi sự ở kỳ đ ợ c một n g ư có á i kia hiểm Người không. tựa trên thủ tần hồn nguy bảng là c phải hay không bị tần không dọa sợ xuất hiện ảo giác ta cũng nhìn thấy bất quá nghĩ đến là ảo cảm giác sao ta cả ngày cũng bị kia tần không dọa không nhẹ tên kia thật là đáng sợ cùng giai đồng cấp tu sĩ trung chúng ta ma tu cũng là ổn chiếm thượng phong nay tần không là một người duy nhất ngoại tộc các ngươi không biết sao cái này t ầ n không hiện nay đã tại nguy hiểm trên bảng hạng đề cao đã sớm đề cao đến hai mươi lăm tên từng cái từng cái ma tu nghị luận rối rít bất quá rất nhiều ma tu không có phát hiện chính là kia chia ra ở từng cái từng cái g ó c ma tu đã sớm không phải là người sống nếu như cẩn thận quan sát sẽ phát hiện những thứ này ma tu trên cổ có một cái nho nhỏ m ả n h khổng cái này tiểu m ả n h khổng chính là t ầ n không chấn hại thương mũi thương chỉ điểm một chút hạ xuống cũng vô thanh vô tức giết chết một người người đây là tần không võ đạo một cái chiêu số tên là điệp đánh này điệp đánh là hắn kiếp t r ư ớ c từ một cái đỉnh thích khách tay chung được đến võ học hắn đem những thứ này dung nhập vào thương c h u n g là vô thanh vô tức giết người một cái hoàn mỹ chiêu số tựu giống như con bướm một loại từ từ gục ở người trên cổ không có bất kỳ tiếng động ở lạng yên không một tiếng động cắn chết địch nhân cổ họng lưu lại chỉ có một đỏ lòm tiểu lỗ máu cái này chiêu số phối hợp hiện nay tần không bắt cực kỳ bộ quả thực là hoàn mỹ vô khuyết chẳng qua là này ngắn ngủn mấy hơi ở đây ma tu còn đang sướng khoái trò chuyện thời điểm tần không đã giết chết ba mươi lăm ma tu nơi này đối với tần không mà nói cơ hồ là thiên đường ma tu số lượng đến không x u ể h ắ n bắt cực kỳ bộ thi triển ra muốn giết bao nhiêu có thể giết bao nhiêu dần dần ma tu chết đi càng ngày càng nhiều một chút ma tu cũng rốt cục phát hiện tử vong từng cái từng cái lộ ra kinh ngạc bất quá một chút ma tu mới vừa vừa lộ ra kinh ngạc muốn lúc nói chuyện t i ê u đã chết thời gian không đợi người tần không phải ở trong khoảng thời gian ngắn giết chết càng nhiều là ma tu bất quá ma tu đại quân cũng rốt cục phát hiện chuyện này nhưng nhưng không có cách nào phản kháng chỉ có thể ném loạn pháp thuật nhưng là ném loạn pháp thuật đối với tần không mà nói không có một chút điểm chỗ dùng tần không ở ma tu trong đại quân như dẫm trên đất bằng tia trấn hải thương cầm trong tay nơi đi qua nhìn qua chỉ có một thi thể té ngã trên đất càng ngày càng nhiều ma tu tử vong này đưa đến ma tu trong lòng dâng lên sợ hãi sợ hãi bởi vì bọn họ không thấy được địch nhân không thấy được là ai giết người rốt cuộc là người nào người nào giết ma tu chẳng lẽ còn có kết đan kỳ tu sĩ tồn tại không quỷ dị thân ảnh vô thanh vô tức giết người là kia tần không là cái kia tần không một cái ma tu phản ứng khá giống luôn nói bất quá sau một khắc hắn ngưng tiếng nói tinh tế quan sát sẽ phát hiện trong cổ của hắn có một cái tinh tế tiểu lỗ máu tồn tại cái này ma tu thân thể ở sau một khắc kẽ ở trên mặt đất k i a mới vừa còn đang cùng k i a nói chuyện với nhau mấy ma tu trên mặt cũng là lộ ra sợ hãi tử vong cũng không đáng sợ đáng sợ chính là này tử vong gần tới ở chung quanh bọn họ bọn họ thấy được đồng bạn ở không có bất kỳ phát hiện hạ tử vong tuy là tử vong sau cũng không có phát hiện bất kỳ vật gì chỉ phát hiện một cái bóng đen hiện lên nhưng là này bóng đen có thể bắt được cái gì cả thanh trì cũng tiến vào trong khi hoảng loạn hơn vạn ma tu thế nhưng bắt không được một người tu sĩ bọn họ xác định người này chính là t ầ n k h ô n g có thể là bọn hắn cả thẻ trên vạn người thế nhưng bắt không được một cái t ầ n k h ô n g này còn t h ể thống gì nhưng là hiện nay đã không có biện pháp sự thật bày ở trước mắt cho dù là bọn họ tận mắt thấy mới vừa rồi còn ở bên cạnh mình nói chuyện ma tu tử vong cũng là không có bất kỳ thi thố có thể chọn lựa bất đắc dĩ không rút vô lực người nào cũng không biết sau một khắc tử vong chính là người nào chỉ có thể bối rối trốn từng cái từng cái bay vào không trung nhưng là bay vào không trung sau rồi lại diện lâm chính là trên bầu trời c h u n g đánh nhau kết đan hữu kỳ pháp thuật kết đan hữu kỳ đánh ra pháp thuật há lại tùy tùy tiện tiện pháp thuật ở trên bầu trời càng thêm nguy hiểm trên mặt đất còn lại là không biết có từ lúc nào tử vong không có lựa chọn từng cái từng cái ma tu ở bối rối hướng ngoài thành chạy một thời gian có thể trốn lối đi nơi cũng ủng đầy ấp người bất quá này càng là chật trội mãn ma tu lại càng có cảm giác an toàn bởi vì một khi chúng quanh ủng đầy ấp người Khi tần, tần, tần, tần, tần không đột nhiên hiện thân hơn vạn ma tu cũng không thiếu có phản ứng nhanh đến trong nháy mắt này phát hiện tần không phát hiện tần không trong tay cây quạt nhỏ bất quá lúc này đã không có người chú ý những thứ này thấy tần không trong nháy mắt bọn họ nghĩ đến đúng là ném loạn vừa thông suốt pháp thuật nay từng cái từng cái pháp thuật chẳng qua là trong nháy mắt t i ể u đánh tới đây hơn vạn người tu sĩ có khoảng mấy ngàn ngưng tụ kỳ t r ú c cơ kỳ ma tu kịp phản ứng kia pháp thuật từng cái từng cái thi t r i ể n hướng tần không bất quá tần không quỷ dị cười một tiếng kia trong tay kim hỏa phiên nhẹ nhàng lay động này lay động sau khi một từng đạo hồng rậm lộ ra màu vàng hỏa diễm đột nhiên hướng ma tu đại quân đánh trong nháy mắt một mảnh lộ ra màu vàng đỏ bừng hỏa diễm thiêu đốt một mảng lớn ma tu đại quân một từng đạo thống khổ buồn ba tiếng hô đột nhiên xuất hiện kia mới vừa mấy ngàn ma tu đánh ra pháp thuật cũng là cùng một thời gian đạt đến tần không vị trí chỉ bất quá pháp thuật đụng vào nhau sinh ra một cái mãnh liệt nổ tung sau khi kia tần không bóng người cũng là không thấy được chút nào đích thị là bị pháp thuật đánh cho thanh cạn tuyệt đối là hơn ngàn ma tu đánh ra pháp thuật trừ kết đan kỳ có thể ngạnh kháng ngoài ai dám n à y tần không cố nhiên lợi hại nhưng cũng t i u một cái ngưng tụ kỳ hắn tuyệt đối không thể nào ngăn chặn ở bất quá bọn hắn bỏ qua chính là tần không đúng là không ngăn cản được nhưng là tần không nhưng có thể tránh né tránh né là tần không dài hạn g đối mặt kia thượng hơn ngàn người đánh ra pháp thuật tần không đã sớm thi triển bát cực kỳ bộ thật sớm tránh thoát kia pháp thuật chẳng qua là đánh một cái không làm sao có thể xúc phạm tới hắn thì ngược lại hắn giờ phút này không khỏi âm thầm khiếp sợ kim hỏa phiên bị tu bổ sau huy năng lợi hại mới vừa một cách kia tuyệt đối giết chết trên trăm ma tu một hồi chịu không không thể quên đi nhặt túi lượng đồ tần không không quên nhặt kia túi lượng đồ dù sao thiên tinh khoáng lệnh bài ở nơi này trong túi chữ vật nếu là vứt bỏ lời của có thể bị lãng phí trên trăm đồng thiên tinh khoáng lệnh bài hoàn toàn có thể làm cho hắn ở lâm phương thăng trong tay đổi lấy một kiện pháp bảo đã mất này thiên tinh khoáng lệnh bài cự hoàn toàn là đã mất một kiện pháp bảo bên ngoài một đạo bóng đen sau khi tần không nhanh chóng đem kia một cái túi chữ vật điểm ở trong tay bất chi bất giác lấy đi ở sau một khắc hắn bắt cực kỳ bộ triển khai thiên địa vì cuộc hắn sở đi địa phương chính là một con cờ lộ tuyến giờ phút này đột nhiên hiện ra kim hỏa phiên lay động còn giết chết trên trăm ma tu mà ở hắn biến mất trong nháy mắt một từng đạo pháp thuật đánh vào hắn biến mất địa phương cứ như vậy tần không thỉnh thoảng quỷ dị ra hiện tại khác vị trí vừa xuất hiện t i ể u thể hiện ra kim hỏa phiên mỗi khi kim hỏa phiên lay động giết người chết tuyệt đối sẽ không thấp hơn một trăm ma tu nói thật hắn nếu là không có bắt cực kỳ bộ tuyệt đối không thể nào đạt tới loại trình độ này không thể không nói kỳ tinh tử thiên phú dị bẩm tuyệt đại phong hoa này sở sáng tạo ra bắt cực kỳ bộ bàn về quỷ dị quả thực là hoàn mỹ vô khuyết này bắt cực kỳ bộ sở trường không phải là tốc độ mà là đang kia ở nhất định trong không gian người khác vô luận như thế nào cũng phát hiện không được quỷ dị đối với cấp thấp tu sĩ mà nói chính là một cơn ác ngộng cũng chỉ có đối với linh lực có vượt xa người thường biết kết đan kỳ tu sĩ mới có thể rõ ràng quan sát đến hoặc là nói là một chút thần thức cao thủ lợi hại có thể rõ ràng quan sát đến tần không ở nơi đâu nhưng l à n à y ma tu thực lực là mạnh một chút bàn về thần thức thậm chí ngay cả đám chút ít bình thường tu sĩ cũng còn xa xa không k ị p tần không giết chết ma tu càng ngày càng nhiều mà trên bầu trời đánh thật tình lửa nóng kết đan kỳ ma soái cũng rốt cục chú ý tới những thứ này bất quá bọn hắn không dám có quá nhiều phân tâm chỉ có thể thả ra thần thức nhưng thả ra thần thức sau từng cái ma x o á y trên mặt cũng lộ ra khiếp sợ bởi vì bọn họ phát hiện mình nhất phương ma tu khi hắn cửa hoàn toàn không có phát giác trong thời gian tử vong hơn một ngàn người không ngừng chương một trăm mười tám ma tu sợ hãi làm sao có thể là ai từng cái từng cái ma x o á y giống to lên tiếng muốn đi tới bên xem một chút có thể là bọn hắn đã tiến vào bế d ậ p đông vực nhất phương kết đan kỳ tu sĩ vừa làm sao có thể để cho bọn họ dọn ra công phu từng cái từng cái thi triển ra pháp thuật ngăn cản những thứ này ma tu cũng ngay ha ha há có thể để ngươi dọn ra công phu những ma s o á y đó đều đỏ mắt nếu như tiếp tục như vậy người nào cũng không biết không lâu sau sẽ chết bao nhiêu người hiện nay mới bao nhiêu biết tuyệt đối chưa đầy nửa trùng trả thời gian nhưng vững vàng đương đương chết đi thượng hơn ngàn người nhưng là trong lúc nhất thời bọn họ không có cách nào dọn ra tay chỉ có thể trơ mắt nhìn mình nhất phương người chết càng ngày càng nhiều Hừ. các người giết chúng ta đông vực tu sĩ có từng nghĩ đến quá những thứ này hôm nay chúng ta sẽ phải cho các ngươi xem một chút các ngươi nhất phương đại lượng tử vong các ngươi vậy là cái gì chính là hình thức tâm tình thức thời một chút hay mau lui binh thu hương hương đứng ở trên không lấy một địch ba vẫn là ổn thỏa thượng phong nàng hôm nay mặc chính là một thân hồng y r ỉ hồng trung lộ ra máu phảng phất một cái nữ ma ghê t ẩ m ghê t ẩ m a phía trên ma soái không có bất kỳ biện pháp chỉ có thể trơ mắt nhìn m à tân không hơn chắc là không biết có bất kỳ nương tay giết người hắn mặc dù không muốn giết chóc nhưng nếu không giết những người này cho ma tu k i n h sợ sẽ chết càng nhiều là người ma tu đại quân một ngày không lùi binh tử vong người sẽ nhiều hơn bởi vì ma tu đại quân không có, có cảm ó c giác đến thống khổ bọn họ từ đầu tới đuôi cảm giác được cũng là ngon ngọt hiện nay nhất định phải cho bọn hắn một cái thống khổ cố cho nên từ đầu đến cuối t ầ n k h ô n g cũng không có chút nào nương tay mới vừa kim hỏa phiên lay động vừa cướp lấy hơn trăm người tánh mạng có thể thấy rõ ràng chân này ở dưới ma tu gần như điên rồi bọn họ bị giết sợ hãi giết sợ không không lui binh sao nếu không sở hữu ma tu cũng sẽ chết chung quanh cũng là thi thể bọn họ đã bị tần không giết sợ hãi trong lòng sợ hãi khiến cho bọn họ đã không có bất kỳ lực chiến đấu chỉ sợ cũng coi như là ở tiến quân bạch hạc mười ba thành sức chiến đấu của bọn họ cũng có thật to giảm xuống ở trong mắt bọn hắn tần không chính là một tác ma một cái giết người không chấp mắt ác ma ma tu ở tu sĩ、si、trong mắt là ác ma nhưng là hiện nay thần không ở trong mắt ma tu là ác ma ác ma trong ác ma tần h không giết người càng ngày càng nhiều chính hắn cũng nhớ không quá rõ ràng chỉ biết một cái đại khái mấy chữ tính toán hắn hiện nay giết người đếm hẳn là hai nghìn hai trăm chừng sở hữu tu sĩ、si、ở hắn trong mắt cũng là s ố mục tiêu một cái cũng chạy không thoát bắt cực kỳ bộ chính là hắn giết người tốt nhất lợi khí một chiếc t r à thời gian cũng không sai biệt lắm cần phải đi tần không nhìn nhìn phía trên một chút tu sĩ quả thật tính toán rút đi hắn cũng không kéo dài bắt cực kỳ bộ triển khai siêu hạ xuống chính là bay khỏi phương xa bất quá kia trên mặt đất ma tu nhưng là cả đám đều không có bông u tha cho cảnh giác trên mặt cảnh giác chung có chứa không cách nào che giấu sợ hãi vẫn qua mười mấy tức sau bọn họ phát hiện tu sĩ toàn bộ lui b ì n h mới vừa thở phào nhẹ nhõm từng cái từng cái ma tu trên mặt mạo hiểm mồ hôi mới ngã xuống đất thượng thở hào hẹn sợ hai chiếm cứ cả tâm linh coi như là nhìn đông v ự c tu sĩ đã đi rồi bọn họ cũng là không dám có chút tùng tâm đã chết bao nhiêu ma tu trên bầu trời ma x o á i vẻ mặt â m c h ầ m rơi xuống nhìn một chút kia từng cái từng cái trên mặt sợ hai ma tu trong lòng tức giận nhưng là giờ phút này cũng chỉ có thể đệ nén hòa khí t h ử l ệ n h một tiếng nói báo báo cáo đại nhân dự đoàn kế đã chết hơn hai ngàn ma tu cái gì không chỉ là câu hỏi cái kia ma x o á i còn lại ma xoáy tất cả cũng mở to hai mắt nhìn nay cả thể hơn vạn ma tu có đại ma đem có tiểu ma đem trong đó không thiếu có một chút ngưng tụ kỳ viên mãn thậm chí có thể từ kết đan kỳ trong tay chạy trốn cao thủ ma tu bàn về số lượng bàn về thực lực trừ phi là kết đan kỳ tự mình đến bên mới có thể không cố kỵ chút nào giết chết rất nhiều người chẳng lẽ này đông v ự c còn cất giấu một cái kết đan kỳ tu si không thể không đại nhân là cái kia t ầ n k h ô n g một cái đại ma đem kiên trì nói cái gì là cái kia tần không ma xoáy trong đứng một cái ma tu cái này ma tu chính là ở phong vân trong thành cái kia đại ca giờ phút này âm lánh hận đến sớm biết ban đầu ta liền không nên phong kia tần không một con ngựa mạo hiểm chọc giận thiên yêu nguy hiểm cũng muốn chém giết người này cũng là không nghĩ tới người này thật không ngờ nguy hiểm tự mình xông chúng ta ma tu đại quân rất nhiều người đều được biết thiên yêu chuyện tình cho nên cũng không có quá nhiều kinh ngạc đã chết hơn hai ngàn người lần trước ta cũng vậy chú ý cái này tần không nhưng là lần trước cái này tần không mặc dù có thể giết chết ngưng tụ kỳ cao thủ nhưng cũng không có mạnh như vậy người này thiên phu không khỏi quá mạnh mẽ một chút lần trước ta thấy người này người này hiểu rõ xác thực thật là trúc cơ kỳ tu sĩ hơn nữa bất quá là trúc cơ trung kỳ mà thôi sự lợi hại của hắn là ở cho một ít s o n g màu vàng quả đấm kia màu vàng quả đấm rất lợi hại nhưng là lần này gặp nhau hắn tiến vào ngưng tụ kỳ hơn nữa không có sử dụng k i ê m màu vàng quả đấm hẳn là sinh sôi mạnh như thế chuyện này nhất định phải thương nghị một chút rất nhiều ma soái cũng lắc đầu mặc dù trong lòng đối với tần không hận thấu xương hãy nhìn hiện tại từng cái từng cái ma tu cũng đánh mất lực chiến đấu trong lòng sợ hãi không phải là nhất thời bán hội có thể đi xuống nếu là ở đánh nhau vậy bọn họ tuyệt đối là thua nhiều thắng ít lâm phương thăng giờ phút này cũng cùng la sắt đánh tới gây cấn hai người đã sớm rời xa bay xói mười ba thành từ đông vực trung tuyến đánh tới đông vực tiền tuyến điểm này đường đối với bọn hắn hai nguyên anh kỷ mà nói không đáng kể chút nào nguyên anh kỷ như là muốn đi cả phồn tinh tu chân liên minh cũng không coi là khoảng cách hai người này ở tiền tuyến không người nào đất đánh mặt đất cũng đung đưa pháp thuật lực lượng bốn bề toán loạn làm cho người ta nhìn chi hoa cả mắt vốn là rời ra phá toái thành trì tức thì bị hai người pháp thuật san thành bình địa một đường đi qua cũng biến thành một mảnh đất trống ngay cả cỏ cây cũng biến thành bụi bay có thể thấy được hai người thật động thủ này tương hội là cỡ nào kinh khủng vô luận là ở phong vân thành hay là đang bạch hạc mười ba thành hai người giao chiến cũng không có nhúc nhích dùng thật sự dù sao đưa đến chỉ là một trí hoãn nhưng hiện tại la sát đã phát hiện bay sói mười ba thành tình huống giống như nổi điên hán bắt đầu vận dụng thật bản lĩnh nhưng là hắn vận dụng bản l ĩ n h thật sự lâm phương thăng cũng không phải là quả hầm mềm hai người đều là đánh ra mạnh nhất pháp thuật lấy ra mạnh nhất pháp bảo trong lúc nhất thời mặt đất dung chuyển không dứt núi đá sụp đổ cao phong tàn đoạn phảng phất cuối thời hiện ra lâm phương thăng ngươi nhanh lên một chút cút n g a y cho ta phát hiện không ổn la sát vẻ mặt tức giận muốn rời khỏi có thể lâm phương thăng kia trong tay pháp bảo một điểm sinh sôi công kích hướng la sát để cho kia la sát chỉ có thể ở nơi đây thay vì giao chiến cũng là không thể đi mở la sát nếu là nghĩ muốn chạy trốn cũng không phải là không thể được bất quá toàn lực chạy trốn cũng là ở thời điểm mấu chốt nhất sử dụng mà tiêu hao giá cao cũng không nhỏ trong tình hình chung hai cái cao cấp tu sĩ nếu là không có sinh tử đại t h ủ cũng là điểm đến là rừng cũng sẽ không không nên phần người chết ta sống có thể hiện nay lâm phương thăng cũng là động ra khỏi thật sự toàn lực kéo la sát làm cái kia la sát nhiều lần nghĩ muốn chạy trốn cuối cùng rồi lại bị buộc trở lại ghê tởm lâm phương thăng ngươi tất nhiên muốn cùng ta sinh tử đánh một trận không thể không la sát lạnh giọng nói giờ phút này cơn giận của hắn đã ngất trời nhưng chỉ có thể cố nén này tức giận nếu không rất có thể bị lâm phương thăng bắt được chỗ trống tất nhiên muốn tánh mạng của h ắ n cao cấp tu sĩ không động thủ thì lấy vừa động thủ kia đánh nhau tràn g diện kinh khủng cực kỳ tuy là trong lúc đánh nhau cao cấp tu sĩ một cái không cẩn thận cũng muốn bỏ mạng trong đó hai người vốn là cũng đánh lẫn nhau chỉ h o á n tâm tư từ đầu tới đôi cũng không có sinh tử đánh một trận tâm tư có thể hiện nay la sắt cũng là thẹn quá thành giận lâm phương thăng vẫn chỉ h o á n ha ha ha kia quanh thân bay múa thượng thiên đạo phi kiếm lâm phương thăng cười ha ha la s á t tức giận để cho hắn hết sức cao hứng giờ phút này cười nói la s á t ngươi đi đi chúng ta chiến đấu t i ể u đến đây chấm dứt ta không ngăn chở ngươi ừ la s á t trên mặt kinh nghi bất định bất quá phất tay háo h ử lạnh một tiếng trong lòng biết lâm phương thăng đánh lén hắn cũng không có kết quả gì mới vừa hóa thành một đạo cầu v ồ n g biến mất ở phía chân trời lâm phương thăng thấy vậy trên mặt vui sướng có nhiều hơn một phần giờ phút này lẩm bẩm này la s á t nếu là trở về một cẩn thận quan sát chắc chắn khi phong bất quá kinh sợ hiệu quả cũng đã đạt tới những thứ kia cấp thấp ma tu trong lòng chắc chắn có sợ hãi tuy là ở đánh tới kia chiến lực cũng có thật to giảm xuống tần không cùng những kết đan kỳ đó tu sĩ cũng nên toàn thân trở lui ta cũng vậy cần phải trở về lâm bầm l â bầu lâm vương thăng cũng một cái tung người biến mất ở phía chân trời chương một trăm m ư ơ i chín tuyết nhi tần không đã sớm trở lại bạch hạc một ư ơ i ba thành hắn sống ở trong khách sạn không lâu sau lâm vương thăng cũng trở lại bạch hạc m ộ ư ơ i ba thành lâm vương thăng trở về sau cũng là thần thức triển khai truyền âm cho tần không đem tần không một mình cho đòi thấy trong đại điện tần không đã sớm liệu đến những thứ này khoảng cách đại điện không xa mấy phi hành đã đến trong đại điện lâm vương thăng đang chắp tay đứng đứng ở trong đó giờ phút này thấy tần không tới đây mới chậm dai xoay người lại vẻ mặt nụ cười diện mục trên có thưởng thức ý gật đầu t ầ n không lần này ngươi làm không tệ lâm vương thăng ha ha cười nói tần không đối với mấy cái này nói chẳng qua là cười khiêm n h ư ờ n g mấy câu sau lâm phương thăng cũng đi vào chủ đề giờ phút này ngồi ở vị trí nhìn tần không nói tần không ngươi hẳn là đến quá lệnh bài sao rốt cuộc giết bao nhiêu người muốn chi tiết hồi báo một chút tần không tự nhiên đã sớm đoán được những thứ này gật đầu cũng vì d i u diếm chi tiết nói chúng giết hai nghìn hai trăm hơn người hai nghìn hơn hai trăm người lâm phương thăng mạnh mẽ cả kinh đứng dậy trở ánh mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn hướng tần không trên dưới đánh giá một vòng mới nói ngươi xác định ngươi giết hai nghìn hơn hai trăm nhân ma tu trên mặt của hắn có không tin ở trong lòng hắn tần không có thể giết chết một ngàn cũng đã để cho hắn mặt mày hớn hở một ngàn ma tu cũng đủ để hùng hằng kinh sợ một chút ma tu đại quân làm những ma tu đó đại quân không dám dễ dàng tiến công chỉ sợ chẳng qua là giết chết mấy trăm cũng đủ để hắn cũng hết sức thỏa mãn nhưng là hiện tại tần không nói cho hắn biết giết hơn hai ngàn người hắn ngược lại có chút không tin nay đã vượt quá tưởng tượng của hắn sợ rằng cho dù ai nói cho hắn biết một cái ngưng tụ kỳ tu sĩ ở vô số ngưng tụ kỳ trúc cơ kỳ tu sĩ trung bồi hồi cả thể giết hơn hai ngàn người hắn cũng sẽ không tin tưởng này hoàn toàn là vượt quá lẽ thường bình thường ngưng tụ kỳ tu sĩ có thể giết chết một người ngưng tụ kỳ ma tu hắn cũng thỏa mãn tần không mặc dù ở trong mắt của hắn vượt qua xa bình thường tu sĩ có thể đây cũng quá vượt quá lẽ thường văn bối sở dĩ có thể giết những thứ này hoàn toàn là lệ kỳ tình tử tiền bối bắt cực kỳ bộ ban tặng nếu là không có kỳ tình tử tiền bối bắt cực kỳ bộ mặc tang lịch thiên có thuật cũng giết không được nhiều người như vậy thần không cười nói bắt cực kỳ bộ không nhất sợ đúng là nhiều người ngươi nếu là có một người có đủ để phá vỡ hắn bắt cực kỳ bộ biện pháp vậy hắn cũng muốn một phen khổ chiến nhưng nếu là phá không ra hắn bắt cực kỳ bộ cho dù là mười vạn người trên dưới một trăm vạn người hoặc là nói một chiêu pháp thuật đánh vỡ hắn bắt cực kỳ bộ đủ khả năng thi triển sở h ư u phạm vi hắn mới có thể bị đánh trúng nếu là chưa đầy điều này nói nữa nhiều người hắn cũng có lòng tin từ từ mái chết đến ngưng tụ kỳ sau bắt cực kỳ bộ tiêu hao đối với hắn mà nói đã hoàn toàn có thể quên trần qua tui n é t kỳ tinh tử bắt cực kỳ bộ là nổi danh mạnh không nghĩ tới một cái van bối thi triển cũng lợi hại như thế đem ngươi ngươi chứa thiên tinh khoáng lệnh bài túi lượng đồ lấy ra ta nhìn một chút lâm phương thăng mặc dù tán dương nhưng trong lòng vẫn là có thêm không tin sự thật quá mức kinh người một chút tần không tự nhiên sẽ không không tin lâm phương thăng đang khi nói chuyện lấy ra túi lượng đồ trực tiếp giao cho lâm p ư ơ n g thăng lâm phương thăng linh lực mở ra túi đựng đồ sau tia con ngươi đột nhiên một cái co rút lại xách xách hai câu mới vừa lộ ra kinh ngạc nói tần không ngươi tất nhiên giết hơn hai n g h n ma tu ngươi có biết ngươi hiện tại giết này hơn hai n g h n ma tu ở cả phồn tình tu chân liên minh ra sao hạng không biết tần không lắc đầu lâm phương thăng bất đắc dĩ lắc đầu trên mặt lúng túng nói định đứng lên vốn là phồn tình sát ma tu đệ nhất danh tu sĩ là một tán tu người này là kết đan k ỳ tu sĩ tên là phương thiên khích ở tây vực trung hắn giết chết 1.400 h ơ n tên ma tu được gọi là ma tu sát thủ lâm phương thăng chậm rãi nói lên tần không cũng không khỏi gật đầu n à y phương thiên kích là một tán tu như thế nào tán tu n à y tán tu ý tứ chính là s ư n g tán tu không môn không phái sở hữu kinh tế nơi phát ra hoàn toàn là dựa vào chính mình nhân vật như vậy sẽ không có hậu đài hết thệ tất cả cũng là mình tranh giành lấy ra nhưng là càng như vậy người càng là đáng đích khâm phục tần không cũng là như thế nếu như cẩn thận muốn nói hiện nay tần không cũng là một tàn tu mà phương thiên kích chính là phồn tình trung sát ma tu nhiều nhất một người tu sĩ trung giết 1.400 h hơn tên ma tu nghe nói ở tây vực trung hai gã nguyên anh kỳ ma tu đã từng cũng muốn cố gắng đuổi giết hắn lại bị tây vực trong hai gã nguyên anh kỳ ngăn ngăn lại cũng không thành công cái này phương thiên kích cũng chính là một hàng nguyên anh kỳ sau ở nguy hiểm trên bảng đứng hàng đệ nhất nhân vật dĩ nhiên hiện nay giết chết ma tu số lượng đệ nhất danh đã là ngươi bàn về tình huống tây vực tốt nhất tây vực tu sĩ có thể nói đã cho ma tu không phân cao thấp thậm chí còn chiếm một tia thượng phòng mà chúng ta đông vực tình huống một loại bết bắt nhất chính là bắc vực cùng nam vực này hai cái khu vực chia ra bị hai cái ma quân cùng với hai gã nguyên anh kỳ tu sĩ dẫn dắt tình huống không thể lạc quan lâm phương thăng lắc đầu bất quá những thứ này bất kể chuyện của chúng ta bản thân ta là tương đối cao hứng ngươi hiện tại đã ngồi lên phồn tinh giết nhân bảng thượng đệ nhất danh giết nhân bảng thần không ngần không người. lâm vương thăng cười nói, i này g ế tựa nhân bảng nhất sánh bọn bảng, nguy hiểm bảng.、Vậy、chúng ta phổn tình vì sao không làm ra một cái giết nhân bảng? Hiện nay ngươi hổn thỏa giết nhân bảng để nhất danh,、so、với kia phương thiên kích cũng cao hơn rất nhiều. Lần này, bản thân ta là muốn nhìn họ phải hiểm thỏa kích giết giết giết là làm làm là mới ma một với tới, với cái kia kia rất tu ta ta so sao so cao Vậy vì v ra ra ra khu để c khác còn chúng người nói t đông vực k ha ha ha. hồ thật cao hứng lợi này cũng nhiều hơn một chút ít nói cho tần không một ít chuyện đông vực chung thiên tài căn bản không có cao cấp tu sĩ cũng là rất ít rất ít kết đan kỳ tu sĩ bất quá hai mươi mấy tên mà thôi tuy là lợi hại nhất thiên tài cũng bất quá là ngưng tụ kỳ mà thôi ở thiên tài trên bảng chiếm không được quá hạng thật ra thì thiên tài bảng cũng không ghi chép sở hữu thiên tài kia thiên tài cũng bị cao cấp tu sĩ ghi chép ở trong đầu về phần đông vực giảm trẻ tuổi đạt tới kết đan kỳ căn bản không có ngay cả ngưng tụ hậu kỳ cũng không có hiện nay tần không như thế số tuổi liên đạt đến ngưng tụ tiền kỳ lại càng chém giết hơn hai ngàn hơn tên ma tu cũng là vì đông vực tăng thêm nhất phân thể diện khu vực khác những lạo gia hỏa kia cả ngày ở trước mặt ta nói khoác nhất là kia bắc vực cùng nam vực cả ngày cùng ta nói khoác hai vực thiên tài như thế nào như thế nào này ma tu đại quân tới nay bọn họ trẻ tuổi thành tích cùng thành tích của ngươi vừa so sánh với kia quả thực là khác biệt trời vực ha ha ha lâm phương thăng cao hứng cười to tần không trong lòng cũng hiểu này lâm phương thăng thân là thế hệ trước cừng giả có thể thay vì đánh đồng vô cùng ít rất ít phồn tinh nguyên anh kỳ tu sĩ vừa có thể có bao nhiêu mấy người này nếu là so với kia đem so với vật tự nhiên là rất ngoại tộc nói thí dụ như đệ tử của mình cái gì các chủng rất hiển nhiên nhóm người này lao ra này đã từng so qua mấy vực bên trong thiên tài lâm phương thăng rõ ràng cho thấy yếu đi một bậc bất quá đáng tiếc chính là tần không đột nhiên g i ế t đi ra ngoài vừa vì lâm phương thăng bằng thêm không ít thể diện lâm phương thăng đối với tần không hảo cảm không nhỏ cũng là hàn huyên không ít lời của cuối cùng tần không rời đi lúc kia trên mặt cũng là treo nụ cười duy nhất để cho tần không cảm giác được không được hoàn mỹ chính là của hắn thiên tinh khoáng lệnh bài hẳn là không có biện pháp nữa đổi lại pháp bảo không có cách nào dựa theo lâm phương thăng nguyên nói mà nói nếu như không nên đổi lại chỉ sợ cũng phải thay đổi đi lâm phương thăng trong tay nhìn ra pháp bảo dù sao ông trời của hắn tinh quáng lệnh bài quá nhiều nếu như phải thay đổi kia đổi lại tới được pháp bảo đoán chừng nhiều đích không được ngay cả lâm phương thăng loại này nguyên anh kỳ đại năng cũng chịu không được đối với mấy cái này tần không cũng không có gì ngoài ý muốn trở lại khách sạn sau trong lúc nhất thời cũng không đi ra bắt đầu ngồi xuống tu luyện cứ như vậy vẫn qua mấy tháng thời gian tần không cả ngày bế quan ngồi xuống thỉnh thoảng đi tham gia một chút buổi đấu giá xem một chút có thể hay không tìm được một chút tăng thực lực lên biện pháp trên người hắn còn có trách nhiệm nhìn như bình tĩnh như nước mặt ngoài không ai biết sau lưng của hắn là cỡ nào khát vọng thực ự c l hắn muốn đi tìm phong yên nhiên đi tìm đến người đàn bà kia bất kể phía trước đường cỡ nào gian nguy hắn chỉ vì một câu kia nói mấy tháng này bên trong ma tu đại quân xuất kỳ an tĩnh rất nhiều liên tục mấy tháng không tiếp tục tiến công mặc dù không có lui binh nhưng rất hiển nhiên này ma tu đại quân vô cùng an p h ậ n cũng nữa không có thưởng ngày càng rỡ bạch hạc mười ba bên trong thành cũng là an bình xuống tới trên bầu trời dần dần hạ nổi lên tiểu tuyết đ ô n g tuyết bay xuống trên mặt đất vì đại địa bằng thêm nhất phân ngân trang tây gió thổi qua người lạnh tầm ấm áp tuyết càng rơi xuống càng lớn không biết vì sao năm nay tuyết tựa hồ so với ngày thường muốn lớn hơn một chút năm nay tuyết lớn tựa hồ có chút xuất kỳ lâm phương thăng đứng ở đại điện cao đính lẩm bẩm tự nói chương một trăm hai mươi thần bí nhân hàng năm cũng sẽ tuyết rơi đây đối với tu sĩ mà nói không có gì kỳ quái cũng có rất ít người chú ý dù sao tu sĩ một cái ngồi xuống cũng là mấy năm mấy năm tới tính toán cũng không có quá nhiều người chú ý năm nay tuyết tựa hồ so với ngày thường muốn lớn một chút hơn nữa nhìn tình hình còn có lớn hơn chút nữa khuynh ư ớ n g năm nay tuyết đ a lâm phương thăng chắp tay đứng yên lắc đầu năm nay tuyết to đến đúng là xuất kỳ một chút ngày thường tuyết rơi một loại cũng là mấy ngày tiếp xúc quá dài một chút cũng bất quá là bảy ngày mười mấy ngày mà thôi hiện nay đã xuống một tháng càng rơi xuống càng lớn nếu là nếu không trông nom trông nom cả bạch hạc m ộ ư ơ i ba thành đô nếu bị tuyết bao phủ thu hương hương cũng đứng ở lâm phương thăng bên cạnh t h ả n nhân nói. n Lâm ư ơ g Thăng c ư ờ i lắc đầu nói thu hương hương ngươi hôm nay tựa hồ an tĩnh một chút ta thu hương hương muốn tức giận bất quá trợt vừa nghĩ cười lạnh nói trước đó vài ngày ta kia bất tranh khí đồ đệ liên tiếp đột phá ngưng tụ trung kỳ đạt tới hậu kỳ ta tự nhiên cao hứng hôm nay sẽ cùng ngươi gãi cỏ quá nhiều tránh cho nhắm chúng ta một thân xui nga cựu mội tiểu tử kia lúc nào tăng lên đạo ngưng tụ hậu kỳ rồi lâm vương thăng vừa nhắc tới cựu mội cũng lộ ra nụ cười bất quá không ai phát hiện lâm vương thăng ở nhắc tới kinh c ử u m ộ i lúc này mặt thượng xuất hiện một tia rất khó phát hiện khác thường t h ầ n s á c nhà ta c ử u mội thiên phu thật ra thì rất mạnh ta cảm giác ít nhất sẽ không so với k i a kiếm phong không sai đi nơi nào bất quá này c ử u mội vẫn cùng một tên tiểu t ử giống nhau nàng nếu là quả thật cố gắng tu luyện tu vi sớm nên đến kết đăng kỳ nhưng là nàng vẫn không có thật tình tu luyện quá mấy ngày nay điên cuồng tu luyện ngắn ngủn chưa đầy nửa năm thời gian liền từ trúc cơ kỳ đạt đến ngưng tụ hậu kỳ thu hương hương đĩu môi lâm vương thăng hơi xứng sở t r ậ t nói cựu mội ta cũng vậy rất nhanh giải nàng không là nổi danh ham chơi sao làm sao sẽ như thế điên cuồng tu luyện chẳng lẽ thật muốn đánh sâu vào kết đan kỳ không thể chẳng lẽ là nhận lấy cái gì kích thích nếu là thu hương hương lời của nói ra kia định sẽ bị người âm thầm nhả báng kiếm phong không đỉnh thiên phú không người nào vượt xa nhưng là ngoài nhân ý lường trước chính là lâm vương thăng thế nhưng không có phản bác thu hương hương bất đắc dĩ cười cười trên mặt lộ ra một k i a buồn cười nói nói về này chữ tình thật đúng là đáng sợ một chút nha lâm phương thăng trên mặt kinh ngạc nhẹ kêu một tiếng xuất hiện hứng thú ngươi cũng chớ nói lung tung nếu không ta lột da của ngươi ra nói đến cựu mội thật tình tu luyện hoàn toàn là bởi vì kia tần không chuyện tình nàng hiện tại bế quan tu luyện không nghe thấy sự thật còn tưởng rằng tần không vẫn là cái kia vẫn bị đuổi r ế t trốn vào đồng hoang tiểu s ỉ u cố cho nên l i ề u mạng tu luyện thu hương hương cười cười lâm phương thăng nghe thế bắt đầu một cái kinh dị bất quá trận i ể u cười lên ha hả nói lao ra này ngươi chẳng lẽ là không có đem tần không hiện nay c h ạ g hướng nói cho cửu muội không thể nếu là ngươi đem tần không hiện thực lực hôm nay nói cho cho cửu muội đoán chừng cửu muội cũng không cần lo lắng như vậy hiện tại tần không ở đông vực không ai dám động đến hắn chỉ cần ta còn ở một ngày tự không ai dám động đến hắn ta như nói cho nàng biết h ử nàng tuyệt đối chạy trốn so sánh với thỏ đều nhanh thu hương hương đảo cặp mắt trắng d ã hai người lẳng lặng nhìn tuyết đang khi nói chuyện hẳn là đột nhiên trầm m ặ t lại không biết hai người có cái gì vi diệu quan hệ lâm vương thăng c h ấ p tay đ ứ n g y ê n thu hương hương còn lại là nhìn trên bầu trời tuyết trong lúc nhất thời không khẩu không nói chuyện lúng túng hơi thở lan tràn ra nói về cựu mội hẳn là coi trọng tần không lâm vương thăng t h ả n như nói trong ánh mắt có khó có thể quan sát khác thường thần sắc cựu mội tên kia rất khó coi một người trong người trên người của nàng có ta cũng không biết bí mật từ nhỏ cũng rất thần bí mặc dù h ạ t bát lanh lợi nhưng từ đầu đến cuối trong lòng t i ể u phảng phất có được một cái kết cái này kết không biết ở nơi đâu nàng một mực đau khổ tìm tìm một người ta cũng không biết là người nào ta xem hơn phân nửa là kia tần không sao thu hương hương nói lâm vương thăng chắp tay đ ứ n g y ê n h ẽ mắt nói ý của ngươi là trời xanh đạo duyên có thể sao ta cũng không biết ngươi cảm giác tần không như thế nào tổng thể mà nói h ắ n coi như để cho ta hài lòng bất quá tần không cái tiểu tử này trên người bí mật cũng rất nhiều hắn có cùng kia số tuổi hoàn toàn không phù hợp trí khôn cùng quyết đoán ta sợ sẽ xuất hiện một chút khác khả năng thu hương hương lắc đầu người đây t i ể u không cần lo lắng tần không tên tiểu tử kia ta tự mình quan sát quá hắn khí tức trên thân cùng linh hồn cũng chứng minh tuổi của hắn là trong sạch chủ yếu nhất chính là cái tiểu tử này tuổi còn trẻ sát phạt quyết đoán uy vũ bất khuất nghèo hèn không rời chủ yếu nhất tên kia có một cái ổn định tâm tâm cảnh của hắn rất mạnh rất mạnh ngang hàng trong ta cũng vậy chỉ ở kiếm phong không cùng cái kia yêu nghiệt trên người nhìn thấy qua lâm vương thăng t à n thán nói nha kia tần không hẳn là có thể có được ngươi đánh giá như vậy sao thu hương hương thản n h ư n ó i lâm vương thăng cũng không nói tiếp trầm mặc một hồi lâu hắn nhìn về phía tuyết chắp tay đ ứ n g y ê n cả người tiết lộ ra nhận được hơi thở bình tĩnh trên khuôn mặt có không thể nhận ra cảm thấy một tia suy nghĩ thật ra thì người trẻ tuổi chuyện tình sẽ làm cho người trẻ tuổi mình đi xem sao cái kia tần không chính xác ta không dám quá mức kết luận nhưng ta biết có một ngày thành tựu của hắn tuyệt không thể đo lường chỉ bất quá rốt cuộc có thể đi tới một bước kia vẫn còn là rất khó suy đoán ạ lâm phương thăng bình tĩnh nói ánh mắt nhìn trên bầu trời rơi xuống tuyết không biết ở khi nào thu hương hương đã rời đi bên cạnh hắn không có người chỉ còn lại có hắn một người l ờ i của hắn cũng không biết là tại vì ai nói tựa hồ chẳng qua là tại từ ngữ lâm phương thăng cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn trong ánh mắt của hắn có bình tĩnh xuất kỳ bình tĩnh bất quá đang ở sau một k h ắ c trong ánh mắt của hắn hẳn là toát ra đột phát khiếp sợ làm sao có thể ta làm sao có thể hiện tại mới phát hiện rốt cuộc là người nào lâm p h ư ơ n g thăng trái tim một cái nhảy lên rất khó tin tưởng rốt cuộc là hạ người gì mới có thể khiến cho hắn trái tim cũng một cái nhảy lên rốt cuộc là người nào trên bầu trời ở dưới tuyết càng lúc càng nhiều từ đầu đến cuối ta cũng không có từ đó phát hiện một tia linh lực tồn tại tuyết vẫn càng rơi xuống càng lớn ta mới từ chúng phát hiện linh lực rốt cuộc là người nào thao túng tuyết cả đông vực cũng trải rộng ra rốt cuộc là người nào đang khi nói chuyện lâm phương thăng đột nhiên bay về phía trời cao ánh mắt của hắn nhìn về phía cả phiến thiên không đ ỗ n g nhiên nhắm mắt vẫn qua mấy hơi sau hắn mới trên mặt nghi ngờ mở hai mắt ra đôi mắt kia trồng có sâu tận xương tủy nghi vấn tựa hồ có đồ vật gì đó nhìn không thấu một loại đông vực chung không có người này như vậy người này rốt cuộc ở nơi đâu này trên bầu trời rơi xuống có chứa linh lực tuyết vừa rốt cuộc là vật gì chuyện này lâm phương thăng suy đi nghĩ lại nhưng cuối cùng lắc đầu hắn biết chuyện này không thể nói ra đi che giấu hắn nhất định phải điều tra xuống hắn bay về phía ma tu đại quân trận địa hắn đến làm la sát phòng bị không dứt bất quá khi hắn nói xảy ra chuyện sau la sát ánh mắt cũng lộ ra kinh ngạc đúng là giờ phút này ma tu đại quân trận địa chúng phải la sát cũng mở to hai mắt nhìn trên bầu trời tuyết đúng là có linh lực bao trùn cả đông vực hơn nữa tìm không được người chỉ có hai loại khả năng một loại là người này ở phương xa phóng ra phương pháp này thuật thứ hai đó chính là người này thực lực hai người chúng ta đều không thể phát hiện người này tồn tại thực lực của người này rất mạnh ít nhất không kém chúng ta la sát cau mày hán chung quanh nữ tu đã rối rít rời đi chỉ còn lại có lâm phương thăng cùng la sát hai người rất khó tưởng tượng rốt cuộc là hạ người gì ngay cả mọi người không gặp hẳn là để cho hai người kia trong khoảng thời gian ngắn biến chiến tranh thành tơ lụa chuyện này hết sức quỷ dị a lâm phương thăng ngồi ở đại điện vị trí la s á t cũng gật đầu suy tư một hồi nói lâm phương thăng chuyện này là các ngươi phổn tình chuyện tình chúng ta ma tu trông nom không được cũng sẽ không trông nom ta nghĩ ngươi tới đây cũng chỉ là s á t nhận xuống hai chúng ta bên đã không cần thiết ở đánh rơi xuống các ngươi giải quyết các ngươi chuyện của mình ta ở chỗ này thể sẽ không ở tiến công các ngươi la s á t đột tạo lên một cái thể lâm phương thăng cũng không kinh ngạc lấy ma tu đại quân thực lực bây giờ ở đông vực trước mặt đúng là đòi không tới cái gì tốt hai phe giữ vững vi diệu quan hệ mới đúng la sát không phải người ngu hiểu lấy cung b ỏ mặc dù phồn tinh hiện nay vẫn là lỗ lã có thể lâm phương thăng cũng không thèm để ý những thứ này có n g ư ờ i này lời thề cũng đủ tuyết này hết sức quỷ dị các ngươi ở đông vực tròng đi hỗ trợ điều tra cũng được không điều tra cũng được nhưng nếu là nữa làm đánh lén chúng ta đông vực cũng không phải là quả hầm mềm tùy ý các ngươi vớt ve lâm phương thăng thản nhiên nói kia trong giọng nói cũng là có chứa cảnh cáo 121, trời ư ớ c t r giáng bao tuyết đó là tự nhiên ta la sát không phải là nhất ngôn cựu đ ỉ n h cũng không phải là tứ mã nam truy nhưng cũng biết thể đối với tu sĩ đáng sợ la sát cười lạnh lâm vương thăng lúc này mới gật đầu cũng không dừng lại xoay người rời đi ma tu đại quân cơ hồ sau một k h ắ c t i ể u cũng tìm không được nữa bóng người chỉ còn lại có la sát một người ở trong đại điện tự nói tuyết này ta còn là không nên trộn đều chuyện này thật là tốt lâm vương thăng trở lại bạch hạc mười ba thanh sau cũng không dừng lại vừa lấy đặc thù biện pháp liên hệ rồi một chút bắc vực nam vực cùng với tây vực có thể cho hắn kết quả là vô luận là bắc vực nam vực tây vực cũng là hạ nổi lên kinh khủng bao tuyết hơn nữa tuyết này trúng hẳn là cũng mang theo linh lực lâm phương thăng cũng làm cho mấy cái khu vực cao tầng cùng kia ma tu đại quân giao thiệp kết quả phát hiện này có chứa linh lực bao tuyết cùng kia ma tu không có chút điểm quan hệ nếu như là ma tu đại quân làm kia ma tu đại quân chắc chắn sẽ không nói thật có thể cao cấp tu sĩ không người nào là lịch duyệt cao d o a người lông mi cũng là giống ruột một câu nói cũng có thể kết luận có phải hay không ma tu đại quân làm được chuyện này nhưng là rất hiển nhiên tuyết này cũng không phải là ma tu đại quân làm tựa hồ là khắc có người ngoài chẳng lẽ là có chút nước ngoài người nhìn phồn tinh tu chân liên minh cùng ma tu đại quân giao chiến thực lực đại giảm muốn chiếm tiện nghi không thể lâm vương thăng tự nói bất quá sau một khắc h ắ n tựu i lắc đầu nếu quả thật là như thế nạ nạ cái khu vực cao tầng t i ể u là người ngu h á n phổn t i n h tu chân liên minh mặc dù đã chết rất nhiều được cấp thấp tu sĩ nhưng cao cấp tu sĩ một cái cũng không có chết kết đ a n kỳ nguyên anh kỳ một cái cũng không có chết cao cấp tu sĩ không chết h á n phổn tinh chiến l ư ợ c t i ể u vĩnh viễn sẽ không suy giảm chiến đấu chân chính lực là cao cấp tu sĩ cũng không phải là cấp thấp tu sĩ cấp thấp tu sĩ tồn tại chỉ là vì sau này cao cấp tu sĩ mà ra đời không có có người nào khu vực cao cấp tu sĩ là người ngu không thể nào đoán không được điểm này bất quá lâm phương thăng buồn rầu đúng là điểm này không phải là khu vực khác tiến công này có chứa linh lực tuyết lại là làm sao phủ xuống là ai cố ý buông thả ở phổn tình tu chân liên minh trong lòng hắn nghi ngờ cùng một thời gian giờ phút này tần không cũng từ lúc ngồi trong trạng thái đi ra một đôi thâm thủy ánh mắt từ khách sạn cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ nhìn tuyết nhi cũng không phát hiện tuyết này kỳ quái lẩm bẩm tuyết tựa hồ lớn một chút tuyết này có cái gì không đúng diệp thiên anh đột nhiên nhữ mày nàng chỉ dĩ nhiên là là tuyết này chuyện gì xảy ra t h ầ n không có chút kinh ngạc diệp thiên anh khuôn mặt nghi ngờ bay ra túi lượng đồ nhìn về phía này tuyết nhi nói lấy ta hiện tại linh hồn thể trạng thái nhìn không ra cái gì quá nhiều đến tột u cùng nhưng ta xem tuyết này là thật là giống như một loại pháp thuật ngươi để cho này mập hùng xem một chút linh lực giấu g i ế m không được ánh mắt của nó nó định có thể từ đó nhìn ra cái gì đang ăn linh thảo hắc đô đô hùng miêu trợn mắt nhìn chừng h ù n g mắt nghe vậy nhìn về phía này rơi xuống tuyết vò đầu chuyển hướng nhìn hồi lâu đột nhiên nói lao đại tuyết này r ằ m có một loại hết sức kinh khủng linh lực hắc đô đô hùng miêu nói lời này trong mắt có sợ cái gì linh lực ngươi nói này sở hữu trong tuyết đều có được linh lực thần không cao mày nhìn về phía hắc đô đô hùng miêu nói hắc đô đô hùng miêu gật đầu làm sao có thể chu vi nghìn vạn dặm cũng rơi xuống tuyết nếu như tuyết trung đô có linh lực như vậy đây rốt cuộc cần bao nhiêu linh lực tần không ánh mắt t r ư ờ n g rất lớn nếu quả thật là như thế lời của vậy hắn thật sự không cách nào tưởng tượng này làm phép người thực lực ánh mắt của hắn chỉ có thể nhìn hướng diệp thiên anh xem một chút diệp thiên anh có phải hay không biết một ít cái gì pháp thuật này một chút lợi hại cường giả cũng biết phương pháp này tên là trời dáng bao tuyết loại này pháp thuật thi triển nhất định phải có thấp nhất nguyên anh k ỳ viên mãn thực lực coi như là ngươi cho là cái kia rất mạnh lầm phương thăng cũng thi triển không được bình thường thi triển phương pháp này người không phải là nguyên anh kỳ viên mãn chính là đã vượt qua nguyên anh kỳ thực lực diệp thiên anh giải thích pháp thuật này hết sức lợi hại ta đã quên lai lịch nhưng là pháp thuật kia lợi hại nhất định phải nói một chút cái này trời dáng bao tuyết không thi triển thì lấy một thi triển nguyên anh kỳ viên mãn tu sĩ linh lực cũng muốn trong nháy mắt hao hết sạch có thể thì không cách nào phủ nhận chính là pháp thuật kia uy năng diệp thiên anh trong lời nói có co coi trọng giờ phút này nói pháp thuật này thi triển ra sẽ ở một cái khổng lồ khu vực giảm hạ lên bao tuyết mà tuyết này trung đô có chứa linh lực tuyết này có chậm tích lũy từ từ chờ đầy đủ sau tuyết này cũng sẽ bị bảy pháp giả thao túng cái này bảy pháp giả có một quyền lợi hán có thể làm cho cái này tuyết bất cứ lúc nào nổ tung bất cứ lúc nào nổ tung nổ tung uy lực vì bao nhiêu thần không lời nói sắp bén hỏi điểm quan trọng uy lực sao nếu như cái này tuyết trải rộng cả phồn tinh tu chân liên minh như vậy cái kia bảy pháp giả một khi thao túng tuyết nổ tung ở trong nháy mắt phổn tình tu chân liên minh sẽ trong phút chốc san thành bình địa nguyên anh kỳ trở xuống toàn bộ tử vong không có chút nào người sống diệp thiên anh không có chút nào khoa chương nói tần không con ngươi mạnh mẽ một cái co rút lại bất quá hắn không có lý do gì không tin bởi vì diệp thiên anh đến hiện tại còn không có đã lừa gạt hắn một khi nói ra lời của sẽ không có giả hát đô đô hùng miêu có chút sợ tần không cũng không khỏi được những mày nhìn diệp thiên anh bộ dạng tuyết này tựa hồ chính là trời dáng bao tuyết pháp thuật đủ để hủy diệt cả liên minh pháp thuật chẳng lẽ chúng ta muốn rời khỏi phồn tinh tu chân liên minh t ầ n không nhũ nhũ mày bất quá hắn nói ra lời này đồng thời nhớ tới một người hắn không thể để cho người này chết cho dù là hắn chết cũng sẽ không khiến người này chết bởi vì người đang thời điểm mấu chốt nhất không có buông tha cho mình hắn không có lý do gì ở thời điểm mấu chốt buông tha cho đối phương kinh cửu muội ta phải muốn đi nói cho kinh cửu muội thuận tiện cũng muốn một chút lâm phương thăng lâm phương thăng đối đại không tệ chuyện này ta như không nói cho hắn ta đây liền không phải là không nghĩa tần không đầu tiên nghĩ đến cũng không phải là mình mà là kinh cửu muội cùng với một ít chuyện không thể giấu giếm ở trong lòng ngươi cũng là rất trọng tình trọng nghĩa bất quá lâm phương thăng sẽ không chết dựa theo lời của ngươi mà nói cái kia kinh cửu muội cùng ta biết diệp cửu muội chỉ có một xê xích ta cũng vậy hết sức muốn gặp thấy nàng bất quá này hơn phân nửa là trùng hợp mà thôi ta không tán thành ngươi tốt nhất hay là trước trông nom hảo chính mình sao nếu như không ngoài sở liệu của ta tuyết này tích lũy hoàn thành thời gian không lâu nói một cách khác ngươi có thể chuẩn bị thời gian cũng không nhiều lập tức rời đi là ta đối với đề nghị của ngươi diệp thiên anh cũng là hết sức tỉnh táo thản nhiên nói so sánh với cùng tần không tánh mạng thay vì trong lòng vẫn truy tìm chính là diệp cửu muội nàng hơn tin tưởng diệp cựu m ộ i cùng kinh cựu m ộ i chẳng qua là may mắn cùng tên mà thôi chết sao tần không hít sâu một hơi c h ậ t bình tĩnh nói cùng vong ân phụ nghĩa cùng tử vong hai cái lựa chọn để cho ta chọn ta sẽ không chút do dự lựa chọn chết còn có ở phương diện này ngươi không cần khuyên ta bởi vì vô luận như thế nào ngươi cũng không thể khuyên được đụng đến ta tần không thản nhiên nói cặp kia thâm t h ú y trong ánh mắt từ đầu đến cuối cũng không dao động quá t ừ gặp phải chuyện này trong tim của hắn có chạy trốn có lo lắng các loại tâm tư nhưng này dao động hắn không được bản tâm cắt người nào có khuyên ngươi diệp thiên anh cười lạnh bất quá t r ợ t đã nói nói thật ra thì ngươi cũng không cần thiết lo lắng như vậy tuyết này mặc dù chín thành chín chính là trời dáng bao tuyết nhưng là trời dáng bao tuyết cũng không phải là không có sơ hở nếu như hiểu rõ người của nó sẽ biết ngày này rơi xuống bao tuyết nổ tung trước tuyết có đột nhiên biến màu đỏ bừng đến lúc đó ngươi kịp thời n ú t ở ách nan đen trong quan cũng đủ ách nan đen hòm quan tải có thể ngăn trở nổ tung Thần không nghi vấn. chống vấn, được, mặc đỡ diệp thiên anh thản nhiên nói nay nghĩ đến chính là nàng vẫn có thể gắng giữ tĩnh táo nguyên nhân sao cái này ách nan đen hòm quan tài có thể nằm mấy người lấy hắc đô đô hùng miêu thân thể thể tích nghĩ đến nằm không vào đi thôi thân không cao chặt chân mày bất quá không dự liệu chính là diệp thiên anh ngược lại cười ha ha nói ta cho ngươi biết đừng xem này mập hùng cả ngày chỉ biết ăn một bộ thùng cơm bộ dạng nhưng là ngươi có thể xem thường ai cũng ngàn vạn không thể nhỏ nhìn nó nó bảo vệ tánh mạng bản lánh so với ngươi còn mạnh hơn hơn có tin hay không k i a tuyết nổ tung tuyệt đối g i ế t bất tử nó hắc đô đô hùng miêu ngần người bất quá sờ sờ bụng nói lao đại chúng ta vẫn còn là nhanh lên mang theo cựu m ộ i chị dâu rời đi sao tia tuyết nổ tung ta nhưng chịu không được da c ấ p của ta tuyệt đối sẽ bị tạc dụng một tầng nghe được sao chẳng qua là nổ tung một lớp da mà thôi lấy thiên yêu thân thể khôi phục tốc độ mà nói tầng kia ra chưa đầy một chiếc t r à thời gian sẽ khôi phục ta đã sớm đã nói với ngàn vạn không nên xem thường thiên yêu này mập hùng cũng không phải là đơn giản yêu thú diệp thiên anh cười nhạo nói tần không cũng không khỏi được lắc đầu hắc đô đô hùng miêu là thiên yêu hắn rất sớm cũng biết chỉ bất quá hắc đô đô hùng miêu thân phận không rõ hơn nữa là thật lợi hại một chút có thể phân tích linh lực thậm chí này đủ để nổ chết kết đan kỳ thương tổn cũng t ạ c bất tử nó giết người công phu không có nhiều nay bảo vệ tánh mạng công phu cũng là nhiều đích không được quyền bốn thập tử vô sinh chương một trăm hai mươi hai hay nói ta chết sao bất quá như vậy cũng tiết kiệm hắn ít lo lắng một người phía dưới chính là nên đi tìm kinh c ử u mọi thời điểm tuyết này tới không khỏi quá đột nhiên một chút ngay cả đám điểm dấu hiệu cũng không hắn nhất định phải làm tốt nhanh chóng lựa chọn bất quá trước đó hắn nhất định phải đem việc này nói với lâm phương thăng một chút cũng không lâu lắm hắn đi tới trong đại điện lâm phương thăng quả thật ở trong đại điện trên b ệ cửa sổ đứng chắp tay đứng yên ngẩng đầu đang nhìn bầu trời trong tuyết trong mày có chút xào sạc ngươi đã đến rồi có chuyện gì lâm phương thăng níu mày hỏi hắn bây giờ trong đầu suy nghĩ quá nhiều không muốn bị người quáy dày tiền bối nói vậy cũng quan sát ra tuyết bất đồng sao tần không cũng đứng ở lâm phương thăng bên người hỏi lâm phương thăng hơi xứng sở không biết tần không loại này tu vi thế nhưng cũng có thể nhìn ra tuyết này là không cùng dưới sự hưng phấn cũng là đã quên một chút tiền bối thân phận hỏi ngươi có biết tuyết này là chuyện gì xảy ra nếu là biết được nhất định phải báo cho cho ta ta tối tăm t r o n g trung quy có một loại dự cảm xấu tần không tự nhiên rõ ràng lâm phương thăng này dự cảm xấu ở nơi đâu lắc đầu đưa đoạt được biết hết thảy đủ số báo cho cho lâm phương thăng dĩ nhiên trong chuyện này cũng có tỷ lệ vấn đề hắn cũng chưa chắc hoàn toàn có năm c h ắ c bất quá lâm phương thăng kia chân mày ở giữa sầu bi cũng là vừa nhiều hơn một phần h i ệ n nhiên nói với tần không lời của hắn là tin này tín nhiệm ngọn nguồn không phải là tần không lời mà là tần không nói xong nói cùng tuyết này đúng là phù hợp càng là như thế càng để cho đầu hắn đau hắn không nghĩ tới tuyết này dĩ nhiên là có thể cướp lấy cả phồn tinh sát thủ cảm ơn lâm phương thăng chậm rãi xoay người sang chỗ khác để lại cho tần không chỉ là một bóng lưng h i ệ n nhiên không muốn làm cho người khác thấy hắn trên mặt t h ầ n sắc tiền có giết sói sau vừa đuổi theo hổ lâm phương thăng thở dài một hơi chắp tay đứng tóc dài dính phi tuyết cũng là chưa từng tới kịp đau vốn tưởng rằng mới vừa giải quyết một tia nguy cơ nhưng không nghĩ tới lại có người theo dõi ta phồn t ì n h trời dáng bao tuyết ta thật không nghĩ tới này dĩ nhiên là trời dáng bao tuyết chẳng lẽ thật muốn ép ta lâm phương thăng rời đi cố t h ủ không thể lâm phương thăng chậm rãi nhắm hai mắt lại có thể từ kia trên ánh mắt cảm nhận được thống khổ tần không có thể nhận thức cảm giác như vậy đây là một loại đối với quê quán bất đắc dĩ cảm hắn đối với phồn tinh không có tình cảm nhưng lâm phương thăng tất nhiên sẽ có quê quán là cái gì đó là làm bạn mình rơi xuống đất mới ra đời từ nhỏ đến lớn bất kể gặp được loại chuyện nào đối với bất kỳ một cái nào cường giả mà nói quê quán vĩnh viễn cũng là quê quán hắn không phải là chỗ khác chỉ có chân chính thế hệ trước cường giả mới có người đối diện hương xuất kỳ quyền luyến bởi vì bọn họ biết quê quan chỉ có một lâm phương thăng cùng tần không cũng rất rõ ràng ngày này rơi xuống bao tuyết bảy pháp giả nhất định là một cái siêu nhiên cường giả bọn họ nếu là coi trọng phồn tinh như vậy tuyết này chính là một cảnh cáo cảnh cáo phồn tinh sở hữu cao cấp tu sĩ mau rời đi ta nhất định phải tra ra người này là ai muốn để cho ta lâm phương thăng rời đi ta cố thổ người ngay cả là ở ta chi người trên ta cũng vậy cần thiết để cho hắn giao ra một phen giá cao lâm phương thăng hai đầu lông mày có này thao thiên nộ khí t r ợ ánh mắt mạnh mẽ mở ra tựa hồ nhìn thấu hư không nhìn phương xa lâm phương thăng chớ để vọng động đang lúc này vừa có một đạo thanh âm xuất hiện người này hẳn là kia thu hương hương giờ phút này đột nhiên ra hiện tại nơi này ngoài tần không hai người dự liệu lâm phương thăng ngươi đừng tưởng rằng chuyện này không nói cho ta ta liền nhìn chưa ra ta trước đó vài ngày đi lật xem một chút sách cổ phát hiện này tuyết cùng tần không tiểu t ử nói giống nhau đúng là tên là trời giáng bao tuyết là một loại đủ để hủy diệt phồn t ì n h siêu nhiên pháp thuật bất quá làm phép người thấp nhất cũng là nguyên anh kỳ viên mãn ngươi theo là nguyên anh hậu kỳ nhưng là ngay cả mọi người tìm không được k i a người này sáu thành trở lên chính là nguyên anh kỳ trở lên cao thủ thu hương hương đột nhiên xuất hiện lắc đầu nói lâm vương thăng thân thể vừa run lên hắn bị tức giận che giấu một tia suy tư thần trí không có suy tư những thứ này mặc dù biết trong lòng ngươi rất không thoải mái trong lòng ta cũng không thoải mái bất quá thừa dịp thời gian còn có vẫn còn là mau sớm báo cho một chút người trọng yếu nhanh lên lúc này rời đi thôi khác ta cũng vậy muốn dẫn cửu muội nhanh chóng lúc này rời đi thôi thu hương hương bất đắc dĩ nói tần không nghe được thu hương hương nói tới kinh cửu muội thân thể k h ẽ run lên chậm nhẹ thở một hơi k i a trong ánh mắt một k i a lo lắng cũng rốt cục bông xuống nhất phân hắn cũng không nói chuyện nghĩ đến có đối phương bảo vệ kinh cửu muội còn mạnh hơn hắn lên rất nhiều đối phương kết đan kỳ tu vi không phải là hắn có thể so sánh với kinh c ử u nội đi theo bên người nàng bao nhiêu hay là muốn so sánh với cùng ở bên cạnh mình mạnh hơn rất nhiều ha h a tiểu tử chớ để che giấu tâm tư của ngươi ta còn không rõ ràng lắm bất quá ngươi kia chút thực lực hay là trước trông n o n hảo chính mình sao bất quá ngươi yên tâm c ử u nội chuyện tình ta sẽ thay hắn xử lý tốt lập tức ta liền có mang theo c ử u nội rời đi đi trước phủ cận thiên nhai tu chân liên minh về phần ngươi tạm thời vẫn còn là không nên ra hiện tại kinh c ử u muội trước mặt như vậy có quái dày tu vi của nàng tiến triển thu hương hương thản nhiên nói tần không không nói gì gật đầu kia trong ánh mắt không biết suy nghĩ cái gì nghĩ đến như vậy cũng đủ để đi tần không không biết vì sao không có nhìn thấy kinh c ử u muội trong lòng trung quy có một ti khẽ mất mát hắn vừa bắt đầu sở hữu tâm tư cũng tập trung vào phong yên nhiên trên người vẫn quên này ở sau lưng không có bất kỳ câu h á n hận trợ giúp người của mình cũng tỉ như nói khi đó kinh c ử u muội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 hôm nay hắn cần phải trợ giúp ta cho dù là chết chỉ cần ra hết toàn lực của ta ta cũng vậy không thẹn với lương tâm nghĩ tới những thứ này tim của hắn phảng phất một cây ngân châm đau nhói một ít lần hắn ở tử tình thiên yêu trước mặt trợ giúp kinh cựu mỗi lúc hoàn toàn xông lên một chút thương hại cùng lợi dụng tâm tư đi trợ giúp đối phương nhưng hắn vẫn chưa từng có nghĩ đến đối phương thật không ngờ trọng tình trọng nghĩa chỉ là bởi vì mình một lần đưa tay cứu không để ý sư môn trách cứ dứt khoát lựa chọn ở bên cạnh hắn trợ giúp hắn chỉ sợ khi đó hắn bị mãn minh đổi g i ế t chỉ sợ khi đó hắn vẫn chỉ là xuất nhập tu trần giới cái gì cũng đều không hiểu người càng nghĩ tiếp hắn càng cảm giác có lỗi với kinh cử muội đối phương còn chỉ là một mười sáu mười bảy tuổi thiếu nữ mình có tài đức gì có thể làm cho đối phương vì mình làm như vậy thậm chí đây hết thể ngọn n g u ồ n chỉ là bởi vì hắn lợi dụng đối phương càng là như thế nghĩ trong tim của hắn càng là càng thêm đau nhói ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ bao tuyết thỉnh thoảng bay tới vẻ ngội khuôn mặt bông tuyết từ từ biến thành giọt nước hoa rơi xuống ba tích lạc trên mặt đất thần không chậm rãi xoay người sang chỗ khác nhìn thoáng qua thu hương hương tiền bối sau này nếu là cựu mội nói tới ta hay nói ta đã chết sao tần không dứt lời lời này không có ngừng lưu cũng không có đợi chờ thu hương hương đáp án chẳng qua là xoay người rời đi thu hương hương nhìn tần không rời đi trong ánh mắt có vẻ khiếp sợ cũng không biểu lộ quá nhiều ta không nhìn lầm cái này tần không quả thật là một cái quyết đoán người hiểu để xuống hiểu lấy hay bỏ chỉ bất quá ngày này sống duyên phận lâm phương thăng tự nói ta liền nói hắn đã chết sao về phần t ầ n k h ô n g không ai biết hắn nói ra lời nói này lúc khó khăn cùng giấy giụa hắn cảm giác ra sao không muốn gặp một mặt kinh tử muội nhưng là trong lòng ngày náy cùng với kia ả m nhiên hắn xứng không giống kinh tử muội trên người hắn thiếu quá nhiều đồ còn có một người đang chờ hắn hắn không muốn ở để cho người thiếu nữ này nữa vì mình thương tâm đi tới trên đời này ta cũng vậy nên làm ra một chút lựa chọn chính xác ít nhất sẽ không giống kiếp trước như vậy từ đầu đến cuối cũng lựa chọn sai vẫn đến cuối cùng mới hiểu hối hận ít nhất c ử u m ộ i cho là sau khi ta chết cũng có nhanh chóng quên ta sao tần không rời đi đại điện thậm chí là rời đi bạch hạc mười ba thành một mình đi ở trong đống tuyết trên mặt đất kéo kẹt kéo kẹt đông tuyết tiếng va chạm v ă n g lên mà tần không tấm lưng kia còn lại là từng bước từng bước biến mất ở trong đống tuyết không biết đi hướng nơi nào có lẽ đợi chờ đúng là rời đi bạch hạc mười ba thành sao mà trên bầu trời trung phiêu ở dưới lông ngông bao tuyết còn lại là càng rơi xuống càng lớn chương một trăm hai mươi ba thập tử vô sinh tần không rời đi bạch hạc mười ba thành cũng rời đi trùng tuyến hắn đi trước tiền tuyến muốn đi tìm một người người này tên là gia cắt bất nhiên hắn lần này đi trước là muốn cho đối phương nữa vì mình khắc một vật mặt nạ ra người trừ lần đó ra hắn cũng là có thể đi hỗ trợ đem gia cắt bất nhiên rời r a này phổn tình tu chân liên minh nếu không này phổn tình tu chân liên minh bất cứ lúc nào có nổ tung người phàm cũng không thể có thể sống sót đối với g i a cắt bất nhiên thần không vẫn ôm lấy thưởng thức thái độ cùng kêu ma tu bất đồng chính là trận này báo tuyết có bao trùm cả phổn tình tu chân liên minh một khi nổ tung như vậy cả phổn tình cũng là nổ tung phạm vi ma tu cố nhiên lòng d ạ ác độc có thể cũng sẽ không động p h ạ m người làm sao dạng tần không không có cách nào vô luận là ở nơi đâu cũng là thực lực chúa tể hết thạy mạnh được y ế u thua người yếu căn bản không chiếm được bất kỳ đồng tình tần không toàn bộ lực hành chạy nhanh chỉ là một ngày thời gian đã đến này tòa phạm nhân thành trì điều khác bên trong phòng da cắt bất nhiên áo vải đổi lại áo đông giờ phút này cũng không điêu khắc một cái ghế nhỏ tử ngồi ở trước cửa một đôi mắt nhìn trên bầu trời rơi xuống bao tuyết chậm rãi lắc đầu nhìn dáng dấp là tiến hành không nổi nữa chỉ có đổi lại một chỗ dứt lời lời này da cắt bất nhiên vừa nhìn một chút ngoài cửa một người người này chính là tần không đối với tần không đột nhiên xuất hiện hắn cũng không có gì kinh ngạc trên mặt thủy chung vẫn duy trì bình tĩnh tiên h sinh chỉ tiến hành không đi xuống là chỉ đ i ề u khác sao lớn như thế tuyết tay cũng run run vẫn còn là nghỉ ngơi nhiều một chút thật là tốt dứt lời lời này tần không còn giả bộ thân thể một cái run run dù sao hạ cái kia l ớ n tuyết người phàm căn bản không có làm thường làm việc gia cắt bất nhiên cũng không nói tiếp chẳng qua là nhìn một chút tần không bình tĩnh nói uy củ cũ ta hỏi ngươi một cái vấn đề nếu là trả lời đi lên ta mới sẽ giúp ngươi làm một việc tần không gật đầu đối với gia cắt bất nhiên đoán ra hắn lai ý không có kinh ngạc đang đợi gia cắt bất nhiên vấn đề gia cắt bất nhiên tựa hồ cũng có ăn ý một loại nói ngươi nói một chút người vì sao phải cùng người khác ganh đua so sánh hắn ganh đua so sánh vậy là cái gì thậm chí biết do ganh đua so sánh đến cuối cùng cũng phải không ra kết quả gì tại sao còn muốn ganh đua so sánh thần không nghe thế hơi xững sờ đối phương câu hỏi đắc vấn đề vẫn là như vậy lời nói s ắ c bén nhìn như bình thường vấn đề nhưng khắp nơi vờn quanh không có thường trả lời ăn khớp bất quá hắn suy nghĩ một chút cũng phải s u ấ t chấm dứt bàn về chậm dái nói người sở d i ganh đua so sánh đó là bởi vì hắn vì thắng mình thật ra thì người không nên nhất so sánh với đúng là người khác hắn nhất nên thắng là không là người khác mà là mình nhân sinh chỉ có một định nhân đó chính là mình a có thể nếu là hắn không biết những thứ này đây gia cắt bất nhiên hiếm thấy n ở một nụ cười tiên h sinh đây là vấn đề thứ hai thần không cũng cười cười nga ta đây đã giúp ngươi làm hai chuyện gia cắt bất nhiên không có chút nào keo kiệt quyết đoán trả lời tần không v ố n là cũng chưa có không trả lời ý tứ đối phương ngay cả không nói nói thế hắn cũng có trả lời giờ phút này ánh mắt nhìn ngoài cửa bao tuyết nói người thật ra thì cũng không biết địch nhân lớn nhất chính là mình ngay cả biết cũng có sinh ra cùng người khác ganh đua so sánh tâm tư ta và ngươi cũng không cách nào tránh khỏi đúng như tiên sinh theo như lời người tâm là ai làm ai có thể đủ hiểu đây thay vì không hiểu chẳng thuận theo tự nhiên thật là tốt ha ha ha ha này nói n ó i không sai có một ít chuyện ngay cả biết cũng không cách nào tránh khỏi t i ê u phản phất ta biết rất rõ ràng ngươi có trả lời xảy ra vấn đề ta vẫn là muốn hỏi có một ít chuyện biết rất rõ ràng rồi lại trông n o n không được tim của mình thay vì như thế chẳng thuận theo tự nhiên thật là tốt á ra cắt bất nhiên cười ha ha Bất quá kia trong ánh mắt, cũng là bất chi bất bất xuất trong mắt, một kia khác thường thân ta trợ? cắt quá chuyện muốn ánh giác khác kia kia k chi hiện Nói đi, có chuyện gì muốn ta đi hỗ trợ? Gia cắt bất nhiên vừa nhanh nhanh cũng chóng gì hỗ h sắc. có là ông i phục b ì h tĩnh, thản nhân sinh Ta muốn tiên nói. muốn i ú p trời a nữa khắc một tờ mặt người. Tần không không có dấu Ông khắc có một mặt diếm. tờ t dấu của hắn tàm t i còn có rất nhiều lần trước thiên yêu gia cũng vô dụng quang còn đầy đủ khắc một tờ mặt người gia cắt bất nhiên không có cự tuyệt chỉ là một trung trà chưa đầy thời gian đã k h ắ c người tốt mặt giao cho tần không c h ậ t nhìn về phía tần không tựa hồ đang đợi cái gì tần không tiếp theo một lần nữa khắc tốt mặt nạ ra người tự nhiên biết đối phương vì sao nhìn mình cười nói ta tạm thời còn không có cái thứ hai thỉnh cầu thật ra thì tiên sinh vấn đề cũng có thể xếp loại vì một cái vấn đề một người khác bận rộn có cũng được mà không có cũng không sao tiên sinh vẫn còn là không nên nhớ ở trong lòng đi ta mặc dù là một kẻ bình dân có thể ngươi cho là ta nói ra lời của có thu hồi không ra cắt bất nhiên bình tĩnh lắc đầu c h ậ t nhìn một chút tần không không biết đang làm những gì tần không cũng có chút nghi ngờ không biết da cắt bất nhiên đang nhìn hắn làm những thứ gì hơn nữa này vừa nhìn cả thẻ kéo dài mười mấy tức mới vừa ngưng xuống tới da cắt bất nhiên nhìn một chút bầu trời nhìn một chút bông tuyết mới vừa thở dài thở ra một hơi nói ngươi đã không có giúp đỡ nơi như vậy ta tự nhiên muốn tìm một châu ngươi cần ta đi hỗ trợ địa phương tần không đối với da cắt bất nhiên lời này sửng sốt đối phương lời này ý là trên người hắn có cần muốn giúp đỡ địa phương nhưng hắn vẫn vừa không biết chuyện gì xảy ra thần không trong lòng tự nói vô cùng nghi ngờ người cả đời không biết chuyện tình có rất nhiều không nên ở biết lúc mới hiểu hối hận nhớ kỹ người có thể gặp nguy hiểm cũng có thể không có gặp nguy hiểm ta cho trợ giúp của ngươi cũng chỉ có một câu nói nhớ cho kỹ không lâu sau ngươi một cái hết sức người trọng yếu gặp được cuộc đời này nguy hiểm nhất tai nạn tên của hắn tên là diệp c ử u muội ra cắt bất nhiên lời của quanh q u ầ n ở cả điêu khắc trong phòng nhưng người nhưng cũng tìm không được nữa thần không chừng lớn hai mắt nghe đây hết thảy nhớ kỹ chuyện hôm nay trừ ngươi ra trong túi chữ vật cái kia nữ linh hồn còn ngươi nữa bên cạnh cái kia đầu thiên yêu hùng yêu không nên nữa hướng người thứ hai nói tới bởi vì khi ngươi nói ra ngươi sẽ chết không có người có thể cứu ngươi cho nên ngươi mạnh khỏe chi hành động về phần lựa chọn như thế nào kia là chuyện của ngươi ta thay ngươi tính toán một cái một câu nói kia là nhiều cho một câu nói của ngươi vung tay vô ngại không vung tay thập tử vô sinh vung tay vô ngại không vung tay thập tử vô sinh vung tay vô ngại không vung tay thập tử vô sinh hắn nói rốt cuộc là cái gì diệp thiên anh c a o chặt chân mày lạnh lùng nhìn kia đã biến mất r a c ấ t bất nhiên nói hắn có thể phát hiện biến mất thân hình mập hùng có thể đủ phát hiện đang ở trong túi chữ vật ta người này rốt cuộc là người nào rốt cuộc là người nào hát đô đô hùng miêu cũng là sờ sơ đầu từ đầu đến cuối nó cũng không có phát hiện cái này tên là da cắt bất nhiên trung niên nhân có cái gì bất đồng nó có đối với linh lực vượt xa người thường phân tích cùng quan sát năng lực nhưng ở trong mắt nó đối phương rõ ràng chính là một người phàm m à thôi vì sao vì sao vẫn có thể phát hiện sự hiện hữu của nó về phần t ầ n k h ô n g thấy buồn cười chỉ bất quá này cười nhưng là có chút khác thường mùi vị giờ phút này hắn chậm rãi ngồi ở tiểu trên cái băng ngồi nhìn kia vốn là da cắt bất nhiên chỗ ở địa phương chỉ bất quá hiện tại còn dư lại chỉ là một đoàn cái gì cũng không phải là hư vô không khí trong đầu của h ắ n còn quanh quẩn một câu k i a nói diệp thiên anh lần này ngươi cũng không nói ra kia liên tiếp không hơn lời của tần không phảng phất bình t i n h nói diệp thiên anh cũng nghĩ tới nàng là lần đầu tiên gặp phải không giải thích được c h u y ệ n tình mà cũng không nói đến kia liên tiếp không hơn lời của không biết là vì sao những thứ này đã không trọng yếu diệp c ử u m ộ i quả thật cùng ngươi biết nói vậy nàng chính là kinh c ử u m ộ i sao đối phương nói có nên không giả bộ hắn mới vừa xem ngươi một cái hẳn là tính ra ngươi sau này nói chuẩn xác hắn ở đây mười mấy tức thời gian tính ra ngươi sinh tử diệp thiên anh chậm rãi nhắm lại hai mắt nàng giờ này k h ắ c này cũng lâm vào một cuộc khó khăn lựa chọn c h u n g hết thể cũng không còn là bí ẩn diệp cửu muội chính là kinh cửu muội cái kia đối với tần không rất người trọng yếu tên là diệp cửu muội như vậy đã rất hiển nhiên diệp cửu muội thật ra thì chính là kinh cửu muội đây hết thể đã nổi lên mặt nước cũng có thể xác định chỉ bất quá vì sao rồi lại đối với diệp thiên anh mà nói rồi lại vô cùng khó có thể lựa chọn hắn là một nhân vật rất lợi hại nói không tồi mặc dù ta và ngươi cũng không biết là chuyện gì nhưng nghĩ đến ngươi đoán ra một ít chuyện diệp cửu nội gặp được một cuộc cuộc đời này lớn nhất kiếp nạn vung tay vô ngại không vung tay thập tử vô sinh ta đề nghị ngươi vung tay sao diệp thiên anh cắn cắn như ngọc một loại hàm răng nhẹ nói nói ta đề nghị ngươi vung tay sao chương một trăm hai mươi b ố rời đi t ầ n k h ô n g buông tay sao t ầ n không đứng dậy đi ra khỏi điêu khắp phòng đi lại ở khôn cùng vô tận trong đống tuyết ánh mắt nhìn về phía bầu trời đông tuyết bay xuống tiến vào trong ánh mắt của h ắ n biến thành giọt nước càng ngày càng nhiều lúc này đã không cách nào phân biệt là nước mắt vẫn còn là tuyết nước ngươi là để cho ta buông tay sao t ầ n không hé mắt chẳng qua là thản nhiên nói đúng diệp thiên anh hít sâu một hơi không biết vì sao nàng chưa từng có đang cùng t ầ n k h ô n g nói chuyện với nhau cảm giác được trái tim nhảy lên lợi hại như thế phảng phất mình làm sai chuyện gì một loại tần không cũng không có để ý những thứ này đi v à i bước hắn đi phương hướng chính là kia bạch hạc mười ba thành từ r a cắt bất nhiên nói ra kia nói hắn tựu không có chút gì do dự mặt không chút thay đổi từng bước từng bước hướng bạch hạc mười ba thành nhích tới gần một bước trăm trượng một bước biến mất một bước rời xa vẫn một lần nữa trở lại đã rời đi bạch hạc mười ba thành trước hắn mới dừng lại một chút bộ tử nói mặc dù ta cũng không biết xảy ra chuyện gì nhưng ta biết chuyện này tuyệt đối cùng ngày này rơi xuống bao tuyết có liên quan r a cắt bất nhiên nói cựu mội gặp nguy hiểm hơn nữa là bình xanh nguy hiểm lớn nhất ta sẽ không đi trông nom này là thật hay giả coi như là giả ta cũng vậy sẽ đi gặp hạ xuống húng chi ngay cả ngươi đều cho rằng thật sự cho nên ta không có lựa chọn của ta thứ nhất lựa chọn chính là đi tìm đến kinh cựu mội ít nhất ta cũng có thể xác nhận một chút có hay không nguy hiểm ta mới trở về rời đi về phần da cắt bất nhiên theo lời b u ô n g tay vô ngại không b u ô n g tay thập tử vô sinh ta rất rõ ràng bất quá nói vậy ngươi hẳn là còn nhớ rõ một câu nói của ta ở phương diện này ngươi không cần khuyên ta bởi vì vô luận như thế nào ngươi cũng không thể khuyên được đụng đến ta tần không nhàn nhạt sau khi nói qua nhìn về phía này gục trên mặt đất rũ cụp lấy lỗ thai hắc đô đô hùng miêu nở một nụ cười hắc đô đô ngươi đi đi thần không chầm dai nói tại sao phải đi hắc đô đô hùng miêu ngẩn người tần không cũng không giải thích mà là nhanh chóng đem diệp thiên anh từ trong túi chữ vật thả ra nói diệp thiên anh ngươi mang theo hắc đô đô hùng miêu rời đi phổn tình tu chân liên minh tốt nhất mau một chút khắc lốc ở bên cạnh ta hắc đô đô không hiểu ngươi hẳn là so với ai khác cũng rõ ràng r a cắt bất nhiên nói chín thành chín sẽ không có giả ngươi cho là ta lần này đi sẽ có bao nhiêu sinh cơ ngươi biết rõ như thế vì sao còn muốn đi diệp thiên anh trên mặt có không giải thích được nàng lúc ấy lâm vào khó khăn dãy r u ụ a cũng là bởi vì muốn gặp một mặt diệp cửu muội diệp cửu muội rất có thể chính là thân nhân của nàng nhưng là nàng không có lựa chọn so sánh với đi gặp một mặt diệp cửu muội nàng càng hy vọng tần không có thể an toàn nhưng là tần không ý niệm nàng giao động không được nửa phần ngươi biết lúc ấy ở ta nguy hiểm thời điểm nàng đã nói cái dạng gì lời của sao t ầ n không chắp tay đứng chậm rãi nói diệp thiên anh trầm mặc nàng có thể đoán được có thể làm cho tần không chi sở dĩ như vậy điên cuồng đi làm nhất định có như thế đi làm lý do tần không không phải người ngu ngược lại thông minh cực kỳ chi sở dĩ như vậy làm kia thì có không cách nào dao động ngọn n g u ồ n nàng lúc ấy đã nói nàng cho dù là chết chỉ cần ra hết toàn lực của nàng nàng cũng không thẹn với lương tâm thần không bình tĩnh nói chắp tay đứng ở trong đống tuyết hắn đột nhiên cười ha ha một nữ tử có thể vì ta có như thế giác nộ g nếu như lúc này ta không có cái này giác nộ g lời của như vậy ta còn coi là là một người đàn ông ư diệp thiên anh ta nói rồi ngươi t ậ n đi nhanh đi chớ cùng ở bên cạnh ta mang theo hắc đô đô hùng yêu rời đi diệp thiên anh xinh đẹp tuyệt trần khóa c h ậ t lúc này nàng không có chút nào biện pháp được rồi diệp thiên anh nhắm lại hai mắt chịu đựng trong lòng kia không khỏi đau đớn tần không thấy vậy thở dài một hơi nói mau sớm mang theo hắc đô đô đi thôi khác tới tìm ta ta nghĩ ngày khác ta còn sẽ đi tìm các ngươi ngày khác còn có tới tìm chúng ta sao diệp thiên anh đột nhiên cảm giác lỗ m ũ i coi chút chùa lắc đầu nhưng lại nặng n ặ gật đầu nói ta nghĩ này đầu bổn hùng nhất định sẽ chờ ngươi ngươi đuổi đi nhanh đi ngươi linh lực của ta nói chuyện với nhau nó không có nghe được nhưng rất nhanh nó sẽ phát hiện tần không dạ một tiếng xoay người nhìn một chút sau lưng hắc đô đô hùng miêu nay đ ầ u mập hùng còn không có nhận thấy được cái gì tần không cười cười trong lòng bông xuống một cái túi phục chợ không có ngừng lưu đ ỗ n g nhiên biến mất ngay tại chỗ không có ai biết hắn đi nơi nào di lão đại làm sao rời đi hắc đô đô hùng miêu sờ sờ hùng miêu đầu người lão đại đi đón ngươi chị dâu để cho chúng ta đi trước chỗ khắc trở đi thôi diệp thiên anh trong mắt có k h ắ c thường t h ầ n sắc ở tần không đi được một s á t na lòng của nàng t r ợ t một cái rút run rẩy nhưng giờ phút này rồi lại chỉ có thể dùng nói dối tới lựa gạt hắc đô đô hùng miêu hắc đô đô hùng miêu mặc dù cũng nghe được ra cắt bất nhiên lời của có thể nó căn bản không có suy tư cả trong quá trình tần không cũng là cùng diệp thiên anh linh lực nói chuyện với nhau nó cũng không có phát hiện cho nên từ đầu đến cuối cái gì cũng không rõ ràng lắm hiện nay nghe được diệp thiên anh nói như thế n h ế t miệng cười hắc hắc đi đón chị dâu rồi cái nào chị dâu cựu mội chị dâu sao so sánh với yên nhiên chị dâu ta thích hơn cựu mội chị dâu đ ộ ngực là bình hắc hắc đừng nói nhảm đuổi đi nhanh đi diệp thiên anh không muốn chỉ hoãn q u á t mắng nói hắc đô đô hùng miêu vẻ mặt hủy khuất rũ cụp lấy h ù n g đầu bất quá cũng là theo chân diệp thiên anh rời đi nơi này ở nó trong lòng tần không không lâu sau sẽ trở lại sau đó cho nó mang một đống trăm năm trở lên nhân công loại thực linh cỏ cùng với nó hoan hỉ nhất tốt linh kiếm cây trúc sau đó có một bữa cơm no đủ nghĩ tới đây khoe miệng của nó cũng chảy ra nước miếng diệp thiên anh nhìn hát đô đô trong lòng khổ thán lắc đầu trong lòng lẩm bẩm tự nói ta cho tới bây giờ không có như thế coi trọng quá một người nay tần không thế nhưng có thể làm được loại tình trạng này như thế trọng tình trọng nghĩa vừa thông minh vừa quyết đoán người sau này gặp phải người như thế sợ rằng rất khó rất khó kế hoạch của ta lại muốn từ chối diệp thiên anh nhắm hai mắt lại trong nội tâm nàng tự nói một cố không giải thích được đau đớn s ô n g lên đầu nhìn dáng dấp ta đây một thanh sống không biết bao nhiêu năm láo già khọn đối với cái này tần không cũng ít nhiều sinh ra một tia tình cảm a dù sao sống chung một chỗ cũng có một đoạn thời gian cũng là không bỏ được hắn t r ư ớ đây bất quá ta chúa tể không được chính mình a bản thể a tự nói chung diệp thiên anh trên mặt lóe ra vẻ thương tâm chỉ bất quá thương thế kia tâm rất nhanh biến mất chết chết thì chết sao di không đúng h đô đô hùng miêu sờ sờ hùng đầu cảm giác có chuyện gì nghĩ bất thông một loại chật vừa sờ sờ bụng trái lo phải nghĩ trong lúc bất trợt lông của nó phát một cái vẻ sợ hãi không đúng không đúng lão đại gặp nguy hiểm h đô đô hùng miêu vốn là không có nghĩ nhưng mới vừa nó vừa đi vừa trong đầu trở về suy nghĩ một chút cảm giác có thật nhiều địa phương liên tiếp không hơn g i a cắt bất nhiên đột nhiên lời của tần không vốn là muốn rời khỏi phồn tinh s a u lại vừa trở về bạch hạc mười ba thành cùng với g i a cắt bất nhiên cùng tử tình thiên yêu trong miệng diệp cửu muội kia rõ ràng chính là diệp cửu muội nó không phải người ngu ngược lại hết sức thông minh chỉ bất quá lười biếng không vui suy tư thôi hiện nay một suy tư nó rõ ràng phân tích đến tần không gặp nguy hiểm không được ta phải đi về lao đại đây hát đô đô hùng miêu trực tiếp thân đứng lên khỏi ghế cái mũi ngửi ngửi mặt đất lại đi bầu trời nhìn một chút dùng sức hít hả lao đại đây lao đại đây làm sao tìm được không đến l a o đại hơi thở hát đô đô hùng miêu dùng sức ngửi nhưng cả phiến thiên địa trung cái mũi của nó chung cũng tìm không được tần không hơi thở nó có một loại đặc thù bản lĩnh đó chính là ở nó bên cạnh thật lâu hơi thở chỉ cần đặc biệt quen thuộc nhận thức cho phép một loại hơi thở trừ phi là cái này hơi thở hoàn toàn biến mất nếu không nó cũng có thể rõ ràng quan sát đến chỉ sợ người này đã chết nó cũng có thể tìm được người này thi thể lao đại đây hắc đô đô hùng miêu như phòng ốc to đến thân thể nhìn chung quanh tìm kiếm mập hùng ngươi đang làm gì đó diệp thiên anh nhịu nhữ mày rõ ràng hắc đô đô hùng miêu nữa làm gì lạnh lùng nói lao đại tìm không được hắc đô đô hùng miêu đang khi nói chuyện vẫn không quên ngửi ngửi diệp thiên anh hít sâu một hơi chật lắc đầu nàng tự nhiên so sánh với hắc đô đô hùng miêu rõ ràng vì sao hắc đô đ ô ngửi không tới tần không hơi thở đó là bởi vì tần không sử dụng đóng tâm trâu hắc đô đô hùng miêu lỗ mũi mặc dù linh nhưng tần không một khi sử dụng đóng tâm trâu hơi thở không buông thả chút nào khoảng cách xa lời của lấy hắc đô đô hùng miêu hiện nay năng lực còn phát hiện không được tần không ở nơi đâu ta đã sớm cùng ngươi đã nói ngươi lão đại là đi đón ngươi chị dâu hắn và ngươi chị dâu nhất định phải làm một những chuyện khắc tình há có thể để ngươi phát hiện diệp thiên anh hử l ệ n h nói hắc đô đô hùng miêu lúc này mới bình thản một chút không có mới vừa lo lắng Bất quá trên mặt quá vẫn là chương ó t một trăm hai mươi lăm muội muội ở phồn tinh tu chân liên minh một chỗ không muốn người biết cả vùng đất n à y tấm cả vùng đất lạc đầy tuyết tuyết có khoảng ba thước cao đủ để bao phủ một người nửa đoạn thân thể cái chỗ này vốn là một chỗ người phàm đại đạo hiện nay không người nào quét dọn biến thành một chỗ tuyết biển mà đúng lúc này nay trong biển tuyết đột nhiên chui ra một người người này người mặc tử bào tử bào trên có khắc vẽ lấy bông tuyết trừ lần đó ra tử bào thượng còn dính đầy bông tuyết có thể rõ ràng phân tích người này mới vừa rồi là gục ở trong đống tuyết ba ngày ba đêm rốt cục làm phép thành công a tử bào nam tử nhìn một chút dưới đất bông tuyết lộ ra một tia cười lạnh nay phôn tinh thực lực quá kém một chút t a ta, ta làm lâu lần này phép phát như thế, không hiện không trách chắc chắn quốc cũng người nói được sư tới có bao ì n h n cũng đúng, cứ như vô vậy sự, cứ t đ ế nam đ ị bàn, à của ta pháp thuật pháp l phép phạm vì cũng có tử h tích, có thể đủ sinh ể vượt t xa ra cái có cái cứng, diện này đản đủ gì lẩm bẩm tự nói chỉ bất quá kiếm phong không là một đại phiền thoái quốc sư tính toán kiếm phong không cùng cái kia yêu nghiệt cựu khiêm đại chiến sẽ ở năm mươi ngày sau kết thúc năm mươi ngày thời gian cũng đầy đủ ta mang đi diệp cựu mọi linh hồn thái thượng hoàng muốn độ cái kia cướp vì sao không phải là phải tìm được cái này chỉ có ngưng tụ lên nữ tu làm gì còn có quốc sư đã từng đã nói người này gọi diệp cửu muội cũng gọi là kinh cửu muội hai cái tên có chút quỷ dị bất quá những thứ này cũng không phải là ta nhưng lấy còn được chỉ cần chặt đứt diệp cửu muội thân thể mang đi kia linh hồn đến lúc đó bị thái thượng hoàng thôn p h ệ cũng đủ tử b à o nam tử trên mặt hiện đầy âm trầm giờ phút này cười lạnh một tiếng chậm rãi nhìn hướng bốn phía nói đây chính là trời d á n g bao tuyết kiệt tắc ca chỉ cần ta tâm niệm vừa động cả phồn tinh tu chân liên minh sẽ diệt vong những thứ kia cao tầng nếu là thức thời lời của có nên không ngăn trở ta bất quá nếu là ngăn trở lời của ta nguyên anh kỷ cuối cùng cũng chết ta dứt lời lời này sau tử b à o nam tử thân hình t r ậ n lóe trong nháy mắt biến mất cùng một thời gian một chỗ tên là đế quân sơn dây núi này đế quân sơn mạch là cả tu chân giới quỷ dị nhất dây núi cái này dãy núi nhiều năm liên tục không có sinh cơ không có một m ọ n cỏ trừ lần đó ra này trong sơn mạch có một cổ tà phong này tà phong đủ để suy chết kết đan kỳ tu sĩ nguyên anh kỳ ở trong đó cũng muốn bó tay bó chân không dám tùy ý cho nên cũng đưa đến này đế quân sơn mạch không người nào dám tiến vào dám vào vào người không có chỗ nào mà không phải là vượt qua nguyên anh kỳ siêu cường cao thủ loại cao thủ này tuy là mới vừa cả tu chân giới cũng là cao thủ nhân vật nếu là thấp hơn nguyên anh kỳ ngay cả nhích tới gần cũng là không dám nhích tới gần cho nên này đế quân sơn mạch cũng là nổi danh h u n g hiểm nhất là đế quân sơn mạch trung ương một chỗ núi cao cái này dây núi mới khiến cho chân chính đế quân sơn tin đồn ngọn núi này mới là đế quân sơn mạch chỗ nguy hiểm nhất cũng chính là chân chính đế quân sơn này đế quân sơn cùng đế quân sơn mạch vẫn còn là bất đồng đế quân sơn là đế quân sơn mạch trung ương nhất một ngọn núi ở chỗ này trong núi ngay cả là vượt qua nguyên anh kỳ cao thủ cũng không làm tùy ý làm việc phải nếp thủ nếp tước bên mới có thể cũng đưa đến đế quân sơn có một cái k h á c tên tên là tử vong núi không ai biết đưa đến đây hết thể ngọn nguồn là cái gì mà ở này đế quân sơn đúng chính là đế quân sơn không phải là đế quân sơn mạch còn lại núi đế quân sơn trên bầu trời một từng đạo âm gió thổi qua chặn lại tầm mắt nhưng nhưng có thể rõ ràng nghe được trừ âm p h o ngoài n g kia một từng đạo vũ khí tiếng va chạm cùng với hai đạo mau tới cực điểm ảo ảnh này hai đạo ảo ảnh trên không trung nhanh chóng va chạm một hơi thời gian không biết giao thủ bao nhiêu lần bất quá quỷ dị chính là hai người này xuyên qua ở vô tận âm phong trung lại vẫn có thể tùy ý tự nhiên đang lúc này hai người này đột nhiên dừng lại cách xa nhau trăm trượng có thể thấy rõ ràng hai người bộ dáng một người người mặc áo bảo cho chủ yếu nhất chính là người này một đầu tóc s á m đứng thẳng ở trên không trong tay chỉ có một thanh trường kiếm cũng là hiếm thấy màu s á m cho nếu là cẩn thận quan sát sẽ phát hiện người này trường kiếm hẳn là quan sát không tới bất kỳ linh lực tồn tại t i u phản phất một thanh sắt thường chế tạo kiếm người này đạp lập trời cao ánh mắt không có bất kỳ thần sắc khuôn mặt hiện đầy băng xương đứng ở kia quanh thân t i u phản phất tiến vào trong hầm băng không cảm giác được bất kỳ nhiệt độ tồn tại kia quanh thân thỉnh thoảng bay tới một đạo kinh khủng âm phong bất quá người này chẳng qua là hư lạnh một tiếng kia trường kiếm trong tay chỉ là một kiếm chém qua một đạo âm phong liền biến thành hư vô kiếm phong không người đang làm cái gì vậy vì sao đừng đánh chúng ta chiến đấu còn xa xa không có kết thúc người này hư lệnh một tiếng bước ra một bước tựa hồ còn có tái chiến ý cẩn thận quan sát sẽ phát hiện hai người dưới chân chúng quanh mấy ngọn núi cũng bị tiêu diệt vài tòa hắn trong lời nói kiếm phong không là một gã trên người trần chuồng thân thể tráng hán hạ thân cũng chỉ là một đạo đến đầu gối vải thô quần cụt trong tay người này vẫn là một thanh không có chút nào linh lực phát ra trường kiếm chính là kia bị phổn tình tu chân liên minh bị vô số người coi là thần thoại loại nhân vật người kiếm phong không cái này trên người trần chuồng thân thể nam tử chính là kiếm phong không không biết vì sao kiếm phong không giờ phút này chân mày khẽ nhăn lại nghe được cái kia băng xương nam tử lời của mới vừa sửng sốt tới đây ánh mắt như ưng một loại nhìn thoáng qua băng xương nam tử cựu khiêm để ngươi lợi lâu chúng ta t á i chiến kiếm phong không trường kiếm trong tay một ngón tay cái kia băng xương nam tử chính là tên là cựu khiêm giờ phút này nhìn về phía kiếm phong không lắc đầu nói kiếm phong không mặc dù ta biết thực lực của ngươi rất mạnh trẻ tuổi t r u n g chỉ có ngươi có thể cùng ta sánh vai ngươi là ta duy nhất nhìn lên người ta mới có thể cùng ngươi nói thêm mấy câu bất quá ngươi vì sao đột nhiên mất đi chiến ý đột nhiên mất đi chiến ý kiếm phong không ngần người nhìn một chút kiếm trong tay chật l á c đầu nói đúng là ta mất đi chiến ý so kiếm chuyện sợ là rất khó tiến hành đi xuống không biết vì sao phe ta mới trong lòng đột nhiên xuất hiện một cỗ không giải thích được đau đớn cái này đau đớn xuất hiện không có chút nào dấu hiệu đau lòng cựu khiêm lạnh lùng nói đúng là bất quá trên cái thế giới này hẳn là không có người nào để cho ta đau lòng mới đúng kiếm phong không tự nói mà đúng lúc này hắn vừa che ngộ bụng t r a o mày ra tim của hắn vừa không giải thích được đau đớn nhất phân ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng lắm đã biết là vì sao đau đớn bất quá kiếm phong không cũng là cố nén đau lòng cười ha ha nói nghĩ tới ta kiếm phong không chỉ dùng hai mươi lăm năm t i ể u vượn qua nguyên anh kỳ hôm nay lại muốn vì đau lòng tao mày buồn cười có thể thấy được kiếm phong không là một là một bền bỉ bất khuất nam tử ta vốn tưởng rằng ở đế quân sơn trung đánh một trận không người nào ngăn trở lại không nghĩ rằng ngươi thế nhưng phát sinh sự cố thôi chúng ta đánh một trận đã không có tất muốn tiến hành đi xuống ngươi trước tìm được kia khiến cho đau lòng nguyên do sao đợi đến ngươi giải quyết trước người phiền phái sau đấu lại hai tay háo gió mát đánh với ta một trận hy vọng tiếp theo đánh một trận ngươi có thể đuổi theo bước tiến của ta cựu khiêm hừ lạnh một tiếng ở sau một khắc trong tay của hắn không có bất kỳ linh lực trường kiếm đột nhiên biến thành vô số đạo ảo ảnh này vô số đạo ảo ảnh mỗi một đạo tựa hồ cũng là một thanh vô kiên bất tồi lợi kiếm một loại này lợi kiếm chặt đứt chung quanh vô tận tà phong đ ả thông một đạo lối đi trong nháy mắt rời đi đế quân sơn mạch kia bị vô số người sợ hãi đế quân sơn mạch tà phong đối với kia hẳn là sinh ra không được một tia áp lực một kiếm nơi tay sinh sôi chưa từng tận tà phong trải rộng đế quân sơn trung đánh ra một đạo lối đi hơn nữa hai người kiếm trong tay tựa hồ cũng chỉ là một thanh bình thường kiếm từ trong đó quan sát không tới bất kỳ linh lực tồn tại ngay cả mới vừa cựu khiêm đánh ra một cái lối đi cũng chưa thấy kia trên người để lộ ra cái gì linh lực ha ha ha ta ha có thể theo không kịp bước tiến của ngươi chờ tiếp theo đánh một trận nhất định phân ra một cái trên dưới kiếm phong không thấy cựu khiêm rời đi cười ha ha một tiếng bất quá chợt hắn chân mày tựu lại một lần nữa chặt nhũ lại bởi vì không ai biết đến dạ n g tim của hắn vừa đau nhất phân n à y đau chính hắn cũng không rõ ràng lắm nay cổ đau đớn rốt cuộc là tới từ ở nơi nào kiếm phong không hít sâu một hơi cũng cố nén đau lòng trường kiếm trong tay trực tiếp một ngón tay trường không thân thể hóa thành một đạo lưu quang cánh cũng là chưa từng tấn tà phong trung đánh ra một cái lối đi hắn rời đi tốc độ cùng kia c ử u khiêm không phân cao thấp giờ phút này rời đi đế quân sân sau kiếm phong không thân thể đột nhiên gục trên mặt đất hô hấp đột nhiên biến thành rồn rợ rồ, không ai biết là tại sao vào thời khắc này hẳn là đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi n à y đại máu phun ra hiển nhiên không là bởi vì kia cử khiêm m ộ i m ộ i m ộ i m ộ i m ộ i m ộ i của ta gặp nguy hiểm m ộ i m ộ i của ta là ai người nào muốn giết ta m ộ i m ộ i kiếm phong không trong ánh mắt lộ ra tức giận nhưng ở tức giận đồng thời kia trong ánh mắt còn có nghi ngờ bởi vì ngay cả chính hắn cũng không biết mình m ộ i m ộ i là ai chương một trăm hai mươi sáu thoát đi cử m ộ i tầm mắt biến hóa nhìn lại tần không đi ở khôn cùng vô tận trong đống tuyết không biết khi nào đã đổi một thân xiêm y ỉa phụ thêm một tầng hắc bảo cùng với kia tuyết áo hắn vẫn còn như quỷ mị một loại một bước rơi xuống bước kế tiếp t i u biến mất ở phương xa hắn sở đi địa phương là sau tuyến thiên dương tông lâm phương thăng cùng thu hương hương cũng không ở bạch hạc mười ba thành k h i nhìn bọn họ hãy mau đem kinh cựu mội mang đi tần không kia bị hắc bảo che lại khuôn mặt lẩm bẩm tự nói mặc dù hắn biết cái này nguy hiểm địa cướp rất khó tranh thoát nhưng trong nội tâm vẫn còn là vô hạn muốn cho kinh c ử u m u ộ i tránh thoát cái này cướp bởi vì hắn không có có tự tin có thể trợ giúp đối phương hơn nữa thu hương hương tựa hồ cũng hoàn toàn chưa đầy đủ duy nhất có thể có chính là lâm phương thăng nhưng là lâm phương thăng cùng kinh c ử u m u ộ i không quen không biết vì sao phải cứu kinh c ử u m u ộ i nếu như có thể mà nói ta phải muốn xuất ra lâm phương thăng động tâm bảo vật trên người của ta duy nhất có thể làm hắn động tâm đồ chỉ có một dạng tần không chậm rãi nhắm hai mắt lại thở dài một tiếng thần bí kêu màu sắc rực rỡ con hạt giấy cùng lúc đó sau tuyến thiên dương tông bên trong đóng cửa phạm vào môn quy đệ t ử phía sau núi thu hương hương đốt nhẹ chân đi lại nhẹ nhàng bất quá cũng là mấy bước hay tiến vào phía sau núi một chỗ trong đậu phủ cái chỗ này đang đóng là không là người nàng chính là kia tấn thăng đến ngưng tụ kỳ kinh c ử u muội kinh c ử u muội ngồi xuống trên mặt đất cũng không phát hiện thu hương hương đến c ử u muội đi theo ta đi thu hương hương hai đầu lông mày tản ra bất đắc dĩ chậm rãi nhẹ nói nói kinh c ử u nội nghe tiếng cũng mở ra một đôi thanh tú hai mắt nhìn thu hương hương nói sư phụ ta muốn biết hiện nay tần không tình huống thu hương hương cả người run lên quả thật như nàng đoán một loại kinh c ử u nội mở miệng câu nói đầu tiên câu hỏi đúng là tần không hiện nay tình huống cùng tiền mấy lần giống nhau mở miệng theo như lời giống nhau chỉ bất quá nàng không có có một lần nói rất đúng lời nói thật lần này nói vậy cũng là như thế tần không ngươi để cho ta nói ngươi đã chết nghĩ đến cũng có n g ư ờ i phải nói như thế lý do thu hương hương trong lòng lắc đầu nhìn một chút kinh c ử u muội nói đồ nhi người đã mê muội kinh c ử u muội không nói gì b i ể u môi ánh mắt thẳng ngoắc ngoắc ngó t r ừ n g thu hương hương đang đợi thu hương hương đáp án nàng vẫn bê quan ngồi xuống vì chính là thực lực mạnh sau đi ra này phía sau núi sau đó đi chợ giúp tần không nàng biết rõ không có thực lực đáng sợ không có thực lực nàng ngày đó chỉ có thể đau khổ cầu khẩn không có thực lực nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn thần không nàng đã chết thu hương hương lắc đầu chịu đựng trong lòng không m u ố n mặc dù rất không muốn xem đến nói ra lời này sau kinh c ử u mội vẻ mặt cùng bộ dáng nhưng hiện tại cũng chỉ có thể nói như thế cái gì không thể nào kinh c ử u mội t r ợ t đứng lên con ngươi mạnh mẽ một cái co rút lại không ai có thể quan sát ra một ít bôi hiện lên đau lòng ánh mắt lộ ra không thể nào t h ầ n s ắ c nói sư phụ ngươi đang gạt ta sao hắn không phải người ngu làm sao có thể chết sư phụ nói ngươi là đang dối gà ta nói ngươi là đang dối gà ta kinh cựu m ộ i ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào thu hương hương lời nói đột nhiên biến thành có chút rút rút y nàng một lần một lần chất vấn thu hương hương hai mắt cũng biến màu đỏ bừng trong sự kích động lại có vô cùng chắc chắn thật tình ta không có lừa ngươi hắn thật sự đã chết ma tu đại quân tiến công ở tiền tuyến hắn liên tiếp chém giết năm tên ngưng tụ kỳ tiểu ma đem cuối cùng bị kết đan kỳ trành thượng thu hương hương có chút động dung nhưng dù sao cũng là thế hệ trước cừng giả lúc nói chuyện nhưng là không có bất kỳ sơ hở tồn tại kinh cựu m ộ i không khóc ngược lại cũng là cười cười vô cùng cao hứng cao hứng trong có điên cuồng tựa hồ điên rồi một loại nàng linh lực buông thả ra kia buộc lên đầu tóc một luồng màu đỏ tiểu tuyến đột nhiên bạo liệt ra đen nhánh sạch sẽ tóc tán loạn ra nhưng che không lấn át được kia điên cuồng cười to mỹ lệ khuôn mặt hai hàng thanh nước mắt chậm rãi chạy xuống ngươi nói ngươi ban đầu vì sao giút ta tại sao cả đời này sở hữu trẻ tuổi người thấy ta cũng sợ hai ta vì sao ngươi không có ta rõ ràng ép ngươi minh minh tướng ngươi lâm vào tử vong khốn cảnh ngươi vì sao còn phải giúp ta ngươi vì sao còn phải giúp ta ngươi biết không ta vốn tưởng rằng ta đời này mục tiêu chính là tìm được cái kia thần bí ca ca nhưng từ ngươi xuất hiện sau ta lại tăng thêm một cái mục tiêu đó chính là cứu ngươi c h u y ệ n c ủ a tôi đốt trái tim đen đ ũ ấm nét nhưng là người tại sao đã chết k i nàng h cửu mội vốn l l ớ t i ế n khóc thanh thành la, từ từ, ớt. biến ngẹn ngào, Nàng âm yếu vốn là một thiếu nữ la mệt mỏi khóc mệt tâm mệt mỏi còn dư lại còn lại là không cô kỵ chút nào nằm trên mặt đất trong ánh mắt còn dư lại còn lại là trống rỗng cùng với kia mặt không chút thay đổi ta không biết ngươi cùng hắn trải qua cái gì nhưng là ta ở nghi vấn ngươi tại sao quyến luyến cho hắn hắn chẳng qua là giúp ngươi một lần mà thôi thu hương hương tâm thán khuôn mặt nghi vấn nàng t ừ bắt đầu cũng không biết kinh h ô n g b ế t k i c ử u mội vì sao một mình quyến luyến cho tần không n à y không có lý do gì nếu như nói chẳng qua là giúp một lần bận rộn là có thể để cho kinh c ử u mội loại này cả đời không có nhìn trải qua bất kỳ một cái nào nam tử người như thế kia trên cái thế giới này không biết có bao nhiêu có đôi có cặp đạo lữ kinh c ử u mội không có trả lời ngay nằm trên mặt đất kia thường thường độ ngực phập phồng hô hấp rộn rộn r ợ vẫn qua thật lâu ánh mắt của nàng t r ù n g mới chảy ra một giọt an tính nước mắt sư phụ ngươi biết không trên cái thế giới này dệt hoa trên gấm người rất nhiều đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi người cũng là rất ít hắn ở ta cần nhất trợ giúp thời điểm trợ giúp ta ta vốn không nên cứ như vậy thích hắn ta cũng không biết vì sao nhưng ta biết cùng với hắn cái kia đoạn thời gian ta là vui sướng nhất kinh c ử u mội an tính nói đã quên hắn sao hắn dù sao đã chết ngươi còn nhỏ căn bản không hiểu chuyện thu hương hương nhàn nhạt lắc đầu kinh c ử u mội cũng không phải là một cái trưởng thành cô gái có một ít chuyện ở khi còn bé kinh nghiệm lớn có lẽ sẽ đã quên đau nhiều dù sao không bằng đau ít nàng tin tưởng lựa chọn của nàng cùng tần không lựa chọn cũng là chính xác có thi thể của hắn sao ta muốn thấy thi thể của hắn kinh c ử u muội lẳng lặng nói ngươi nghĩ sống lại hắn thu hương hương trong ánh mắt nhất thời lộ ra khiếp sợ chợ nói c ử u muội ta không biết ngươi ở đâu dặm học tập đến nhiều như vậy thần bí công pháp nhưng là ngươi nên biết sống lại một người là cỡ nào khó khăn thậm chí một cái sơ sẩy n g ư ờ i mạng của mình cũng sẽ góp đi vào kinh cửu mượi không có nói tiếp cũng không có giải thích lại hỏi một lần có thi thể của hắn sao không có thu hương hương đã từng nghĩ tới nói ra tần không sau khi chết kinh cửu mượi hết thể tâm tình biểu đạt nhưng không có nghĩ đến kinh cửu mượi từ bắt đầu cười to điên cuồng khóc la thế cho nên hôm nay bình tĩnh khắp nơi cũng tiết lộ ra không cách nào thay đổi quật tường bướng bình ngay cả nàng cái này làm sư phụ cũng thay đổi không được bất quá thu hương hương không có cách nào hít sâu một hơi c ử u muội đừng trách sư phụ thu hương hương biết thời gian không thể trì hoãn nhất định phải nhanh chóng rời đi phồn tinh đang khi nói chuyện trong tay nàng kia màu đỏ trường tiên lại xuất hiện biến thành một cái hồng xà trực tiếp c u ố n chặt lấy kinh c ử u muội nói c ử u muội sư phụ không có thời gian cùng ngươi giải thích hiện tại chúng ta nhất định phải nhanh chóng rời đi những chuyện này rất nhanh ngươi sẽ quên mất bất quá ngoài thu hương hương dự liệu chính là kinh c ử u mội thế nhưng x u ấ t kỳ bình tĩnh đang lúc này kinh c ử u mội đột nhiên lộ ra một tia quỷ dị cười thảm hỏng bét thu hương hương biết do kinh c ử u mội tính tình một khi xuất hiện tình huống như thế chuyện tia nhất định có biến sẽ không như nàng dự liệu cái tia loại chỉ bất quá hết thể cũng là như vậy bình thường nàng trong đầu hiện lên vô số ý niệm trong đầu đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng nhìn một chút nàng roi c u ố n chặt lấy kinh c ử u mội chỉ bất quá ở ánh mắt của nàng nhìn về phía kia roi thượng kinh c ử u mội này roi thượng kinh cựu mội cũng là biến thành một đoàn màu đen hòa diễm này roi c u ố n chặt lấy kinh cửu muội là giả chân chính kinh cửu muội vừa tới nơi nào đi hoảng bét hoảng bét lâm phương thăng mau đuổi theo thu hương hương gấp gáp hô to lên tiếng ngoài nhân ý lường trước chính là lâm phương thăng thế nhưng đã ở cách đó không xa nghe nói như thế sau cấp tốc bay tới hai người thế nhưng cũng không có phát hiện kinh cửu muội chạy trốn một cái kết đăng kỳ một nguyên anh kỳ thế nhưng để cho kinh cửu muội làm cho mặt thoát đi ánh mắt của bọn họ thậm chí bọn họ cũng không có phát hiện phát hiện khi đi tới từ lâu trải qua t r ư ở n trong thiên địa đã không có kinh c ử u mội hơi thở ta không có phát hiện lâm phương thăng thở dài một tiếng lắc đầu nàng tiến vào kết đ a n kỳ thu hương hương hít sâu một hơi trong ánh mắt có không che giấu được khiếp sợ Tốt. nhanh đến lên cấp tốc độ chương một trăm hai mươi bảy người thiếu niên kia vô luận là lâm phương thăng vẫn còn là thu hương hương giờ phút này cũng kinh hãi kinh c ử u muội thế nhưng tiến vào kết đăng kỳ này n à y sẽ là nhanh cỡ nào tốc độ thậm chí tiền một đoạn cuộc sống nói chuyện phiếm thời điểm vẫn chỉ là ngưng tụ kỳ đây chỉ là ngắn ngủn mấy ngày hẳn là tiến vào kết đăng kỳ nàng tuyệt đối tiến vào kết đăng kỳ nàng môn công pháp này ta rất hiểu rõ thậm chí so với ta ở nơi đâu lấy được công pháp cũng muốn hơn hẳn một bậc ta môn công pháp này đạt tới kết đăng kỳ viên mãn bên mới có thể đem tử hỏa biến thành hát hỏa nhưng nàng môn công pháp kia chỉ cần mới vừa tiến vào kết đăng kỳ có thể thao túng hắc hỏa cho nên ta mới kết luận hắn đã tiến vào kết đăng kỳ thu hương hương khuôn mặt khiếp sợ việc này không nên chậm trễ nhất định phải nhanh chóng đuổi theo ngày này rơi xuống bao tuyết đã làm phép xong chúng ta nhất định phải nhanh chóng lúc này rời đi thôi đang khi nói chuyện hai người một cái vọt người bay lên bầu trời về phần kinh cử muội giờ phút này bay ở trên bầu trời trong ánh mắt hiện đầy kiên định nhìn phương xa nàng đã bay ra sau tuyến đi tới trung tuyến thậm chí lấy tốc độ cực nhanh vượt qua trung tuyến đi tới tiền tuyến đối mặt vô tận tu sĩ thi thể nàng không có bất kỳ vẻ mặt đ ồ n g nhiên t h â n thức triển khai ở vô tận tu sĩ trong thi thể tìm kiếm không có sư phó của ta nàng tất nhiên là đang dối gạt ta thi thể ở nơi đâu kinh c ử u m u ộ i liên tục triển khai mấy lần t h â n thức thậm chí cuối cùng đầu g ó c khẽ đau nhói vẫn là ở mở ra t h â n thức vừa đi vừa tìm kiếm ở nơi đâu thi thể ở nơi đâu kinh c ử u m u ộ i trên mặt lộ ra đau đớn ở nơi này khôn cùng vô tận tu sĩ thi thể trong hải dương tìm kiếm thân thức không thể dùng nàng tán loạn tóc bị gió thổi quá che mặt bàng rơi trên mặt đất hất thi thể từng cái từng cái tìm kiếm tự phảng phất m ò kim đáy biển một loại chỉ sợ biết rõ ở nơi này trong thi thể vĩnh viễn không thể nào tìm ra cái gì nhưng nàng vẫn là vĩnh v i ễ n tìm được thời gian tích táp tiêu sái quá kinh cựu m ộ i đi qua địa phương cũng đã biến thành một mảnh đất trống nàng đi qua địa phương thi thể cũng đã bị nàng rõ ràng nhìn thanh không có tìm được tấn k h ô n g thi thể cũng bị nàng sau đó dùng hắc hỏa thiêu đốt không khí một chiếc trà thời gian một bữa cơm nóng thời gian đi qua kinh cựu m ỗ i đi ở thi thể trong hải dương cố gắng tìm kiếm ánh mắt cũng biến thành huyết hồng đầu tóc tán loạn phảng phất một người điên một loại nữ nhân rất yêu mỹ lệ nàng cũng không ngoại lệ nhưng là giờ phút này nàng không biết là đã quên những thứ này vẫn còn là đã không cần những thứ này hoặc là nói không có có đồ vật gì đó đã có thể làm cho nàng lãng phí thời gian ở hiện tại nàng muốn nhất tìm được muốn nhất nhìn qua chính là tần không chỉ sợ tần không đã biến thành một cụ thi thể lạnh băng mặc dù là như thế nàng cũng phải tìm đến kinh c ử u mội không biết là ở phương xa một người đứng ở trong bóng tối nhìn đây hết thảy ta lại có có tài đức gì đáng giá để ngươi làm như thế tần không không biết vì sao cũng ra hiện tại nơi này đóng tâm trâu che lại hơi thở kinh c ử u mội tâm toàn bộ tập trung vào trên thi thể căn bản không có chú ý tới h ắ n cố cho nên hắn mới có t hiện ể không phát h có bị phát hiện. giờ p h ú tại này thấy những thứ này, trong tim của hắn, lòng chua sót vô cùng.、Lấy、thông minh của hắn, làm sao có thể đoán không được kinh cửu mội phải tìm được chính là hắn. Hắn hiện làm là thấy Lấy thứ tim sót thể tìm t chua phải sao mội của của có được cửu được vô vô cùng nghĩ muốn đi ra đi đi gặp một mặt kinh c ử u muội nhưng là hắn biết thời gian đã lâu kinh c ử u muội có quên mất hắn hắn không đáng giá được kinh c ử u muội làm như vậy từ đầu tới đôi cũng là đánh lợi dụng đối phương tâm tư lại có sao không thể diện đi cùng đối phương gặp nhau tương cứu trong lúc h o nạn chẳng ca quay về nước quên đi chuyện trên bờ chẳng chẳng qua là đem đây hết thể trở thành một đoạn trí nhớ nghĩ tới ta một cái sống trên trăm năm người thế nhưng sẽ vì mười mấy tuổi thiếu nữ động tâm thôi ta cũng nên đi đã gặp nàng là an toàn ta cũng vậy yên tâm tần không không có suy nghĩ nhiều xoay người sang chỗ khác kia bị hắc bảo che kín thân thể xoay người rời đi chỉ cần một bước tự có thể biến mất ở phía chân trời bất quá đang lúc này tần không thân thể mạnh mẽ run lên bởi vì đối phương tựa hồ phát hiện nàng thần không thần không là n g ư ờ i sao kinh cựu nội không biết ở khi nào phát hiện hắn cả kinh kêu lên trên mặt có vui mừng tần h không không có kịp thời rời đi hắn không biết vì sao mình dùng đóng tâm trâu che đậy kín sở hữu hơi thở hơn nữa có mặt nạ ra người hắc bào mặc lên người vô luận là vóc người hơi thở cùng với k á i mặt cũng là thay đổi một lần hắn không biết vì sao như thế đối phương còn có thể một cái phát hiện hắn cô nương ngươi nhận lầm người lao phu chẳng qua là đi ngang qua t â n không biến hoa thanh âm chắp tay đứng muốn ở sau một khắc tự muốn rời đi t â n không là ngươi kinh cựu mội đứng ở thi trong biển nhìn t â n không k i a trong ánh mắt không biết ở khi nào thấm đầy nước mắt bất quá này nước mắt cũng là cao hứng nước mắt kiên định nói chớ giả bộ ta một cái có thể nhận ra ngươi ta không biết ngươi dùng thứ gì che t r ò n g lên hơi thở cũng không biết ngươi dùng biện pháp gì thay đổi bộ dáng có thể là bóng lưng của ngươi nhất cử nhất động của ngươi lời nói cử chỉ ta cũng có thể rõ ràng nhận ra nói cho ta biết ngươi là tần không kinh c ử u nội đang khi nói chuyện từng bước từng bước nhích tới gần này tần không cô nương ngươi thật sự nhận lầm tần không lắc đầu c h ậ t một bước bước ra muốn nhanh chóng lúc này rời đi thôi trên tay hắn có ngàn dặm hành phụ nhưng là không nghĩ tới n à y ngàn dặm hành phụ thế nhưng có dùng đến cái chỗ này lắc đầu tần không một bước bước ra muốn rời khỏi nơi này đột nhiên mà đúng lúc này thân thể của hắn hẳn là cứng ngắc tại trong giữa không trùng lần này cứng ngắc không phải là hắn mong muốn trên bầu trời đột nhiên rơi xuống một cỗ vô cùng cường đại huy áp này cổ cường đại vô cùng uy nghiêm ra đời trước mắt tần không cùng kinh cựu mỗi thân thể cũng cứng ngắc ngay tại chỗ một không thể động đậy được bắn ra hạ xuống thậm chí có thể nói này cổ cường đại huy áp đủ để cho một cái ngưng tụ kỳ tu sĩ cũng nhịn không được tự bạo t i ể u p h à n g phất con kiến đối mặt cự long một loại huy áp tần không con ngươi đột nhiên một cái co rút lại chừng lớn hai mắt hắn không có biện pháp động đậy thân thể hết thể cũng bị phong tỏa thần thức linh lực không có một người nào không có một cái nào có thể vận dụng vào giờ k h ắ c này hắn chính là một mặc người vớt ve con kiến không làm được bất cứ chuyện gì thế này hắn đang nhớ lại ra cắt bất nhiên một câu nói không lâu sau ngươi một cái hết sức người trọng yếu gặp được cuộc đời này nguy hiểm nhất tai nạn tên của nàng tên là diệp cừu muội vung tay vô ngại không vung tay thập tử vô sinh chẳng lẽ đây chính là r a cắt bất nhiên theo lời cái kia cướp phủ xuống ở kinh cựu n ộ i trên người cái kia cướp rốt cuộc là người nào vì sao thật có cái này cướp tần không tâm một người trong khiếp sợ nhưng hắn vẫn ngay cả xoay người thực lực cũng không chỉ có thể đeo thân thể nói liên tục nói biện pháp cũng không không biết ở khi nào trên bầu trời hạ xuống người tiếp theo người người này người mặc tử bào tử bào thượng điêu khắc màu tím bông tuyết bởi vì tử bào che đậy ở khuôn mặt thấy không rõ lắm bộ dáng Kiệt kiệt kiệt kiệt ta tựa hồ xuất hiện cũng không phải lúc ca t ử bao nam tử âm thanh cười lạnh nói bất quá trợt nhất chuyển tiếng nói điên cuồng cười to nói cũng là vừa ra cho hay bất quá ta đ ờ i này thích nhất việc làm chính là mở ra vừa ra cho hay không nghĩ tới hôm nay lại có cơ hội đang khi nói chuyện thân thể của hắn lạc ở trên mặt đất chắp tay đi tới mỗi đi một bước chung quanh bông tuyết cũng phảng phất run dày hạ xuống tần không tâm cùng kinh cựu nội tâm cũng không tự chủ được run dày xuống ngươi gọi diệp cựu muội t ử b à o nam tử âm cười nói kinh cựu mội không nói gì chẳng qua là lạnh lùng nhìn t ử b à o nam tử không biết đối phương muốn làm cái gì nhưng trong lòng của nàng nhưng là có thêm một cỗ vô cùng mãnh liệt cảm giác nguy cơ này cổ vô cùng mãnh liệt cảm giác nguy cơ tựa hồ không là tới từ ở nàng bản thân mà là tới từ ở một người khác nàng không cách nào cụ thể phân tích rốt cuộc là bởi vì sao lạnh lùng nhìn cái này t ử b à o nam tử rất tốt ánh mắt t ử b à o nam tử cười lạnh hai tiếng c h ậ n nói ngươi thật sự là diệp cửu muội ta cần ngươi tinh thuần nhất linh hồn ta nếu là động thủ kia linh hồn sẽ tinh thuần ta cho ngươi hai cái lựa chọn mình tự sát ta bỏ qua cho người thiếu niên kia một mạng cái thứ hai lựa chọn ta thân tự động thủ ngươi có thể lựa chọn dù sao nhiệm vụ của ta chẳng qua là mang đi linh hồn của ngươi tinh thuần nhất tốt hơn không tinh tinh khiết cũng không ở ta có thể bận tâm trong phạm vi chẳng qua là người thiếu niên kia tánh mạng ở trong tay ngươi muốn xem ngươi lựa chọn như thế nào khác ta nói một chút con người của ta rất không nói thành tín tử b à o nam tử liếm liếm đôi môi chậm rãi cười nói chương một trăm hai mươi tám cách phàm chiến rõ ràng ta là đang đùa các ngươi lại có thể thế nào ta cho ngươi năm tức có thể nhúc nhích thời gian ngươi không nên mưu toàn đ ộ n g thủ lấy thực lực của ngươi nhiều hơn nữa một trăm cũng giống như vậy kết quả năm tức là tự sát vẫn bị ta giết chết kiệt kiệt kiệt kiệt ngươi mình lựa chọn còn có không nên cố gắng cầm linh hồn của ngươi h uy hiếp ta bởi vì ta đã nói không sao cả t ử b à o nam tử cười lạnh nói không có bất kỳ có thể lợi dụng tư chất nguyên b à y ở kinh c ử u mội trước mặt chỉ có hai cái lựa chọn chỉ bất quá t ử b à o nam tử đã nói qua hắn rất không nói thành tín lời này cũng đã đại biểu ngay cả kinh c ử u mội tự sát tần không cũng nhất định phải chết ta lựa chọn tự sát kinh c ử u mội đạt được ngắn ngủi tự do sau không có chút gì do dự trong tay trường kích ở trong tay vờn quanh mấy cái nữa sau một khác chính là hướng lồng ngực của mình trường kích một kích sau một khắc phát sinh cái gì đã rất dễ dàng dự liệu đi ra ngoài không biết bao lâu sau biến thành chính là một cụ phấn hồng k h ô lâu tần không nghe những thứ này đôi mắt kia đột nhiên biến thành lạnh như băng chỉ bất quá hắn không có cách nào nhúc nhích hạ xuống ánh mắt từ từ biến thành huyết hồng nhưng là hắn không có một tia biện pháp rồi cùng lần trước giống nhau chỉ có thể trơ mắt n h ì n rõ ràng cho là mình thực lực trở nên mạnh mẽ nhưng là vẫn bảo vệ không được mình sợ phải bảo vệ người dừng tay mà vào thời khắc này một đạo thanh âm đột nhiên xuất hiện này trên bầu trời vừa xuất hiện hai người hai người này chính là thu hương hương cùng lâm phương thăng thu hương hương trong nháy mắt xuất thủ trường tiên ngăn trở kinh cựu m ỗ i bước kế tiếp động tác mà lâm phương thăng còn lại là đánh ra liên tiếp pháp thuật hướng cái kia tử bảo nam tử đánh kia tử bảo nam tử không có bất kỳ ngạc nhiên cười lạnh một tiếng trong tay bỗng nhiên quả đấm k h vung lên chỉ là một quyền một quyền đánh vỡ trường không lâm phương thăng đánh ra liên tiếp pháp thuật cũng đánh không lại một quyền này ly p h ạ m kỳ cao thủ lâm phương thăng ánh mắt đột nhiên chợ to bởi vì ở trước mắt cái này tử bào nam tử dĩ nhiên là ly p h ạ m kỳ siêu cấp cường giả người ly p h ạ m kỳ la luyện khí trúc cơ ngưng tụ kết đan nguyên anh sau cừng giả giai đoạn này cao thủ gọi chung vì ly p h ạ m kỳ cách phàm có thể giải dịch là rời đi phàm thể rời đi phàm tâm rời đi phàm tụ ở ly phàm kỳ hạ xuống sở hữu tu sĩ cũng thoát khỏi không được một cái phàm chữ thậm chí ở ly phàm kỳ hạ xuống sở hữu tu sĩ cũng là xưng là người phàm cũng không quá đáng cho dù là nguyên anh kỳ cũng là phàm nhân chỉ có đạt tới cách phàm bên mới xem như chân chính tu sĩ từ xưa tới nay không biết có bao nhiêu nguyên anh kỳ cao thủ dừng lại ở ly phàm kỳ dưới nói chuẩn xác là dừng lại cách phàm chi phàm kiếp cái này cướp mới là kinh khủng nhất cướp ở đạt tới nguyên anh kỳ viên mãn đủ để đánh sâu vào ly p h ạ m k ỳ lúc là tất cả tu sĩ đều phải phải được lịch cướp cái này cướp là đem một nguyên anh k ỳ viên mãn tu sĩ biến thành một cái triệt triệt để để người p h ạ m cái này người p h ạ m cũng chính là chỉ bình thường người p h ạ m không có bất kỳ pháp thuật cùng linh lực cũng không có bất kỳ tu sĩ năng lực trên người hết thạy tất cả cũng là phàm nhân ứng với tùy có hết thạy chỉ có ở vô tận phàm thế chung tìm kiếm được phá vỡ cái này p h ạ m kiếp biện pháp bên mới xem như vượt qua chỉ bất quá tu sĩ không có thực lực ở phạm thế trung vẫn thế nào sinh tồn tuổi thọ thực lực quyền h ạ rất khó sinh tồn được bất quá n à y là tất cả tu sĩ đều phải muốn diện lâm một cái cướp dĩ nhiên cái này cướp cũng khó nói vô số nguyên anh kỷ viên mãn từ xưa tới nay một ngàn nguyên à n n g anh kỷ viên mãn tu sĩ mới có thể có một thành công vượt qua p h à m kiếp còn lại toàn bộ cũng là thất bại thất bại kết quả còn lại là chết dĩ nhiên cũng có một chút nghịch thiên đồ có thể đưa đến này tử vong có lẽ có một chút siêu nhiên thực lực có cường giả đi theo trợ giúp kia vượt qua cái này cướp chỉ bất quá ở người khác dưới sự giúp đỡ vượt qua sau ly phàm kỳ thực lực tự nhiên là so ra kém bình thường vượt qua thực lực mạnh bởi vì bọn họ mới thật sự là hiểu được thoát khỏi phàm tôn bất quá bất kể trước mắt người này là như thế nào vượt qua phàm kiếp hán vẫn là ly phàm kỳ nay t ử b à o nam tử liền là một vượt qua nguyên anh kỳ đại năng triệt triệt để, để vượt xa Đạt đến ly p h một kỳ đại tôn, m quyền chỉ là một quyền trên nắm tay không có bất kỳ linh lực bày ra nhưng dù vậy cũng là một quyền đánh vỡ lâm phương thăng chứa nhiều liên hoàn pháp thuật giờ phút này lâm phương thăng đứng ở phía trước nhất thu hương hương còn lại là mang theo kinh cửu muội ở sau lưng nhìn những thứ này nàng cũng không rời đi bởi vì nếu như đối diện thật là một pho tượng ly phàm kỳ đại tôn lời của bọn họ vô luận như thế nào cũng không thể chạy thoát nếu như không phải là có lâm phương thăng ở lúc nào cũng có thể trốn nhưng nhìn lâm phương thăng trong mắt ưu sầu người này rõ ràng cho thấy một gã ly p h ạ m kỳ đại tôn người mặc tử bảo bào trên có đ ô n g tuyết ngươi là phiêu tuyết tu chân quốc độ tử ý thị vệ ly p h ạ m kỳ cao thủ lâm phương thăng nhìn thoáng qua cái này tử bảo nam tử áo bảo thượng đ ô n g tuyết nhận ra người này thân phận ánh mắt cũng không phải sai tử bào nam tử âm thanh cười cười bất quá trợn cười lạnh một tiếng nói chính là thực lực quá kém một chút ngươi chẳng lẽ nghĩ đến ngươi nguyên anh kỳ thực lực đủ để địch n ổ i ta không thể sao lâm phương thăng trầm mặc cái này t ử bảo nam tử hắn thật sự đánh không lại đối phương ly phàm kỳ thực lực vô luận như thế nào cũng là hắn sợ không thể kịp cho dù là hợp lại ra tánh mạng cũng không thể có thể thực lực xê xích quá lớn chỉ bất quá giờ phút này lâm phương thăng hít sâu một hơi tựa hồ cũng không tuyệt vọng lâm phương thăng chớ để che giấu lấy ra ngươi thực lực chân chính sao vì cửu muội ngươi cũng đáng được thu hương hương chậm dãi nói nàng lợi này làm người không thể tưởng tượng nổi lâm vương thăng gật đầu hai người không biết đánh là cái gì minh mê chỉ biết là giờ phút này lâm vương thăng gật đầu sau khi một ít thân phát ra để lộ ra linh lực đột nhiên biến mất đúng là biến mất không thấy kia linh lực hoàn toàn biến mất cũng tìm không được nữa nhìn nữa lâm vương thăng t i ể u như cùng một phạm nhân t ử b à o nam tử nhìn những thứ này khẽ nheo mắt lại nói quả nhiên như quốc sư đoán ngươi cũng là một ly phàm kỳ Quốc sư, tin đồn phiêu tuyết tu chân quốc độ quốc sư có thể tính ra tương lai ít nhất mười năm biến hóa nhìn răng dấp hắn đem hết thể biến số cũng tính đi vào bất quá kinh cựu nội là ta bất kể như thế nào ta phải muốn giữ được nàng lâm phương thăng trầm dai nói trên mặt có kiên quyết kia tử bào nam tử tựa hồ không có lúc nào là cũng ổn thao thăng khoán nhìn những thứ này cười lạnh nói ngươi cho rằng ngươi cách phàm lúc đầu thực lực có là đối thủ của ta ư bất quá ta cũng hết sức nghi vấn một điểm ngươi đã là cách phàm lúc đầu vì sao còn muốn giấu giếm thân phận của nguyên anh kỳ hơn nữa ta từ trên người ngươi quan sát cũng không được gì ba ta năm đó là phồn tinh đệ nhất thiên tài chỉ bất quá ở độ phàm kiếp gặp được một chút biến cố đưa đến ta không thể giống như bình thường ly phàm kỳ giống nhau bất cứ lúc nào cũng có thể vận dụng ly phàm kỳ thực lực ngoài mặt ta chỉ là một nguyên anh kỳ nhưng là nếu như ta hoàn toàn buộc phát thực lực thực lực của ta ít nhất phải cách phàm lúc đầu gấp hai lâm vương thăng t h ẳ n nhiên nói trong lúc nói chuyện hắn đột nhiên biến hóa là một m đạo không khí ở sau một khắc không biết ở khi nào xuất hiện quả đấm của hắn đột nhiên đánh ra một từng đạo đánh vỡ không khí lực lượng vô hình bạo liệt ra đánh hướng tử b à o nam tử chiến đấu hết sức căng thẳng tử b à o nam tử nhìn những thứ này l ạ n h cười ra tiếng diện lâm một từng đạo công kích mà đến quyền phong không có bất kỳ kinh ngạc cũng là vừa ra tay đánh ra vô số đạo huyết quyển từng quyền hướng lâm phương thăng sở đánh ra công kích nên khứ hai người từ mặt đất đánh tới không trung vừa từ không trung đánh tới mặt đất một cái nháy mắt không biết giao thủ bao nhiêu hiệp chỉ biết là hai người đánh một trận bắt đầu tự chia ra biến thành hai đạo ảo ảnh trên không trung chỉ có thể nghe được đánh nhau thanh âm cũng là nhìn không thấy tới bất kỳ bóng người nào tồn tại một hơi hai tức ba tức thời gian đột nhiên đi qua hai người cũng không biết giao thủ bao nhiêu hiệp không trung đột nhiên bạo liệt ra một c ô mánh liệt gió lốc mà hai người cũng là chia ra từ kia không trung ôm lui ra t ử b à o nam tử mạnh mẽ lui thập tam bộ mà lâm phương thăng còn lại là nổ tung lui hơn ba mươi bước ở thối lui khỏi một bước cuối cùng lúc đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi trên mặt biến thành trắng bệnh chiến lược quả thật cao hơn gia bình thường cách phàm lúc đầu gấp mấy lần chỉ bất quá ngươi cho rằng cứ như vậy là có thể địch nổi ta cách phàm hậu kỳ sao đến ly phàm kỳ sau từng cái lên cấp bội số có thể không chỉ là chỉ một gấp mấy lần a bất quá ngươi cũng là một khó giải quyết nhân vật hiện tại b u ô n g tay rời đi ta tha cho ngươi bất tử nhưng nếu là ở không đi ta nhưng không ngần ngại xuất thủ giết hết đi một lần phàm lúc đầu cao thủ a tử b à o nam tử liếm liếm đôi môi cười nói chương một trăm hai mươi chín toàn bộ quỳ lạy rất hiển nhiên mới vừa một ít trong lúc giao thủ tử b à o nam tử ổn tranh tài gió mà lâm phương thăng còn lại là ở mới vừa kia trong lúc giao thủ bị tử b à o nam tử đánh trúng một quyền một quyền này cũng đủ để lâm phương thăng bị thương không nhẹ hương hương nhanh lên mang theo c ử u mội rời đi lâm phương thăng hít sâu một hơi chậm rãi nói ha ha ha n g ư ơ i cho rằng các ngươi ai có thể đủ đi tử bào nam tử cười ha ha cười to trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm nay t r ư ờ n g kiếm vung chém chém nhìn như bình uy vô lực nhưng tiếp theo viên lâm phương thăng thế nhưng ngụm lớn phun ra một ngụm máu tươi không ai có thể hiểu rõ ly phản kỳ xuất thủ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra một kiếm kia chém ra rõ ràng chẳng qua là bình thường kiếm cũng là một kiếm lâm phương thăng không có chút nào phản kháng phun ra máu tươi thấy được mở đầu cũng nhìn thấy kết quả nhưng là ở giữa quá trình cũng là một chút điểm cũng thấy không rõ lắm ngay cả biết là chuyện gì xảy ra cũng không biết lâm phương thăng hiện tại đả thương càng thêm đả thương lực chiến đấu thật to giảm bớt sắc mặt cũng càng ngày càng tái n h ợ n người cho rằng các ngươi người nào có thể chạy thoát t ư chết đi tử b à o nam tử vừa chém ra một kiếm một kiếm này vẫn là nhìn như bình thường một kiếm chỉ bất quá chém ra sau k i a không khí tựa hồ thay đổi một k i a cái gì thấy không rõ lắm lần này lâm phương thăng phản ứng cực nhanh ở kia chém ra trong nháy mắt trong tay hẳn là xuất hiện một thanh chói mắt gương này gương xuất hiện cũng là theo ra khỏi kiếm kia đánh ra công kích là một thanh hư vô khí lưu này hư vô khí lưu đột nhiên đụng vào trên gương chỉ bất quá ở đụng vào trên gương thế nhưng x u ấ t kỳ bắn ngược trở về này bắn ngược phương hướng cũng không phải là tử bào nam tử mà là bắn ngược hướng trời cao thoáng cái không có vào phía chân trời mắt thường nhìn không thấy tới tới nơi nào không ai biết này một đạo hư vô khí lưu hẳn là bị trực tiếp bắn ngược hướng phía chân trời đặt đến bầu trời đính đoan nếu để cho lâm phương thăng cùng tử b à o nam tử định sẽ khiếp sợ bởi vì bọn họ mặc dù lợi hại nhưng công kích đạt tới bầu trời đính đoan căn bản không thể nào là vì sao không ai biết hai người tâm tư cũng không còn đặt ở phía trên này thiên thiên bảo vật phản thân kính tin đồn có thể ngăn cản hơn nữa bắn ngược ra hết t h ể công kích pháp thuật bảo vật phương pháp chế luyện đã sớm mất đi trên đời ít có vài bả tin đồn năm đó ở rơi mất cổ mộ chúng xuất hiện một thanh quân hùng tranh đoạt không nghĩ tới hẳn là đến trong tay ngươi tử b à o nam tử cười lạnh một tiếng tựa hồ nhìn thấy này phản thân kính cũng hoàn toàn ở dự liệu của hắn bên trong từ đầu đến cuối tử b à o nam tử cũng biết hết bất kỳ biến c ố xuất hiện đều ở dự liệu của hắn bên trong đây hết thảy ngọn nguồn hiển nhiên là bởi vì thần bí kia quốc sư có thể đoán ra đây hết thảy cũng là cái kia thần bí quốc sư báo cho cho tử b à o nam tử cho nên từ đầu đến cuối tử bao nam tử cũng rõ ràng hết thảy vô luận là lâm phương thăng ẩn giấu thực lực là cách phàm lúc đầu vẫn còn là này phản thần kính lâm phương thăng không có bất kỳ vẻ mặt nhìn những thứ này thao túng phản thần kính vừa khôi phục thương thế ha ha ha ngươi chẳng lẽ cho là này phản thần kính có thể trợ giúp ngươi n à y phản thần kính ở nguyên anh kỳ trong có thể nói vô địch nhưng là ngươi cho rằng có thể ngăn cản ở ta mới đánh tử bao nam tử điên cuồng cười to trong tay kia không có bất kỳ linh lực phát ra trường kiếm một kiếm kiếm chém ra trong trước mắt không biết chém ra bao nhiêu kiếm mỗi một kiếm cũng phá vỡ vô hình khí lưu kèm theo vô tận rồi lại hư vô lực lượng mạnh mẽ hướng lâm phương thăng đánh lâm phương thăng c a o mày thao túng phản thần kính phòng ngự ở này mỗi nhất kích mỗi phòng ngự ở một kích lâm phương thăng sẽ rút lui một bước trên mặt tái nhật v ẻ cũng có nồng nặc nhất phân mà kia bắn ngược đi ra ngoài được công kích còn lại là hướng bầu trời đột nhiên đánh không muốn người biết vẫn là n à y tử bảo nam tử đánh ra công kích bị bắn ngược sau mỗi nhất kích cũng đạt đến bầu trời đính đoan. đạt trời bầu không biết ở khi nào một mảnh kia bị đám mây che đậy ở là bầu trời bao la đính đoan ở một mảnh trong phạm vi xuất hiện một đạo t ử sắc nước xoáy này nước xoáy chậm rãi lưu chuyển lên trong đó tựa hồ có một cổ cường đại lực hấp dẫn mỗi một đạo công kích vốn chỉ là nên tới trời cao tựu tự động biến mất nhưng tới trời cao lại bị này nước xoáy hấp dẫn cả hấp dẫn đến nước xoáy bên trong sau đó không có vào trong đó t ử b à o nam tử công kích càng lúc càng nhanh đánh vào phản thần trong kính mỗi một đạo công kích cũng bị phản thần kính bắn ngược đến nơi này này nước xoáy lưu chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh t i ê u tử bào nam tử đánh ra công kích như phảng phất là h uy ăn non này nước xoáy thức ăn một loại nước xoáy ăn được càng nhiều chuyển động lại càng mau đây hết thể hết thể không ai phát hiện vô luận là lâm phương thăng còn tử bào nam tử hoặc là cả phổn tình tu chân liên minh bất kỳ một cái nào cao thủ cũng không có phát hiện loại này biến cố trên bầu trời được nước xoáy còn lại là chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh trong đó nơi tản mát ra một cỗ kinh người lực lượng này kinh người lực lượng chẳng qua là ở chung quanh phát ra cũng không phát ra nhưng nếu như khoảng cách gần lời của sẽ phát hiện trong chuyện này một ít cổ kinh người lực lượng lực lượng này không là linh lực không biết tên nhưng làm cho người ta một cỗ sởn gai úc kinh người tâm hồn cảm giác có thể rõ ràng phân tích ra n à y nước xoay trung tâm lực lượng tựa hồ muốn mơ hồ đột phá ra nhìn dáng dấp không sử dụng một chút lợi hại chiêu số thì không được tử bao nam tử vẫn đánh mười mấy tức nhưng vẫn là không thể phá vỡ phản thần kính thẹn quá thành giận dưới trường kiếm trong tay đột nhiên một đổi lại nữa đổi lại ra lúc k i a kiếm trong tay biến thành một thanh tràn đầy đ ô n g tuyết dính đầy trường kiếm phảng phất là một thanh tạm thời dùng đống tuyết thành trường kiếm bất quá tử bao nam tử nhìn này kiếm thời điểm nhưng tràn đầy coi trọng tử bao nam tử một cái tay cầm lấy cái này đ ô n g tuyết trường kiếm một cái tay biến hóa pháp quyết ở sau một khắc k i a đả pháp quyết đích tay đột nhiên dừng lại đem thu đặt ở bông tuyết trường kiếm thượng không biết xuất hiện cái gì chung quanh tuyết đột nhiên ngưng tụ không chỉ là một cái phạm vi phương viên chăm d à m tuyết cũng nổ tung vũ càng ngày càng nhiều tựa hồ nổi lên do lớn xuất hiện một từng đạo tuyết dữ dội tuyết này dữ dội xoay tròn quấn quanh ở tử bào nam tử quanh thân lúc này tử bào nam tử vừa đọc lên một đạo pháp quyết này pháp quyết chỉ có một chữ ở nơi này một chữ đọc lên trước mắt chung quanh tuyết dữ dội cũng tựa hồ điên cuồng một loại bọn họ điên cuồng hướng lâm phương thăng đánh Từng cái tuyết cũng không cái phải là bất ì n thường tuyết, tập trung ở cùng nhau,、lại、đến gần、lâm、phương thăng h h tuyết, tập ở c lại lâm ấm nổ tung, từng cái, từng cái muốn nổ tung lên, sinh ra một đạo nổ một tung mánh liệt thẻ thước cao đất tuyết, biến thành từng cái cái mánh cho thành nhập ra cao bay, cha đạo để đoàn này bà tuyết, kêu không khí, biến bùi sắp vào không đều quá này nổ tung vẫn là bị kia phản thần kính bắn ngược thoáng cái bay vào trời cao này gió lốc bay vào trời cao sau mãi cho đến bầu trời chỗ cao gần tới đính đoan mới vừa có một k i a biến mất bộ dáng lại bị k i a đạo thần bí màu tím nước xoáy hấp dẫn tiến vào này gió lốc ở tiến vào nước xoáy c h ú n g phải trước mắt lại một cái nổ tung sắp nhập vào nước xoáy trong không có vào nước xoáy trung tâm mà giờ này k h ắ c này k i a nước xoáy trung tâm mơ hồ tản mát ra lực lượng cường đại vừa mãnh liệt nhất phân nay cổ mãnh liệt hơi thở vào giờ k h ắ c này đột nhiên bạo liệt ra giống như hồng thủy một loại phá tan đại đê càng không thể thu thập nay cổ mãnh liệt lực lượng thoáng cái chui vào mỗi người tâm linh vào giờ k h ắ c này cả tu chân giới không có có người nào địa phương có thể quên cổ hơi thở này vô luận là bế quan trong lao quái vẫn còn là đang đánh nhau tu sĩ hoặc là đang đấu giá làm lấy đủ loại chuyện nhân cùng yêu thú cũng ngưng xuống tới cổ hơi thở này để cho bất cứ người nào cũng dâng lên cúng bái tâm tư đây không phải là con kiến nhìn thấy như cự long huy áp mà là một cỗ vô luận như thế nào diện lâm cũng muốn cúng bái hơi thở mạnh mạnh mạnh cổ hơi thở này đang ở mới vừa một khắc kia từ màu tím nước xoay trung hoàn toàn buộc phát ra đây là một cổ tới từ cách xa ở ngoài hơi thở không cách nào tính toán một chút cấp thấp tu sĩ đã không nhịn được quỳ lạy xuống tự hồ chỉ có quỳ lạy mới có thể hòa hoãn một chút trong lòng áp lực khoảng cách gần đây phồn tinh tu chân liên minh từng cái tu sĩ nhỏ đến luyện khí k ỳ trung đến trúc cơ k ỳ ngưng tụ k ỳ cao đến kết đan k ỳ nguyên anh k ỳ vào giờ khắc này đều không thể tự chủ quỳ lạy xuống duy có một chút ý chí kiên định cực kỳ người mới có thể cắn răng nhẫn nhịn được như vậy một cổ hơi thở bị áp nay cổ tới từ cách xa hơi thở ở trong nháy mắt do trời tế trải rộng cả tu chân giới càng ngày càng mạnh ngay cả ly phàm kỳ lâm phương t h ă n g tử b à o nam tử cùng với kêu ý chí kiên định tới cực điểm t ầ n k h ô n g cũng cắn răng nửa cái chân áp ở trên mặt đất còn dư lại một con chân hung hăng chống đỡ ba ở sau một khắc tử b à o nam tử chịu đựng không nổi khí tức này bị áp kia khác một con chân quỳ ở trên mặt đất lại qua không lâu lâm vương thăng cũng quỳ lạy ở trên mặt đất này mãnh liệt lực lượng nếu như không quỳ lạy kia đến từ tâm linh rút rỗn rẩy tuyệt đối có thể giết chết bất cứ người nào thu hương h ư ơ n g kinh cửu muội còn có lâm vương thăng tử b à o nam tử vào giờ khác này phồn tình tu chân liên minh bất cứ người nào cũng quỳ lạy ở trên mặt đất thậm chí gần đến thiên nhai tu chân liên minh cùng với còn lại một chút tu chân liên minh tu chân quốc độ tu chân chủng tộc đều có được càng ngày càng nhiều người quỳ xuống l ạ i ma tân không còn lại là cắn răng vào giờ khác này ngoài dự tính của chính là h ắ n thế nhưng cắn lộ ra màu răng một ít chỉ vốn là quỳ lạy trơn sinh sôi nhận thụ lấy mãnh liệt đến cực hạn không cách nào hình dung hiểu rõ đau đớn đứng lên sinh sôi đứng lên bốn chương một trăm ba mươi nhất nghiệm tóc trắng người không lão tâm trước suy cái này thời khắc là cứu ra kinh cựu mọi thời cơ tốt nhất mặc dù hắn không biết trên bầu trời chung để lộ ra cường hãn hơi thở rốt cuộc là loại nào hơi thở cũng không biết ngọn nguồn đến từ chính nơi nào hiện tại hắn chỉ biết là nhất định phải cứu nên cứu người đi ra ngoài tử bao nam tử đã quỳ lệ trên mặt đất không có chút nào năng lực phản kháng đây là thời cơ tốt nhất chính là hiện tại tần không nghĩ bán ra từng bước phạt bất quá đang suy nghĩ d ơ chân lên bước thời điểm bước tiến của hắn cũng là vô luận như thế nào đều không nghe sai sự phản phất lâm vào a o đầm phản phất lâm vào vũng bùn phảng phất bị một thứ gì gắt gao cắn một bước này cũng là làm sao cũng không có biện pháp bản hắn ra trên mặt đã toát ra mồ hôi tần không cũng chú ý tới những thứ này ánh mắt nhìn kinh c ử u mội kinh c ử u mội v a i ngã xuống đất giòn cho cũng nhìn hắn ánh mắt tiết lộ ra phức tạp nay không khoảng cách xa cũng là làm cho người ta một cỗ cách xa nhau chân trời khó khăn hắn muốn làm gì t ử b à o nam tử lâm phương thăng thu hương hương ánh mắt đều là lộ ra khiếp sợ phàm l à thân ở loại này hơi thở uy áp dưới mọi người hết sức rõ ràng nếu là mạnh mẽ phản kháng loại này uy áp tuyệt đối sẽ chết không có bất kỳ nguyên do chết đi đó là đối mặt tử vong lúc trước dự cảm ba người bọn hắn cường giả cũng cảm nhận được tử vong nếu là phản kháng chính là chết cho nên mới phải xuất hiện quỳ lạy bò lổm lổm bộ dáng nhưng là tần không vừa vì sao như vậy chấp nhất đi tới bọn họ không tin tần không không có gặp phải loại này uy áp hơi thở chỉ là bọn hắn không có cái này ý chi cùng cái này giác nộ nhưng là ý chí cường thịnh trở lại cũng không có biện pháp mạnh mẽ chống cự loại này hơi thở b u áp cũng tỷ như tần không hiện nay kia bước đầu tiên chậm chạp không có biện pháp bán ra cũng là bởi vì cái kia hơi thở nguyên nhân ghê tởm tần không nhắm hai mắt lại làm lại một lần nữa mở ra ánh mắt của hắn bỗng nhiên biến thành huyết hồng trong nháy mắt hắn không biết biến hóa cái gì một ít chỉ thủy t r u n g không có biện pháp bán ra chân ở sau một k h ắ c bước đi ra ngoài vào giờ khác này không có bất kỳ thanh n m gì chỉ còn lại có tần không một ít đạo trầm trọng chân từng bước từng bước đi tới tần không trên mặt mồ hôi càng ngày càng nhiều sắc mặt cũng biến màu đỏ bừng tựa hồ là muốn lộ ra máu không ai phát hiện tần không k i a dày đang một chút xíu p h á thoái chân của hắn cũng lõa lổ để lộ ra một phần ở khí tức này huy áp không ai so sánh với tần không rõ ràng đi lại là một việc nhiều sao chuyện khó khăn chân của hắn thượng dần dần tràn ra máu tươi này máu tươi chạy xuôi ở trên đường mỗi khi tần không đi qua một bước này máu sẽ nhuộm trên mặt đất nhất phân đi tới biến thành một cái đường máu nhưng tần không nệ bước nhưng là không có dừng chút nào dừng lại từng bước từng bước đi qua cùng kia kinh cử muội vừa gần nhất phân gần gần vừa gần nhất phân bất quá vì sao ta sẽ mệt mỏi như vậy tần không ánh mắt không tự chủ được hợp một chút hắn chưa từng có cảm giác mình mệt mỏi như vậy quá thân thể cường hăn hắn lực đạo liên tục không ngừng nhưng là giờ phút này nhưng cảm giác từ trước tới nay thắng vô luận là nhiều lần sắp tử vong vẫn còn là nguy cơ từ phía hắn cũng không có cảm giác đến mình có thắng lực đạo của hắn là vô tận đi v à i bước tại sao lại thắng tần không trong đầu hiện lên vô số ý niệm trong đầu nhưng này đi lại chân nhưng là không có dừng lại quá nhất phân dưới chân máu càng ngày càng nhiều tần không chân rốt cục không nhịn được còn một chút bất quá đang ở sau một khác tần không t i ể u cắn răng rất nhanh tới đây cặp kia vốn là muốn con ở dưới chân vừa sinh sôi đứng lên hai mắt ngó chừng phía trước kinh c ử u muội lần nữa khó khăn bán ra một bước nay trên hai chân phảng phất rót hạt cắt giống nhau bán ra một bước cũng khó khăn vô cùng đứng lên sau kia chân cũng là mơ hồ run rẩy thần không đừng tới đây đừng tới đây kinh c ử u muội tâm linh rung động nhìn tần h không càng ngày càng chống đỡ hết nổi thậm chí cặp mắt kia đều nhanh muốn không mở ra được hai mắt chạy xuống nước mắt lớn tiếng quát t h ú n lên tần h không vừa làm sao có thể để ý tới những thứ này cứ việc hai chân run r u dậy cứ việc dưới chân máu càng ngày càng nhiều cứ việc mệt chết đi mệt chết đi nhưng hắn vừa làm sao có thể bởi vì đối phương một câu nói dừng lại nghe bên thai kinh c ử u mội kia càng lúc càng lớn thanh âm tần không thật sâu rõ ràng hắn cùng với kinh c ử u mội khoảng cách vừa gần nhất phân đừng tới đ â y ba kinh c ử u mội nước mắt càng ngày càng nhiều lắc đầu bén nhọn thanh âm vang r ộ i cả thiên địa nàng là lần đầu tiên hô lên như vậy vang thanh âm tần không mình có lẽ không có cách nào phát hiện có tần h nhưng hết ể nàng ràng, t sức rõ ràng. Tần không máu m xuôi nhiều, chạy càng càng ngày ộ trong càng đường đi qua, máu chạy một đường, đi, chính là tu sĩ cũng chống cự không nổi những thứ này, hơn nữa, ở nơi này vì áp chuyến về đi, kia qua, máu tu một áp chạy cự thứ là sĩ ở vì về õ ràng r là hành muốn động. Gần, tần không tự chết t đầu lóe ra ý nghĩ này ánh mắt có chút mê ly đầu hóc rất hôn mê nhìn kinh cựu mọi tầm mắt cũng có chút mơ hồ bất quá hô hấp dồn dập hắn vẫn là không có dừng lại bán ra khó khăn một bước hắn không có đi trông nom kia cả người đau đớn cùng với kia tử vong gần tới uy hiếp chỉ biết là giờ phút này vừa gần nhất vân đến thần không lộ ra nụ cười hắn bây giờ cuối cùng đã tới kinh c ử u mội bên người hắn cười nhìn kinh c ử u mội cười trong lòng tựa hồ buông xuống một những thứ gì này một cái để xuống tựa hồ là buông xuống sở hữu nhớ thương thân thể rốt cục nặng nề vai ngã xuống kinh c ử u mội trên thân thể hắn mệt mỏi thần không sáu kinh c ử u mội thấy tần không như thế kia thần kinh căng thẳng rốt cục bộc phát ánh mắt biến thành huyết hồng trong hai mắt lộ ra nước mắt nói c h u ẩ n xác là màu đỏ như máu nước mắt nàng run r à y tay nắm lấy tần không mạch đập hô hấp càng ngày càng dồn r ậ p ở sau mực khắc trong mắt nàng chảy ra huyết lệ từ ánh mắt chạy tới cảm mà nàng cũng vào giờ khắc này hướng thiên thống khổ khàn d ọ n g khóc lớn thanh âm suốt truyền khắp trăm dặm quanh quẩn dài t ừ trong đó có thể nghe ra kia thật lâu không thể tản đi thống khổ bởi vì tần không giờ phút này trái tim dừng lại nhảy lên kinh cựu mội hô hấp càng ngày càng cấp trái tim nhảy lên lợi hại nhìn tần không kia càng phát ra bạch trước mặt bảng ánh mắt huyết lệ giọt giọt rơi xuống bất chi bất giác không ai phát hiện chính là tóc của nàng từ đỉnh đầu từng điểm từng điểm có thể lấy mắt thường nhìn qua tốc độ hướng đôi u tóc biến thành trắng như tuyết một cái mở mắt một cái nhắm mắt kinh cựu mội tóc từ mới vừa đen nhánh xinh đẹp biến thành tinh khiết trắng như tuyết nhất niệm tóc trắng nhất niệm tóc trắng này tóc trắng sấn thác giờ phút này kinh cựu mội biến thành là càng thêm trói m ắ t xinh đẹp dung nhan giống như một cái băng sơn mỹ nhân biến mất cũng là kia vốn là ô tóc đen hoạt bát linh xảo cùng một cách tinh quái cả người khí chất ở một hơi nhất nghiệm đột nhiên đại biến biến thành tất cả mọi người nhận không ra ở trên thế giới này bộ dáng dễ dàng thay đổi có thể khí chất cũng là rất khó thay đổi chỉ bất quá vào giờ k h ắ c này kinh cựu mội bởi vì một ít đầu tóc trắng khí chất đột nhiên một cái đại biến trong lúc này tâm cũng tựa hồ một cái đại biến ở nơi này đại dương mênh mông trong biển tuyết kinh c ử u muội kia tóc trắng hơn có thể sấn thác ra cái gì chỉ bất qua càng xem kia huyết hồng hai mắt lại càng tăng là không có thể nhìn chăm chú mặc dù là một mỹ nhân nhưng không người dám tới nhìn nhau ánh mắt của nàng chẳng qua là nhìn c h ầ m c h ầ m vào trong ngực thiếu niên xuất kỳ chính là vào giờ khác này ánh mắt của nàng biến thành càng phát ra tường hòa cùng kia an tĩnh thu hương hương cùng lâm phương thăng cũng kinh hãi ánh mắt nhìn kinh c ử u muội vừa nhìn kia chết đi tần không bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới tần không thế nhưng có thể vì kinh c ử u mội làm được một bước này bọn họ làm sao có thể đoán không được tần không mục đích bởi vì vào lúc này chính là cứu ra kinh c ử u mội thời cơ tốt nhất tất cả mọi người bị tức tức chấn áp ở đây là trời cao chế tạo duy nhất sinh cơ chỉ bất quá trời cao phảng phất là đang nói đùa một loại tần không thất bại ở đi tới kinh c ử u mội trước người thời điểm thất bại vào thời khắc này bọn họ cũng cuối cùng biết vì sao kinh c ử u mội có thể vì tần không làm được những thứ này sợ rằng biết sớm như vậy không ai sẽ không tin tưởng chỉ bất quá hiện tại biết hết thệ cũng chậm nhìn kinh c ử u mội một ít đọc biến hóa tóc trắng nay tóc trắng là thiên nhiên tóc trắng tượng trưng cho cái gì tượng trưng cho chưa già đã yếu người không lão tâm trước suy mà giờ khác này chịu đựng khổng lồ kia hơi thở b u áp kinh c ử u mội chậm rãi quay mặt đi nhìn kia quỳ trên mặt đất tử bảo nam tử lạnh giọng nói thanh âm này giống như vạn n ă m không thay đổi vết nước một loại từ đó tản mát ra rét lạnh cũng có thể để cho một người cả người đông lại vĩnh còn lâu mới có thể từ đông lại c h u n g đi ra như ta kinh c ử u muội hôm nay còn có thể sống được đi mời truyền cáo cả phiêu tuyết tu chân quốc độ trong vòng mười năm ta kinh c ử u muội tất diệt các ngươi phiêu tuyết cả quốc độ một người không dư thừa trong ư c chết tiểu t đi ma nữ. r lời nói lạnh như băng mang theo không lời nào ngữ cựu hận thù này hận khiến cho cái kia tử bào nam tử thân thể cũng run lên bất quá sau một k h ắ c tử bào nam tử trong mắt tựu lộ ra chê cười giờ phút này chịu đựng hơi thở huy áp hắn nở nụ cười lạnh ở trong mắt nàng kinh c ử u m ộ i lời của đơn giản chính là cười dỡn mà thôi ngươi nói ngươi còn có thể sống được rời đi sao chờ khí tức này thoáng qua một cái sau ta làm sao có thể lưu ngươi người sống ha ha ha ha ta thích nhất phá hư cho hay hôm nay lại gặp được vừa ra cho hay kinh cựu mọi nghe những thứ này cũng không đáp lời ở trong mắt nàng nói chỉ cần nói một lần cũng đủ không cần thiết nặng hơn nữa phục một lần ở trong mắt nàng có thể tái diễn cũng chỉ có lại một lần nữa nhìn về phía kia trong ngực thiếu niên hai mắt lại một lần nữa biến thành tường hòa cùng an tĩnh không có một tia mới vừa lạnh như băng t ử b à o nam tử thấy này suy cười một tiếng không nói chuyện nhận thụ lấy uy áp hơi thở uy áp tựa hồ yếu ớt một chút bất quá vẫn là rất mạnh so với bên mới lúc mới bắt đầu vẫn là mạnh vô số lần chỉ bất quá so với thượng m ộ t k h ắ c vừa yếu kém một chút tuy là yếu kém có thể cả tu chân giới vẫn là vô số người quỳ lệ trên mặt đất không dám có chút phản kháng sợ rằng dám phản kháng cũng chỉ có tần không một người không ai phát hiện chính là trên bầu trời phía trên màu tím nước xoáy xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh vào giờ k h ắ c này đột nhiên dừng lại bất quá đã ở cùng một thời gian cả phía chân trời đột nhiên buộc phát ra một đạo bén nhọn k ê u to ở sau m ộ t k h ắ c màu tím nước xoay chung mạnh mẽ thoát ra một đạo ánh sáng có thể mơ hồ phân biệt ra được từ sắc quang tuyến t r u n g tồn tại là một đạo một trượng lớn lên màu tím cung tên nay cung tên một mũi tên từ nước xoáy trong bột phát ra kèm theo bén nhọn k ê u to vào giờ k h ắ c này hơi thở uy áp biến mất nhưng là kia cung tên cũng là vô kiên bất tội x u ấ t từ trên trời giáng xuống vẫn phá không chiếu xuống không có mấy cây số vẫn là không có chút nào chậm lại dấu hiệu mà cung tên chiếu xuống phương hướng chính là phổn tình tu chân liên minh giờ này khắc này không có ai phát hiện nhưng cung tên khoảng cách càng ngày càng gần cũng có người phát hiện ở nơi này trên bầu trời xuất hiện một đạo lấy không cách nào phân biệt tốc độ chạy cung tên này cung tên xuyên qua ngàn vạn trượng trời cao vừa xuyên qua trăm vạn trượng mười vạn trượng vạn trượng ngàn trượng trăm trượng vào giờ khắc này đột nhiên bắn thủng một đạo trăm trượng ngọn núi giá sơn phong không có ngăn cản cung tên nửa phần một mũi tên xuyên qua màu tím ánh sáng s i ê u hạ xuống vừa biến mất ở phương xa nếu có người tính toán từ trên trời t r u n g chiếu xuống cả chưa đầy hai tức thời gian mau mau đến dọa người này cung tên liên tục bắn quá mấy cao phong cả bắn thủng nhưng là này bắn thủng cao phong không có ngăn cản cung tên lực đạo nửa phần rất khó tưởng tượng này cung tên rốt cuộc là lấy một cái dạng gì dưới tình huống bắn ra kia lực đạo từ phía trên chiếu xuống gió lực cản cũng nên thật sớm để cho kia dừng lại nhưng là liên tiếp bắn quá mười mấy cao phong này cung tên ngay cả nửa phần rời đi phương hướng dấu hiệu cũng không vào giờ k h ắ c này cung tên vừa xuyên qua cao phòng một cái nháy mắt bay qua bạch hạc mười ba thành ở không bắn trôi qua trước mắt kia khổng lồ lực lượng đã chui vào cả bạch hạc mười ba thành cả bạch hạc mười ba thành tu sĩ không biết vì sao cánh là một bị buộc chấn vào trời cao trúc cơ kỳ ngưng tụ kỳ thậm chí kết đan kỳ tu sĩ cả đám đều không ngoại lệ ở chấn vào trời cao trước mắt này cung tên s i ê u hạ xuống bắn thủng cả thẻ hơn ngàn tu sĩ thân thể một mũi tên xuyên qua bị lây mà ộ một t từng đạo máu, cũng kèm theo một từng đạo thi thể từ cũng không rơi xuống, n đạo đạo máu, kèm rơi y thi thể có trên trăm chúc có cơ kia ỳ kỳ, mấy trăm ngưng tụ kỳ, thậm chí còn có mấy tụ ngưng còn n ư chí có ờ kết đ n trong kỳ ở trong đó, cung h ỉ bất q á k h ô m ộ tên may m lược đạo cùng phương hướng vẫn là không có bất kỳ thay đổi thẳng tắp vượt qua bạch hạc mười ba thành vừa bay về phía bay sói mười ba thành ở bay đến bay sói mười ba thành trước mắt bay sói mười ba thành vô số tu sĩ cũng không biết vì sao cả cao. bị động đắng Hoàn toàn phi trời vào lâm phương thăng thu hương hương tử bào nam tử kinh cửu muội cũng phát hiện những thứ này nhưng là bọn họ cũng là không có dấu hiệu bị động bay vào trời cao lâm phương thăng từ bao nam tử hai cái ly phàm kỳ cao thủ vào thời khắc này cũng không có bất kỳ năng lực phản kháng sinh sôi bay vào trời cao không có biện pháp núp ních t i ê u phản phất đặc biệt vì kia cung tên cho rằng một cái sống mục tiêu giống nhau mấy mắt trung đô lộ ra bối rối chỉ có kinh c ử u n ộ i không có bất kỳ phản ứng ánh mắt vẫn là dừng lại ở tần không trên người kia cung tên rất nhanh đã tới lấy thẳng tắp nhanh chóng tốc độ bắn về phía mấy người ở bắn tới trước mắt kia lực lượng cường đại là hiện lên một cái thẳng tắp bắn quá ở nơi này thẳng tắp ngoài vật sở hữu cũng toàn bộ bị đánh văng ra may mắn chính là thu hương hương lâm phương thăng còn có kinh c ử u muội cũng bị đánh rơi xuống trên mặt đất liệu trên không trung còn lại là tử bảo nam tử cùng tần không Không m u ố n kinh c ử u muội nhìn những thứ này thống khổ gào thét ra bởi vì tần không còn trên không trung nếu như cung tên b ắ n quá kia để lại cho nàng sợ là liền một cái toàn thây cũng không kia vốn là dừng lại ở dưới huyết lệ lại một lần nữa giống như hồng thủy loại rơi xuống chỉ bất quá cung tên không có d ừ n g chút nào dừng lại kèm theo tử bảo nam tử sợ hãi trước mặt cho thổi phu một tiếng bắn thủng tử bảo nam tử thân thể ở không có chút nào dừng lại trước mắt vừa bắn về phía tần không kinh cựu nội kia trong ánh mắt con ngươi đột nhiên một cái co rút lại vào giờ k h ắ c này sở hữu thanh â m ở nàng trong hai cũng đã dừng lại trong mắt của nàng chỉ còn lại có kia cung tên bắn chúng tần không thi thể trong nháy mắt dừng hình ảnh chỉ bất quá thời gian vừa làm sao có thể dừng hình ảnh cung tên bắn vào tần không trên thân thể bất quá làm người ta kinh ngạc chính là ở cung tên xuất tại tần không trên thân thể một cái hô hấp thế nhưng ngưng một hơi ở sau một k h ắ c thế nhưng không có bắn thủng tần không thân thể mà là x u ấ t chống đỡ tần không thân thể mạnh mẽ bắn đi không có bắn thủng tần không thi thể lại đem tần không thi thể cho mang đi đây hết thể tự phảng phất một bộ hình ảnh một loại ở kinh cựu mội mới vừa trong mắt dừng hình ảnh một sắt na đột nhiên tan vỡ nàng bối rối nhìn hướng bầu trời nhưng khi nhìn đến chỉ còn lại có kia tử bảo nam tử một cái thi thể thế này nàng vốn hẳn nên vui mừng nhưng là nàng vừa làm sao có thể vui mừng tại sao ba kinh cựu mội trong mắt huyết lệ chạy qua cảm chậm rãi d ọ t trên mặt đất nàng không nghĩ nhất mất đi người nhưng là trơ mắt rời đi nàng yêu cầu của nàng không cao nếu tần không đã chết cho dù là lưu lại một thi thể cũng đủ để nhưng là cho dù là một cái thi thể cũng không có để lại cho nàng đây hết thảy cũng bị kia cung tên cho sinh sôi mang đi cung tên tốc độ nàng căn bản c ả n không nổi một cái nháy mắt sau khi tự hoàn toàn biến mất ở tầm mắt của nàng trong mắt của nàng lộ ra tuyệt vọng tuyệt vọng đích lưng sau chính là thật sâu lạnh như băng tựa hồ mất đi tần không đối với nàng mà nói mất đi sở hữu cung tên bắn qua sau mạnh liệt gió vì nàng r ố t thuận một đầu trắng như tuyết tóc dài nhưng càng thêm thấy rõ ràng nàng thần sắc trong ánh mắt là lạnh như băng một đôi mắt giống như hầm băng không tiếp tục thường ngày quỷ linh tinh quái không tiếp tục thường ngày hoạt bát cười vui có lẽ cũng nữa không ai có thể từ trên người của nàng phát hiện cái kia tiểu ma nữ khí chất vốn là t i ể u đột nhiên biến đổi nàng ở nơi này một s á t na tựa h ồ càng thêm vững chắc một chút vĩnh viễn cũng không thể nữa biến trở về thường ngày ma nữ ma nữ cái từ này cũng vĩnh viễn trôi qua ở kinh cựu m u ộ i trải qua trong còn dư lại còn lại là một ít đầu tóc trắng càng thêm hiện ra lạnh như băng hơi thở nàng không nói gì kia một từng đạo huyết lệ cũng s ẹ t qua khuôn mặt khô héo nhìn tân không biến mất phương hướng nàng giữa ngón tay toát ra một đoàn màu đen h ỏ a diễm này h ỏ a diễm đột nhiên chỉ hướng kia đã chết đi t ử bảo nam tử này một ngón tay sau khi kèm theo là quy tắc là vô cùng vô tận màu đen h ỏ a diễm đốt hướng chết đi t ử bảo nam tử mang theo vô tận hận ý chỉ bất quá t ử bảo nam tử mặc dù chết đi nhưng vẫn là ly phàm kỳ cao thủ h ỏ a diễm vừa làm sao có thể chết cháy kia thân thể có thể giờ phút này kinh c ử u mội không có mọi mệnh giữa ngón tay màu đen hỏa diễm càng ngày càng nhiều nhưng là vẫn thì không cách nào thay vào đó thi thể chút nào cuối cùng kinh c ử u mội linh lực hao hết sạch bắt đầu lấy tay hung hăng đánh hướng tử bào nam tử không có bất kỳ lời nói không có bất kỳ vẻ mặt t ừ n g quyền cuối cùng quả đấm cũng đánh ra máu mặt đất cũng bị đánh a o vài phần vẫn là không có đình chỉ vẫn đánh xuống vẫn kéo dài một chiếc trà thời gian trên bầu trời khổng lồ hơi thở biến mất thu hương hương cùng lâm phương thăng cũng đạt được tự do giờ phút này thấy này lắc đầu thu hương hương đi tới khuyên bảo nhưng là kinh cựu muội cũng là hờ hững nửa canh giờ một canh giờ một ngày một đêm mười ngày mười đêm mười ngày mười đêm kinh cựu mội khí lực hao hết sạch tay cũng phá vỡ ra kia trong ánh mắt tràn đầy trống rỗng nhìn không thấy tới chút nào tình cảm tồn tại lạnh như băng hai mắt nhìn một chút lâm phương thăng vừa nhìn một chút thu hương hương không nói gì thân thể một thanh ngã quỵ trên mặt đất chương t r ư ơ i hai không có chút nào sinh cơ mà tần không thi thể còn lại là bị một ít trượng dài màu tím cung tên một đường dẫn tới không biết địa phương nào không có ai phát hiện chính là tần không bộ ngực bị kia màu tím cung tên chống đỡ địa phương không biết ở khi nào toát ra mấy trong suốt hình cầu này mấy trong suốt hình cầu chống đỡ cung tên cung tên một đường bán quá bán thủng vô số ngọn núi kia lực lượng vẫn là không có bất kỳ dừng lại v ẫ n rời đi phổn tình tu chân liên minh thiên ngai tu chân liên minh tật phong tu chân quốc độ Chờ chư đa tu thật thế lực vẫn là không có chút nào dừng lại dấu hiệu vẫn bắn quá này cung tên bay đến đế quân sơn mạch phá vỡ đế quân sơn mạch đại lượng tà phong này cung tên đột nhiên bắn vào đế quân sơn ngọn núi trung vào giờ k h ắ c này này cung tên rốt cục dừng lại sinh sôi đụng vào đế quân sơn thượng một cỗ khổng lồ lực lượng lấy tâm phát ra ra cả đế quân sơn mạch tà phong cũng r u n g chuyển một chút đế quân sơn mạch từng ngọn ngọn núi tan vỡ ra chỉ có đế quân sơn có thể ngăn cản ở này lực lượng cường đại rất khó tin tưởng nay vẫn bị coi là thần bí nhất đế quân sơn mạch thế nhưng cũng rất khó khăn ngăn cản ở này cung tên cung tên cũng gặp phải ngăn cản đ ồ lực lượng cường đại không có ngừng nghỉ muốn phá vỡ ngăn cản vật mà đế quân sơn lực phòng ngự cường đại vô cùng hai người sinh sôi chống đỡ trong lúc này lực lượng lan tràn ra tà phong cũng bị đánh tan may mắn chính là tần không thân thể ở vào kia lan tràn trung tâm so sánh với được thương tổn muốn thiếu rất nhiều vẫn qua thật lâu nay hai cổ lực lượng chạm vào nhau mới ngưng xuống tới cả đế quân sơn mạch biến thành một mảnh đống hỗn độn so với ngày thường biến hóa rất nhiều mà kia vốn bị đánh tan tà phong còn lại là xuất kỳ so đấu chi thì ra lại thêm rất nhiều nếu như nhìn kỹ một chút sẽ phát hiện vốn là còn có một chút không gian có thể có đế quân sơn tại lúc này đã hoàn toàn bị tà phong chiếm cứ cả đế quân sơn mạch cũng hiện đầy tà phong một điểm khe hở cũng không có không ai phát hiện chính là tia chống đỡ ở tần không trên người cung tên trung chảy ra nhiều tia màu tím chất lỏng này chất lỏng phảng phất phật huyết dịch sắp nhập vào tần không mấy cái trong suốt hình cầu thượng nếu như tần không có thể sống lại định sẽ phát hiện này trong suốt hình cầu là hắn dùng thông huyền lực đạo cùng linh lực sáng tạo ra trong suốt hình cầu giờ phút này từ cung tên thượng lưu ra chất lỏng màu tím sắp nhập vào trong suốt hình cầu c h u n g trong suốt hình cầu nhất thời mấy rút rẫy hoàn toàn rung hợp biến thành mấy màu tím trong suốt địa cầu thể vừa một lát sau này mới biến hóa sau khi màu tím hình cầu hẳn là xông vào tần không bên trong thân thể chậm dại biến mất c ù n g lúc đó phiêu tuyết tu chân quốc độ phiêu tuyết tu chân quốc độ là một thập phần lớn lớn quốc độ cái này quốc độ nhiều năm liên tục tuyết rơi cả mặt đất tuyết thấp nhất cần có năm thức cao chỉ bất quá phiêu tuyết tu chân quốc độ tu sĩ từng cái từng cái thực lực cũng rất cao trong đó kiến tạo kiến trúc cũng là đ ẳ n g phi ở trên không nay kiến trúc là băng tuyết làm thành cả phiêu tuyết tu chân quốc độ chính là một băng tuyết thế giới k i a trung ương nhất một cái băng tuyết chế tạo đại điện cái này đại điện là cả phiêu tuyết tu chân quốc độ cường thế nhất lực chấn giữ đại điện này đại điện chỗ sâu một người mặc bạch dĩ láo giả ở trong bóng tối trong tay nắm một cái tuyết sắc hạt châu hạt châu này là trong bóng tối duy nhất quang m ì n h người này chính là phiêu tuyết tu chân quốc độ quốc sư quốc sư nắm tuyết sắc hạt châu mặt không chút thay đổi ngón tay chuyển động phảng phất ở tính toán cái gì bất quá đang lúc này tuyết sắc hạt châu đột nhiên bạo liệt ra quốc sư ánh mắt cũng đột nhiên lộ ra khiếp sợ tuyết châu nổ tung phát sinh sự cố cái kia cung tên quốc sư thanh âm chậm d ã i chạy xuôi ở trong bóng tối chật dừng lại dưới đi không có bất cứ thanh âm gì khác nữa cùng một thời gian một cái tên là khiếu phong tu chân liên minh tiểu liên minh ở nơi này trong liên minh người phàm rất nhiều tu sĩ rất ít cách nhìn ở người phàm trong mắt tu sĩ hơn thì không cách nào ganh đua so sánh thần tiên người phàm đối với tu sĩ sùng bái so sánh với phổn tình tu chân liên minh càng thêm chắc chắn càng thêm lao cố ở người phàm trong mắt tu sĩ tự là thủ hộ thần mà giờ khắc này một chỗ người phạm thành trì trung một cái không có đền thờ điêu khắc trong phòng một người trung niên người ngồi ở tiểu trên cái băng ngồi chậm dãi khắc pho tượng bất quá vào thời khắc này trung niên nhân này ánh mắt cũng là đột nhiên nhữ lại người này chính là gia cất bất nhiên vì sao ta không có phát hiện thập tử vô sinh ta coi là đúng rồi nhưng cũng coi là sai lầm rồi hắn là đã chết nhưng là chết bởi vì cùng ta bị cho là có rất lớn thành kiến mà cái kia cung tên hỏng bét đế quân sơn g i a cắt bất nhiên đột nhiên đại đọc hòng bét trong mắt mặc dù vẫn là bình thản nhưng chậm dãi đứng dậy chỉ là một hô hấp g i a cắt bất nhiên tự biến mất ở cái này tên là khiếu phong tu chân liên minh người p h ạ m thành trì hắn rời đi không người nào phát hiện cũng không người biết được ở sau một k h ắ c hắn dĩ nhiên cũng làm ra hiện tại đế quân sơn mạch t r ù n g chỉ là một nháy mắt một thời gian hô hấp tốc độ nhanh làm người không thể phân tích nhìn đế quân sơn mạch gia tăng tà phong g i a cắt bất nhiên ánh mắt lại một lần nữa chắc híp mắt dựng lên ánh mắt nhìn những thứ này tà phong hô hấp đi vào đế quân sơn mạch một bước trăm trượng đi tới kia suất tại đế quân sơn thượng cung tên nơi tần không đang kẹp ở cung tên cùng ngọn núi ở giữa chỉ bất quá hiện tại tần không chỉ là một thi thể g i a cắt bất nhiên cũng không chú ý tần không thi thể ánh mắt chẳng qua là nhìn cung tên kia bình thản trong hai mắt hiện lên vẻ khác thường thần sắc cái này cung tên g i a cắt bất nhiên chậm rãi tự nói chật hư lạnh một tiếng nhìn một chút đế quân sơn hán đoán địa phương xuất hiện một đạo hát sắc đồ hứ l ệ n h hắn từng ngón tay quá kêu màu đen đổ đột nhiên t a n vỡ mà lúc này hắn chân mày cũng thật chặt nhắt lại may là chuẩn cua t ô i đốt trái tim đen đ ũ ám nét r a cắt bất nhiên lắc đầu không biết hắn theo lời may là vừa là vật gì giờ phút này ánh mắt hắn nhìn về phía này kẹp ở cung tên cùng ngọn núi ở giữa tân không lắc đầu lẩm bẩm sinh cơ đoạn tuyệt tuổi thọ hoàn toàn không có không có bất kỳ sinh cơ là không thể nào cứu sống thôi ta cũng vậy không có tính toán cứu hắn sinh tử vừa cùng ta có quan hệ gì nói đến đây g i a cắt bất nhiên lắc đầu tần không chết đi đối với hắn mà nói không có bất kỳ gợn sóng này cung tên không thể lưu ở nơi đây g i a cắt bất nhiên đang khi nói chuyện tay cầm ở cung tên thượng vừa dùng lực sinh sôi đem điều này cung tên nổ ra xuống mà tần không chỗ ngực cũng hiện ra bị cung tên mặc mở đích miệng máu này vốn không phải là cái gì ngạc nhiên chuyện tình chỉ bất quá g i a cắt bất nhiên thấy này kia trong ánh mắt cũng là không có ở đây trước sau như một bình tĩnh giờ phút này thấy này kia cung tên trong tay đột nhiên biến mất da cắt bất nhiên mạnh mẽ đỡ lấy muốn từ trên hướng cao rơi xuống dưới đi tần không thi thể ánh mắt cẩn thận nhìn cái kia miệng máu cái này miệng máu trung tràn ra máu tươi là màu tím máu tươi tinh khiết màu tím máu tươi làm sao có thể da cắt bất nhiên tự nói ánh mắt thủy t r u n g nó g chừng tần không kia chỗ ngực máu này máu là màu tím máu máu ở miệng máu nơi bồi hồi nhưng thủy chung không có rơi xuống y tứ g i a cắt bất nhiên chân mày cũng dần dần nhân lại lẩm bẩm màu tím máu cái này tần không trên người thậm chí có màu tím máu nếu là như vậy hắn còn có sinh cơ ta vốn không nên cứu hắn nhưng là này màu tím máu thôi ta phải thay đổi chú ý tự nói g i a cắt bất nhiên đột nhiên một ngón tay tần không tần không thân thể đột nhiên tĩnh trên không t r u n g thấy này g i a cắt bất nhiên không có đình chỉ vừa liên tục chỉ ra mấy chỉ đánh ra một từng đạo hư vô lực lượng một từng đạo k h ắ c sâu vào tần không trong cơ thể t ầ n không k i a lạnh như băng thân thể cũng rốt cục hiện ra v à i phần nhiệt độ thi thể mặt tái nhuận cũng biến thành hồng nhuận v à i phần bất quá hô hấp vẫn là không có xuất hiện thế này da cắt bất nhiên t r a o mày v à i phần trong tay xuất hiện một cái hỏa hồng sắc đan dược cầm trong tay da cắt bất nhiên không có chút gì do dự đem đan dược sinh sôi đánh vào t ầ n không trong cơ thể vào giờ khác này t ầ n không rốt cục xuất hiện một tia hô hấp trong cơ thể sinh cơ cũng giống như bị khóa ở một loại ổ khóa này đột nhiên bị da cắt bất nhiên đánh vỡ nên đón còn lại là liên tục không ngừng khôi phục thấy tần không khôi phục hô hấp da cắt bất nhiên đặt ở gật đầu trên mặt lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh chỉ bất quá làm được những thứ này da cắt bất nhiên vừa vỗ tần không lắc đầu lẩm bẩm nhanh như vậy sẽ phải đã tình sao bất quá ta cũng không thể để cho ngươi biết là ta cứu ngươi thôi ta có thể giúp cũng là nhiều như vậy bất quá bang nhân đến giúp gáy ở đế quân sân trung h ắ n tự mình một người không thể nào sống đi ra nói đến đây Gia chương t bất n một trăm ba mươi ba thôn trang nhỏ điều ngữ hoa hương cỏ cây đứng vững đứa trẻ nhảy về phía trước chơi đùa đại nhân cày ruộng trồng trọt trên bầu trời thỉnh thoảng bay qua mấy cái tiểu ứng vì cái này thôn trang tăng thêm mấy phần s á t thái thôn này trang chỉ là một cái bình thường thôn trang không thuộc về bất kỳ một cái nào tu chân liên minh chỗ vắng vẻ chỉ bất quá nơi này hết sức thích hợp người phạm ở lại hoa màu hàng năm mùa thu hoạch gia súc hoàn cảnh cũng rất tốt ở chỗ người p h ả m ấm no đều là không thành vấn đề trôi qua vui thích nơi này không có học đường tiểu hài nhi lúc chỉ h i ể u chơi đùa lớn chính là h i ể u trồng hoa màu hoặc là đi ra ngoài lên núi thượng lâm săn thú vì trong nhà nhiều một bữa món ăn mặn thôn này trang chỉ có một đại phu đại phu tên là tào hành đã tuổi già tuổi quá năm mươi vừa v ậ n thể nhưng coi như là cường tráng bị người trong thôn sương chi có thể sống trăm tuổi đại phu thường xuyên lên núi hái thuốc chỉ bất quá hôm nay trở lại lúc sau lưng giỏ bằng chúc nhưng là không có nhiều đích thì là một người di tào ra ra người này là ai vậy a mấy chơi đùa trên mũi c h ả y nước mũi tiểu hòa nhi nhảy về phía trước tới đây vây bắt t à o được t à o hành là trong thôn duy nhất đại phu hiếm có nhân phẩm cũng thật là tốt làm nghề y chữa bệnh bị trong thôn thôn dân ủng hộ kính yêu giờ phút này một chút hương lý hàng xóm cũng đi tới đều là nhìn t à o hành nói chuẩn xác là nhìn t à o hành phía sau đeo thiếu niên thiếu niên này dĩ nhiên là là t ầ n k h ô n g tào hành tuổi đã lớn mặc dù thân thể rất tốt nhưng đeo một người trên mặt mồ hôi vẫn là rất nhiều rất nhanh một người tuổi còn trẻ tráng hán tựu i đi tới vô vô bộ ngực nói tào t h u ố c người này giao cho ta tới đem ngươi nhìn ngươi lên núi tựu i lên núi sao đeo đại người sống đi vài dặm địa đường núi khẳng định mệnh muốn chết rồi ngươi nếu là trở lại nói với ta ta bảo đảm lên núi giúp ngươi tào hành cười lắc đầu đem sau lưng đeo thiếu niên giao cho tráng hán nói làm nghề y chi đạo cứu người làm g ố c nếu là ở trước mắt ta xuất hiện một cái ta rõ ràng có thể cứu chị nhưng chưa kịp cứu chị chết đi người ta cả đời cũng sẽ hay n ấ y người này mạch đập có chút hỗn loạn cứu chị chỉ hoan không được nếu là cho ngươi sợ rằng thiếu niên này t i ể u sinh tử chưa biết tào đại phu chính là quá thiện lương một cái đại nương cười nói nhưng tào hành cũng là lắc đầu nói trên cái thế giới này thiện lương chỉ nói là làm cho người ta nghe thiện ác chỉ là một con tuyến ngươi trên mặt đất đồng dạng con thẳng tắp cùng tà tuyến ở thẳng tắp góc độ nhìn thẳng tắp thẳng tắp là thẳng tà tuyến là tà nhưng ngươi nếu là ở tà tuyến góc độ nhìn tà tuyến kia tà tuyến còn lại là thẳng thẳng tắp t i ể u n g h i ê n qua ta làm được là y đạo thiện lương còn lại là chưa nói tới t r u n g quanh hàng xóm láng giềng ngần người bất quá trợn i ể u sờ sờ đầu tào ra ra vừa kể một ít t h â m ảo lời của một cô bé phồng má giúp nói tào hành ở trong thôn là một người duy nhất biết chữ người năm xưa trải qua học đường t h a nhưng niên từ ý để đến nơi này số tuổi, còn lại là trở lại thôn trang, là một cái lang trung không ngay cũng không một cái, cả đời nguyện vọng lớn nhất, còn vọng n đi tuổi, lại lại cái đại đời cái hài cái, đời thê từ trở một bất tử tử một ý đồ hề, phu, là là là hy số cả có, cả cả có lại gì, g ờ i có của thể thừa thuật h kế y ắ n n h ư là người trong thôn thôn dân chữ to cũng không biết mấy hắn mặc dù nghĩ dạy chữ có thể người trong thôn người ăn chán chê làm gốc hơn nữa hắn truyền thụ y thuật có thể truyền thụ học thuật kém rất nhiều mười mấy năm qua không ai có thể thừa kế hắn này y thuật hắn này nguyện vọng cũng chỉ có thể mai một dưới đáy lòng ta xem thiếu niên này lớn lên rất thanh tú tay chân lẹo k h è o lưu ở trong thôn nếu là làm không được việc nặng có chỗ lợi gì một cái đại nương đột nhiên hỏi ở trong thôn đến tần không cái này số tuổi cũng là xuống đất làm việc lên núi săn thú vừa làm sao có thể ở lại nhà luôn là muốn dưỡng ra h ồ khẩu tung là không có nhà cũng phải nuôi sống mình có thể tần không ra m i ệ n g thịt mềm chói gà không chặt ở trong mắt bọn hắn căn bản làm không cái gì việc nặng đây chính là sự tình từ nay về sau chuyện của ta chẳng qua là đưa cứu sống thôi t à o hành cùng người trong thôn người không có hàn huyên quá lâu đã tần không dẫn tới trong nhà mình tần không vẫn lâm vào trạng thái hôn mê thật lâu không thể tỉnh lại ở t à o hành trong mắt tần không mạch đập hỗn loạn nhưng không biết tần không căn bản không có gì đáng ngại quá một chút thời gian có thể tỉnh lại có thể t à o hành không cho là như vậy vẫn nghiên cứu mấy ngày hay là không có có thể nghiên cứu ra cái gì qua mười mấy ngày sau tần không tự hành tỉnh lại điều này làm cho t à o hành một cái kinh ngạc nhưng tần không tỉnh lại hắn cũng không còn nhiều như vậy nghi vấn cùng tần không nói mấy câu nói sau nhìn tần không thông minh lanh lợi tự âm thầm mừng rỡ tần không vô vô đầu ngồi ở trên giường nhìn chung quanh hết thảy t à o hành đã lên núi hái thuốc mà hắn còn lại là không khỏi lắc đầu bởi vì hắn phát hiện trên người mình một điểm linh lực cũng không thông huyền lực đạo cũng biến mất đã hết tốt đúng là thông huyền lực đạo không có bế tắc lực đạo còn có chỉ bất quá hắn nhức đầu chính là nếu là không có linh lực vậy hắn túi lượng đồ tự không có biện pháp mở ra linh thạch chờ đồ toàn bộ cũng nữa túi lượng đồ không có biện pháp mở ra túi lượng đồ hắn chỉ có thể một chút điểm một chút điểm khôi phục linh lực nếu là không có linh thạch linh lực hao hết sau khôi phục tốc độ rất c h ậ m rất chậm nếu không linh thạch cũng sẽ không như vậy đằng giá tần không không có cách nào chỉ có thể lắc đầu ngồi ở trên giường ôm đầu hồi tưởng đến ta tại sao phải ra hiện tại nơi này tần không nhất chú ý vấn đề vẫn còn là cái này hắn không biết mình tại sao phải ra hiện tại nơi này ở trên cao m ộ t k h ắ c hắn rõ ràng nhớ được mình còn đang phồn tinh nhưng vào giờ khác này hắn đã không biết mình thân ở nơi nào trực giác nói cho hắn biết hắn hiện tại khoảng cách phồn tinh rất xa kinh cửu nội không biết thế nào tự nói thần không không khỏi có chút đau lòng ý thức biến mất sau hắn cảm giác mình mất đi tánh mạng hết thệ cũng không biết nhưng vì sao hắn còn có ra hiện tại nơi này trong lúc này xảy ra chuyện gì hắn một chút cũng không rõ ràng lắm kinh cửu nội như thế nào còn có khổng lồ kia hơi thở uy áp là cái gì hắn không có một tia đầu mối trong đầu hỗn loạn cực kỳ hiện nay hắn rõ ràng biết mình chỉ là một người sở có người bên cạnh cũng rời đi hắn hắc đô đô hùng yêu diệp thiên anh còn có kinh c ử u m ộ i tần không thở dài một hơi hắn muốn biết nhất chính là kinh c ử u m ộ i hiện tại đến đ ấ y như thế nào chỉ bất qua không có đầu mối hắn cũng chỉ có thể đem hết t h ả hết t h ả toàn bộ dằn xuống đáy l ò n g cảm thụ được cả người l ự c đạo tần không biết mình hiện tại chút thực lực này cái gì đều k h ô nếu g làm được. n là có thể vận dụng thông huyền lực đạo lấy thực lực của hắn còn có thể mạnh mẽ mở ra túi lượng đồ nhưng là không biết vì sao linh lực cùng thông huyền lực đạo bất kỳ một cái nào cũng không có biện pháp vận dụng hắn chỉ biết là trên người mình chỉ có lực đạo còn có trong cơ thể không biết nhiều ra khỏi một những thứ gì nhìn một chút trên người mình tần không phát hiện trên người mình thế nhưng hoàn hảo không tổn hao gì không đúng trên người của ta hẳn là có thương tích thế mới đúng tao đại phu một p h à m nhân thầy thuốc không thể nào đem ta chữa trị tốt rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tần không hít sâu một hơi phát hiện đây hết thẻ quá mức quỷ dị một chút hắn cái gì cũng không biết rốt cuộc là như thế nào ra hiện tại nơi này rõ ràng nhớ được mình đã đã chết nhưng là như n g bây giờ vừa sống được hảo hảo hơn nữa hiện tại trên người hoàn hảo không tổn hao gì nếu như là người khác sợ rằng thật đúng là có cho là mình bây giờ là không phải là ở âm gian nhưng là sự thật nói cho hắn biết hắn không có ở đây âm gian nơi này đích x á c là tu chân giới biết mình nghĩ không ra tần không cảm giác có chút ngực buồn bực lắc đầu không có linh lực hắn cho dù có liên tục không ngừng lược đạo cũng chỉ là một người phàm chậm rãi đi ra khỏi cỏ đại phu nhà có liên tục không ngừng lược đạo đi lại còn không phải là việc khó đi ra khỏi phòng tần không hít thật sâu một hơi không khí mới mẻ nhìn một chút bốn phía đây là hắn lần đầu tiên đi ra tạo đại phu nhà nhìn một chút tình huống chung quanh hắn cũng được biết đây thật là một phảm nhân t ô n trang sợ rằng phải phải ở chỗ này ngốc một thời gian ngắn tần không lắc đầu linh lực một ngày không khôi phục hắn một ngày thì không thể rời đi di tiểu tử ngươi đã tỉnh chừng mấy ngày lớn lao phu lên núi hái thuốc đi hôn mê mấy ngày ngươi đích thị là đói bụng không ngươi nếu là đói bụng thượng nhà ta ăn chút ít thức ăn sao đang lúc này một đạo thanh n âm vang vào tần không trong hai tần không nhìn thoáng qua đây là một đang nấu nước đại đường trên vai co khăn lông giờ phút này đang hướng nhà mình nấu nước một thùng nước đầu đầy mồ hôi bất quá thấy hắn vẫn là ngưng đỉnh đầu sống cười nói tần không không khỏi có chút cảm khái nơi này là một phàm nhân thôn trang tia đại nương trên mặt thuần phát vẻ còn hiện lộ ở trên mặt chỉ sợ chỉ là một mời mời ăn cơm nhưng biểu đạt ra khỏi thiện ý hắn dù sao cũng là một cái người xa lạ nếu là ở tu chân giới sợ rằng không ai bỏ đá xuống giếng đã dù không sai nghĩ tới đây tần không trong lòng cảm khái trên mặt lộ ra nụ cười nói đại nương ta tới sao. nước giúp ngươi nấu h a h a tiểu tử ngươi ra miệng thịt mềm chói gà không chặt vừa chưa ăn cơm nước này trong thôn cường tráng oa t r ọ n cũng rất lao lực để ta đánh đi đại nương cười nói tần không không khỏi cười khổ mình lại bị người khác cho là da miệng thịt mềm chói gà không chặt nhưng trong lòng tự nhiên không sẽ để ý ha ha sướng khoái cười một tiếng bẹp dẹp tay h á o nói đại nương ngươi có thể chớ xem thường ta nhà ngươi ở nơi đâu nhìn ta để ta đánh đi đại nương cười cười bất quá lại bị tần không nhóng neo h cứng rắn tắm đáp ứng nói cho tần không nhà mình ở nơi đâu tần không cũng không kéo dài d ơ lên một thùng nước chạy thẳng tới đại nương này trong nhà tiểu chạy tới chỉ là một biết rồi thời gian sẽ đem một thùng nước rót vào tên này đại nương trong nhà trong c h ù n g nước lại một lần nữa khi trở về nhìn qua còn lại là kia đại nương trận to hai mắt ta cả đời này chứ đã từng gặp mấy tráng hán là chạy trước nấu nước chương một trăm ba mươi bốn phàm một trong chữ tần không cười ha ha nhưng không có để ý tới giơ lên trong tay thùng nước trong thôn chỉ có một cái giếng nước cùng đại nương này trong nhà xê xích cần có mấy trăm trượng trăm trượng đối với người bình thường mà nói cũng không lâu lắm nhưng nếu là muốn đem một lũ lụt vạc t r ọ n mãn lời của đoán chừng không có, có thời gian một ngày thì không được nước là p h à m nhân tất uống một tháng nhất định phải có ngày này nay đại buổi sáng đại nương chẳng qua là xong việc một thành chưa đầy nhưng có tần không đi hỗ trợ một chiếc trả thời gian t i ể u dễ dàng xong việc giờ phút này tần không cũng hoàn cuối cùng một thùng nước đại nương đang ngồi ở tiểu trên cái băng ngồi quạt biên chế thành cây quạt thấy tần không xong việc đại nương này vội vàng từ trên cái băng ngồi ngồi dậy cầm lấy tiểu phiến tử vì tần không quạt mấy cái trên mặt tràn đầy cao hứng h a i tử cha hắn cùng h a i tử một cái lên núi săn thú một cái xuống đất làm việc nhà này giảm nấu nước sống t i ự u toàn bộ để ta làm một ngày tháng xương sống thắt lưng lưng đau mới có thể đem này một vạc lớn nước rót đầy tiểu hoa nhi hôm nay thật đúng là đa tạ ngươi thắng là không nhẹ sao ngươi hôm nay nhất định phải tới nhà của ta ăn cơm đại nương cười nói thần không lắc đầu cười nói không cần thiện tay chi làm phiền vậy cũng không được đại nương này nhất thời vừa trứng mắt nói nào có như vậy ngươi hôm nay nhất định phải tới nhà của ta ăn cơm hải tử hôm nay lên núi săn thú nhất định phải có thịt ăn nếu là có thể đủ đánh tới thỏ ta hôm nay tựu i cho trương thịt thỏ tần không vốn là còn muốn cự tuyệt nhưng là đại nương này cũng là mạnh kéo cứng răn xé sửng sốt chọc cho tần không không có biện pháp bất quá cũng làm cho tần không trong lòng tiến vào một cỗ dòng nước ấ m dù sao hắn sống lâu như thế còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như vậy chất p h á t người vô luận là khi hắn cái thế giới kia hay là đang này tu chân giới cũng là như thế nếu là hắn như vậy đi hỗ trợ sợ rằng lấy được không phải là như vậy chất p h á t muốn mời mà là kia trong lòng thật sâu hiểu lầm c ự phảng phất vô sự mà ân cần một loại có đôi khi vừa nghĩ người p h ả n cuộc sống trôi qua cũng rất không sai không trách được ra cắt bất nhiên thực lực mạnh như thế lại vẫn tình nguyện làm một phạm nhân điêu khắc sư nghĩ đến cũng là mệt mỏi sao tần không lắc đầu hắn mặc dù rất mê luyến loại ngày này nhưng là hắn có không thể mê luyến này người p h ả m cuộc sống tuyệt đối lý do trong lòng vội vàng muốn trở lại phồn tinh tu chân liên minh nhưng là cứ việc vội vàng hắn nhưng không có bất kỳ biện pháp chỉ có thể từng điểm từng điểm cùng đợi linh lực khôi phục chỉ sợ khôi phục một kia cũng hoàn toàn đủ để có thể là linh lực hao hết sạch hầu như không còn cũng là ngay cả đám điểm khôi phục ũ n g rất khó rất khó nấu nước đại nương tên là liêu thúy có một người thanh niên con cũng có một người trung niên trượng phu trong nhà dòng họ là vua cuộc sống trôi qua rất tốt nếu như theo như lời k i a con vương đức lên núi săn thú đánh về mấy thỏ cũng là cho trong nhà nhiều mấy bông nhiên món ăn mặn vương đức cùng kia phụ thân vương phảm cũng là rất chất p h á t nghe tần không đi hỗ trợ nấu nước đều là lôi kéo tần không hướng nhà mình đi thậm chí còn lấy ra nhà mình phóng rất nhiều năm rượu cũ tần không cùng n à y vương đức vương phàm trẻ chén một phen hai người đều là say tần không cũng uống được có chút choáng v ắ n g đầu nhưng người tập võ cũng không có bao nhiêu đáng ngại vì thế còn bị liêu thúy trách mắng một phen tuy là trách cứ nhưng tần không cũng có thể nghe ra ý tứ trong đó dù sao liêu thúy là vì mấy người tốt hơn nữa trách cứ cũng là rõ rệt lời của cũng không như tu trần giới như vậy rõ rệt khuôn mặt tươi cười sau lưng rồi lại không biết là loại lời nào mua đi một bước cũng muốn lo lắng đề phòng đây là ngày đầu tiên liên tiếp mười mấy ngày tần không trong lòng kinh ngạc cực kỳ linh lực của mình thế nhưng vẫn là một chút điểm không có khôi phục trong lòng mặc dù gấp gáp có thể cũng không có một chút điểm biện pháp bất quá cùng hương lý hàng xóm nơi cũng không phải sai cả thôn trang người đều ở đây mười mấy trong ngày biết tần không trong ngày thường tần không không ít trợ giúp những thứ này hương lý hàng xóm cũng là cho chứa nhiều người rất nhiều hảo cảm không có ai hiểu lầm hắn cũng không có ai sau lưng đã nói hắn điều này làm cho hắn có một loại b u ô n g xuống rất nhiều chuyện cảm giác t u i n vn bất quá có một ít chuyện tần không cũng là chỉ có thể cười khổ ứng phó ở mấy ngày nay dặm có thật nhiều đại nương cũng tìm đến quá hán bảo là muốn cho nhà mình khuê nữ làm ai xem một chút tần không có đồng ý hay không dù sao tần không khí lực lớn có khả năng sống là n ổ i danh hơn nữa mi thanh mục tú mục đích chính là thành ra thật là tốt lúc một lần cũng thôi mấy lần sau khi rất nhiều người cũng biết tần không không có ý đó nghĩ nhưng những người này nhưng không có bông u tha cho hy vọng ở trong mắt bọn hắn tần không t i ể u phảng phất một cái bảo bối một loại có rất nhiều thiếu nữ cũng là không ít đối với tần không có mang áo ý mặc dù trong thôn không thiếu hụt thiếu niên có thể giống như tần không loại này có khả năng tính tình tốt vừa thiện lương thông minh thiếu niên cũng là rất ít về phần những thứ kia trường bối tìm tần không một mình nói không được còn lại là tìm tới t à o hành điều này làm cho t à o hành cũng có chút nhức đầu một mình tìm được rồi tần không Tao h à người h i ờ phút thảo một này lần đem d ợ c trúc mặc cũng cuộc từ trong giỏ lấy ra, một tần ta biết từ tới biết rốt thân một t ra, lần nói, không, không ngươi không ngươi phận nghĩ đến ngươi không một bình giỏ gì, lấy là là đây, h dù ư đâu n n g g ư ờ nhưng ngươi nếu là thật sự nghĩ sống ở chỗ này lời của, thành ra lập nghiệp, cũng không phải là cái gì không truyền tình. Ngươi thật chỗ phải gì là, là lời lập là cái tốt sự ở của, ra biết không ta năm đó đã từng nghĩ tới xa xứ bên ngoài làm ra một phen đại sự nghiệp sau đó trở về để báo đáp hương lý hàng xóm nhưng là n g ư ơ i biết vì sao đến cuối cùng ta vừa trở về c h ư a tao hành ánh mắt nhìn tần không nhàn nhạt hỏi không biết t ầ n không lắc đầu ngồi ở trên ghế tao hành thở dài một hơi nói ngươi cảm giác người sống cả đời sống là cái gì sống là vì người nào có rất nhiều người ta nói người sống là vì mình thật ra thì người sống không phải là vì mình cũng không phải là vì người khác mà là vì sau này vì sau này tần không trong lòng một cỗ xúc động h á n tự hỏi đối với người sống tâm cảnh rất có một phen nghiên cứu nhưng đối với lời này có một cỗ không khỏi nghi ngờ người sống không phải là vì cái nào người mà là vì sau này đúng là a vì sau này chỉ bất quá sự tình từ nay về sau là do tự mình tới trường khống ai cũng nói là không coi là ngươi sau này cũng có thể thay đổi người khác sau này thay vì bên ngoài làm một phen đại sự nghiệp ta càng m u ố n mình bình thường quá một đời trước tử tào hành trầm dai nói tần không gật đầu như có điều suy nghĩ hắn thật sự cũng muốn bình thường quá cả đời nhưng là đúng như tạo hành theo như lời hắn vì cái gì không phải là mình cũng không phải là người khác vì cái gì mà là lúc sau hắn cố nhiên muốn gặp kinh t ử muội cũng muốn gặp phong yên nhiên có thể kia cũng là lúc sau nhưng chuyện này cũng là vì sau này a người biết không ta nhất muốn lấy được sau này ngay cả có người thừa kế y thuật của ta sau đó ở trong thôn này cứu sống tạo hành ánh mắt cố ý vô ý nhìn hướng tấn k h ô n g t ầ n không trầm mặc cũng không nói chuyện chẳng qua là chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài cửa chuyện này lấy tài năng của hắn đã sớm nhìn ra từ bắt đầu tào làm được trong ánh mắt hắn tự nhìn ra nhưng khi nhìn đi ra ngoài lại có thể thế nào hắn còn có chuyện của hắn trong lòng ấ y n ấ y dù sao cũng là tào hành cứu hắn nhưng là hắn hiện tại thậm chí ngay cả hồi báo tào làm được cơ hội cũng không hắn cũng là vì sau này tào hành cũng là vì sau này bất quá hai người sau này nhưng không thể nào đạt thành chung nhận thức tần không trong lòng bất đắc dĩ ở trong thôn một góc ngồi ở tiểu trên cái băng ngồi nhìn bầu trời liệt dương ánh mắt truyền đến một trận nóng rực đau đớn đó là thái dương mang cho hắn huy áp linh lực trong lúc vô tình khôi phục một tia tần không tự nói thời gian gần một tháng linh lực của hắn rốt cục khôi phục một tia chỉ bất quá hắn cũng không gấp gáp rời đi nhìn về phía trước chơi đùa đứa trẻ dư quang vừa quét một chút kia ở cạnh cửa nhìn lén mình thiếu nữ khổ thán lắc đầu mặc dù thời gian ngắn nhưng là đối với cái thôn này cũng là có không giải thích được tình cảm đây chính là phàm sao tần không ánh mắt nhìn cũng không lấp lánh là bầu trời bao la phàm tu sĩ tùy phàm đến tu sĩ lại từ tu sĩ tiến vào phàm rồi sau đó vượt qua phàm trở thành chân chính tu sĩ trong chuyện này khó khăn rất cao nguyên anh kỳ muốn vượt qua phàm kiếp tiến vào ly phàm kỳ rất khó rất khó hắn dù chưa tiến vào nguyên anh kỳ nhưng tự mình nhận thức phàm cái chữ này hắn chung quanh hết thảy cũng là phàm hắn vốn tưởng rằng hết thảy cũng không khó nhưng là nhận thức qua sau mới biết được rất khó rất khó hắn nhìn không thấu trong lòng luôn luôn quyền luyến lấy hắn kiếp trước võ đạo cả đời tự hỏi khám phá hết thảy có ở phàm mặt c h ư a trước vẫn là không trách được lâm phương thăng cũng thất bại nghĩ đến kia tử bào người cũng là bị người trợ r ú t mới có thể vượt qua phàm kiếp sao phàm một trong chữ thật là khó coi thấu bất quá có một số việc cũng không phải là ta hiện tại có thể chúa tể ta phải muốn rời đi thân không chậm rãi đứng dậy hắn nhìn thoáng qua kia nhìn lén hắn thiếu nữ khẽ mỉm cười thiếu nữ đỏ mặt vội vàng tiến vào phòng tim đập phát thông phát thông thấy vậy tần không khẽ lắc đầu ở không ai thấy dưới tình huống mở ra túi lượng đồ hấp thu mấy khôi trung phẩm linh thạch linh lực rất nhanh tựu khôi phục tốt chỉ bất quá hắn cước bộ cũng là chậm chạp không chịu bán hắn ra kém đến chính là một tia không thôi một tia nghi ngờ một tia khắc thường tâm tình ta nếu thật rời đi hết thệ còn có thể quá rất khá coi như sự tồn tại của ta như rõ sao tần h không quyết định thân hình t r ậ n lóe biến mất ở thôn này trang h á n biết h á n cuối cùng không thể cho thôn này trang cái gì tu sĩ cùng người phàm trong lúc vĩnh viễn đều có được x ê y xích nếu quả thật dung nhập vào kia chỉ có biến thành một cái chân chính người phàm chỉ bất quá h á n hiện tại còn không phải là một cái chân chính người phàm tần h không rời đi khiến cho người trong thôn rất nhiều người tìm kiếm cũng có rất nhiều thiếu nữ âm thầm thương tâm chỉ có tạo hành âm thầm lắc đầu để cho người trong thôn người không có ở đây đi tìm Thôn này trang mọi người l à như vậy chất phác cũng chỉ có tạo hành mới thật sâu rõ ràng thần không không bằng mặt ngoài đơn giản như vậy chương một trăm ba mươi lăm nhanh chóng lên cấp tần không rời đi linh lực khôi phục hắn nhất định phải tìm được một cái tu chân liên minh sau đó hỏi tham phổn tình tu chân liên minh ở nơi đâu tu chân giới quá lớn quá lớn tuy là tu sĩ cũng có lạc đường cho dù là kết đăng kỳ nguyên anh kỳ đặt ở tu chân giới một góc cũng rất khó tìm trở về không lâu sau tu ầ n không chỗ tìm một t được rồi một chỗ tu chân liên là minh, nói chuẩn xác, là một tu chân một xác, tu quốc độ cùng á i này chân tên phong chân chân là tu tu Tu quốc quốc quốc c độ độ. độ lầm tu chân liên minh bất đồng chính là tu chân quốc độ tôn trọng hoàng quyền ở chỗ này hoàng quyền lớn hơn hết thảy chỉ có cao cấp tu sĩ mới có thể được hưởng vinh hoa phú quý có trí cao vô thượng quyền lợi nhưng là ở hoàng quyền trước mặt cao cấp tu sĩ cũng muốn túi đầu về phần cấp thấp tu sĩ còn lại là con dân nói tóm lại vẫn còn là thực lực đoạt lấy hết thảy ngươi như thực lực mạnh mạnh vượt xa hoàng quyền kia hoàng quyền cũng không có bất kỳ chỗ dùng cũng muốn cúi đầu cái này quốc độ thực lực phổ biến còn mạnh hơn phồn tinh tu chân liên minh thượng một bậc tần không không bao lâu tự thấy rõ cái này tu chân quốc độ thực lực chúc cơ kỳ căn bản không coi là cái gì ở nơi này tu chân quốc độ luyện khí kỳ căn bản không có nói chuyện quyền lợi chúc cơ kỳ có thể nói là vì gã sai vạt chỉ có đến ngưng tụ kỳ mới có x u ấ t đầu lộ diện cơ hội kết đăng kỳ bên mới có thể bịa một quan tước nguyên anh kỳ mới là cao cấp lực lượng ly phàm kỳ thì là thủ hộ thần cấp bậc này dĩ nhiên ly phàm kỳ cũng chỉ có trong hoàng thất mới vừa có tần không cũng biết ở cái địa phương này h ắ n chút thực lực này sợ là không có gì lớn lối tư cách kết đan kỳ căn bản không coi là cái gì h ắ n chẳng qua là ở nơi này thành trì trung ngây người hai ngày gặp qua kết đan kỳ tuyệt đối sẽ không thấp hơn mười có thể nghĩ ở chỗ này kết đan kỳ có thể đủ bị cho là cái gì lấy hắn thực lực hôm nay ngưng tụ kỳ không có ai là đối thủ của hắn có thể kết đan kỳ hắn còn không được hắn mặc dù có ở kết đan kỳ trong tay chạy trốn lá bài tẩy có thể một lần có thể nhiều lại không được tần không tự nhiên cũng sẽ không gây chuyện thị phi ở nơi này thành t r ì t r ú n g do tham phổn tình tu chân liên minh chỉ bất quá làm hắn bất đắc dĩ chính là ở lâm phong tu chân trong quốc gia hỏi mấy ngưng tụ kỳ cao thủ thế nhưng cũng ngay cả nghe nói qua phổn tình tu chân liên minh cái từ này cũng không mỗi khi hắn hỏi đối phương cũng là lắc đầu cho dù là lấy ra linh thạch cũng chỉ có thương mà không giúp gì được lắc đầu nghĩ đến ngưng tụ kỳ biết đến vẫn còn là quá ít nhất định phải câu hỏi kết đan kỳ nhưng là câu hỏi kết đan kỳ kết đan kỳ căn bản ngay cả phản ứng cũng sẽ không nếu như lấy ra bảo vật sợ rằng đối phương tuy là không biết bảo vật này cũng sẽ bị hơn chút lo lắng thần không lắc đầu nay cuối cùng không là phạm nhân thế giới tu chân giới t i ể u là như thế mỗi đi một bước cũng muốn lo lắng đề phòng cho dù là câu hỏi một cái tin cũng rất khó rất khó nhưng tần không cũng biết dục tốc bất đ ạ t bất đắc dĩ chỉ có thể đánh trước ngồi tu luyện nếu như thực lực mạnh lời của kia cũng có cùng người khác gọi nhịp tư cách bất quá đang ở hắn ngồi xuống lúc tu luyện tim của hắn cũng là mạnh mẽ cả kinh bởi vì hắn phát hiện hắn chẳng qua là ngồi xuống một chút thế nhưng thường ư n g tụ tiền kỳ tiến vào ngưng tụ trung kỳ ba làm sao có thể tần không mở to hai mắt nhìn tần không không tin có thể hắn liên tục nhìn mấy cái linh lực của mình phát hiện hắn hiện thực lực hôm nay đích x á c là từ ngưng tụ tiền kỳ tiến vào ngưng tụ trung kỳ điểm này không có cách nào phủ nhận đây hết thể nguyên do chính là từ mới vừa ngồi xuống chỉ có một hơi ngồi xuống từ ngưng tụ tiền kỳ tăng lên tới ngưng tụ trung kỳ nay tần không phảng phất một cái phát tài tên khất cái nhìn toàn thân hắn không biết mình nơi nào thay đổi thế nhưng thoáng cái từ ngưng tụ tiền kỳ tiến vào ngưng tụ trung kỳ này tần không có một loại cười to vọng、động. này tu vi tiến triển càng nhanh hắn càng cao hứng nhưng là hiện nay tăng lên tốc độ nhanh thế nhưng làm cho người ta một loại trời sập cảm giác chỉ là một trong nháy mắt liền từ ngưng tụ tiền kỳ tiến vào ngưng tụ trung kỳ này mặc hắn dù thông minh cũng không nghĩ ra những thứ này thế này tần không cũng biết chuyện không có đơn giản như vậy lại một lần nữa tiến vào ngồi xuống trạng thái một hơi hai tức ba tức bốn tức năm tức năm tức thời gian tần không nữa một mở hai mắt ra chỉ bất quá này đôi mắt mở ra kia trong hai mắt nhưng tràn đầy khiếp sợ không cách nào che giấu khiếp sợ bởi vì hắn ở năm tức thời gian hắn tiến vào ngưng tụ hậu kỳ chỉ có năm tức thời gian từ ngưng tụ trung kỳ tiến vào ngưng tụ hậu kỳ loại tốc độ này tuyệt đối là chưa từng có ai hậu vô lai giả cả cái thời gian sáu tức từ ngưng tụ tiền kỳ tiến vào ngưng tụ hậu kỳ này đây rốt cuộc là nhanh cỡ nào tốc độ t ầ n k h ô n g hiện tại đã không biết hình dung như thế nào trong lòng suy đi nghĩ lại không biết là chuyện gì xảy ra chỉ có thể s ư n g sờ sinh sôi xếp loại vì vật khí nhưng là này vật khí không khỏi quá khá hơn một chút rốt cuộc là xảy ra chuyện gì ta rời đi phồn tinh thiên phú lúc nào biến thành tốt như vậy thần không l ầ m b ầ m lẩu bẩu hắn nhất buồn đúng là này là thân thể tu tiên tư chất này là thân thể tu tiên tư chất đã lạ là không có thể nữa lạ sợ là mỗi một bước bước ra cũng cần vô tận đang l n dược nhưng hiện tại chẳng qua là mấy hơi thời gian sẽ làm cho hắn từ ngưng tụ tiền hậu kỳ tiến vào ngưng tụ hậu kỳ nghĩ tới đây tần không vẫn là có chút không tin hắn lại một lần nữa tiến vào ngồi xuống chung hít sâu một hơi một hơi hai tước mười giây sáu mươi tước ngưng tụ kỳ viên mãn tần không chừng lớn hai mắt hắn ở sáu mươi tức thời gian tiến vào ngưng tụ kỳ đại viên mãn không phải là trúc cơ kỳ đại viên mãn mà là ngưng tụ kỳ đại viên mãn nói cách khác hắn hiện tại ngưng tụ kỳ đại viên mãn thực lực hoàn toàn có tư cách tiến vào kết đ ă n g kỳ hắn có chút suy đoán mình hiện tại có hay không có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tiến vào kết đ ă n g kỳ hoặc là nói ở tiến vào kết đ ă n g kỳ sau lại là hay không có thể lần nữa nhanh chóng đi tới rất khó tưởng tượng a tần không s á c h s á c h tự nói hắn t ừ biết không biết mình vì hà tiến cấp tốc độ nhanh như vậy nguyên do cũng không còn suy nghĩ tóm lại đây không phải là chuyện xấu mà là một việc hiếm có hảo sự không có suy nghĩ nhiều hắn lại một lần nữa tiến vào ngồi xuống trong trạng thái bắt đầu đánh thẳng vào kết đan kỳ thời gian nháy mắt tiếp xúc quá một chiếc trà thời gian nửa canh giờ một canh giờ một ngày mười ngày một tháng rất nhanh tự quá nhưng tần không cũng là tạm ở ngưng tụ kỳ viên mãn tiến vào kết đan kỳ trạm kiểm soát thượng điều này làm cho tần không không khỏi chân mày hơi nhữ lại phía trước lên cấp cũng rất thuận lợi nhưng là ở đánh sâu vào kết đan kỳ thời điểm nhưng là một tháng thời gian vẫn không có chút nào đầu mối rốt cuộc là bởi vì sao t h ầ n không suy nghĩ một chút hắn đột nhiên phát hiện mình quá mức lòng tham một chút người khác từ ngưng n g tụ kỳ tiến vào kết đăng kỳ sợ rằng căn bản không phải chỉ một ngồi xuống có thể thành công trong chuyện này cần tư chiết cùng với đan dược linh thạch bao gồm nhiều đồ phụ trợ bởi vì đánh sâu vào kết đăng kỳ cần bàng bạc linh lực làm hấp thu tiêu hao hắn cũng là đã q u ê n điểm này linh thạch tốt nhất không thể loạn hoa ta còn có một mai bạc hoàng đan này bạc hoàng đan mặc dù có thể đưa đến tu vi lui bước có ở hiện nay trong mắt của ta này tu vi lui bước cũng là trong khoảng thời gian ngắn cũng đủ để hồi phục xong tần không cũng không có lo lắng bạc hoàng đan đối với còn lại ngưng tụ kỳ tu sĩ sử dụng có lẽ muốn suy nghĩ mấy cái nhưng đối với hắn mà nói hoàn toàn không có chuyện này bởi vì hắn từ ngưng tụ hậu kỳ tiến vào ngưng tụ kỳ viên mãn chẳng qua là mười mấy tức vấn đề mà thôi chỉ sợ sử dụng bạc hoàng đan thất bại lui bước đến ngưng tụ hậu kỳ cũng không có gì đáng ngại giờ phút này đánh sâu vào kết đan kỳ sử dụng bạc hoàng đan làm phụ trợ tự nhiên là không còn gì tốt hơn nghĩ tới đây tần không khẩn cấp từ trong túi chữ vật lấy r a kia từ bạch hạc mười ba thành đấu giá tới được bạc hoàng đan một ngụm để trong bụng xuất kỳ chính là chẳng qua là đơn giản một hồi hắn đã bạc hoàng đan dược lực toàn bộ hấp thu một điểm không dư thừa nếu là đặt ở thì ra sợ rằng hấp thu đan dược lực thời gian cũng muốn tốn hao một ít thời gian đan dược lực không thể tiết lộ chút nào cho nên tư chất sai hút thu lại rất khó mà tư chất tốt còn lại là hấp thu mau một chút chẳng qua là lúc ấy cũng không để ý mà thôi hiện nay một cái đối lập tự xuất hiện t r ê n lệch tần không mặc dù kinh ngạc nhưng cũng không còn kịp nữa để ý những thứ này tiến vào đánh sâu vào kết đan kỳ trong trạng thái có dược lực phụ trợ hắn cảm giác liên tục không ngừng linh lực đang thay đổi trong lòng không dám thư giãn đem hấp thu dược lực phát huy đến cực hạn chật cắn răng một cái tại lúc này trong cơ thể hắn xuất hiện một quả màu vàng lấp lánh tiểu đan viên đan dược kia phát tán màu vàng cũng không kéo dài mà là đứt quãng thỉnh thoảng ảm đạm vừa thỉnh thoảng sáng ngời tần không biết đây là còn không có vững chắc kết đan kỳ tu vì tình huống hoặc là nói hắn đã có một tia thành công dấu hiệu chương một trăm ba mươi sáu đan hỏa vẫn qua cả thẻ nửa canh giờ thời gian nay màu vàng tiểu đan mới xem như lắc lư mấy cái cả người không chỉ có có lấp lánh màu vàng quanh thân lại vẫn mạo hiểm màu vàng hỏa diễm đây chính là kim đan kết đan sau kim đan k i a mạo hỏa diễm kim hỏa còn lại là đan hỏa nay màu vàng hỏa diễm là vượt qua tử hỏa hắc hỏa sau mạnh hơn hỏa diễm bất quá đan hỏa chân quý cực kỳ tiêu hao khôi phục rất khó có rất ít người dùng đan hỏa đối địch hơn phân nửa là đưa đến tế luyện nhận chủ tác dụng không nghĩ tới dễ dàng như vậy hay tiến vào kết đăng kỳ tần không hít sâu một hơi hắn như thế nào nghĩ cũng không nghĩ tới thật không ngờ dễ dàng tiến vào kết đăng kỳ cảm thụ được trong cơ thể kim đan hắn biết bản thân thật sự là tiến vào kết đăng kỳ không có chút nào làm bộ linh lực càng thêm bằng bạc còn có đan hỏa nghe nói kết đan kỳ sau có thể vận dụng đan hỏa tế luyện đem pháp bảo nhận chủ đem pháp bảo nhận chủ sau có thể tùy ý khiến cho dùng pháp bảo linh lực tiêu hao có thể không đáng kể thần không tự nói này pháp bảo ngưng tụ kỳ cố nhiên có thể dục sử dụng, nhưng thật sự có thể đem pháp bảo lực lượng hoàn toàn phát huy ra tới, vẫn còn là kết đan ký, pháp bảo không nhận hạn, cũng hạn, không hạn. là là là mà huy tuy huy huy pháp pháp phát pháp phát pháp phát phải pháp thể thuốc thật thể chủ thể bảo bảo bảo bảo bảo tụ tới, kết tu dục kỳ kỳ, cố có có lực lúc, cực có cực cực đó sử sự sĩ đem ra ra tần mới có không đem pháp h bảo khé á quát đến cao、nhất. Hơn nữa một tiếng một từng đạo màu vàng hỏa diễm nhất thời từ trong cơ thể nhảy lên cao xuất hiện thao túng tiêu đốt h ư ớ này g kiện n pháp bảo. i nhận á p pháp bảo bay giữa không bay múa, bị kêu kim hỏa đốt cháy tế luyện. hiện khác thường trung luyện, đốt tế kêu múa, điểm ra, gia tăng đan hỏa độ mạnh yếu, tần một mạnh bắt đầu chính thức tế luyện pháp bảo nhận chủ Này nhận chủ pháp bảo cũng không phải là dễ dàng không phải là một ngày hai ngày chuyện tình qua m ộ ư ơ i ngày sau tần không mới vừa đem đan hỏa thu hồi thành công đem kim hỏa phiên g i á t hồn xiềng xích cùng với kia á c nan đen hòm quan tài thành công nhận chủ nay nhận chủ sau tần không nhất thời cảm thấy bất đồng bởi vì hắn cảm giác mình cùng này ba kiện pháp bảo có tối t â m trong liên lạc phảng phất tần không tâm ý vừa động không sử dụng linh lực cũng có thể khiến cho dùng pháp bảo đây là tối t â m trong cảm giác tần không sinh lòng nghi ngờ cùng hứng thú tâm niệm vừa động vào giờ k h ắ c này pháp bảo quả nhiên ở kia quanh thân xoay tròn hắn tâm niệm chỉ vào phía trước ba kiện pháp bảo còn lại là hướng phía trước bay đi điều này làm cho tần không thật to chép miệng nếu thật sự là như thế sau này đối địch lời của tâm niệm vừa động còn mạnh hơn ngưng tụ kỳ lên gấp trăm lần linh lực tốc độ mau hơn nữa chỉ sợ cũng không có tâm niệm vừa động tốc độ nhanh xem một chút nhận chủ sau p h á t bảo uy lực như thế nào tần không trong lòng vừa động cả người không có chút nào nhúc đích nhưng kim hỏa phiên cũng là mình lay động một đoàn lửa đỏ trùng trộn lẫn màu vàng hỏa diễm hỏa đoàn nhất thời c h ố n g rông ngưng tụ h i ể n hóa tần không cảm giác được một cổ cường đại hỏa diễm lực lượng một cái t i ể u phân tích ra lần này kim hỏa phiên giao động ra h ỏ a diễm cùng ngày thường là không cùng lần này kim hỏa phiên giao động ra h ỏ a diễm trong đó lộ ra kim hỏa nếu so với ngày thường nhiều rất nhiều c h i cứ náo nhiệt ba thành ba thành đã rất nhiều nay hỏa diễm đã so sánh với vốn là mạnh rất nhiều nhận chủ sau pháp bảo quả thật nếu so với không có nhận chủ pháp bảo lợi hại rất nhiều hơn nữa mới vừa ý niệm vừa động ta có thể dễ dàng động dùng pháp bảo hơn nữa nhận chủ sau ta ý niệm động dùng pháp bảo này linh lực tự nhiên còn có thể mình tiêu hao thần không xách xách nói dĩ nhiên này nhận chủ sau pháp bảo tiêu hao linh lực đã cực kỳ bẽ nhỏ có thể không đáng kể quan sát thật lâu tần không kết luận giác hồn xiềng xích cùng ách nan đen hòm quan tài cũng có bất đồng so với trước kia cần có trở nên mạnh mẽ địa phương chỉ bất quá hiện tại tần không chưa từng đối địch cũng là quan sát không ra đúng rồi còn có kia đóng tâm trâu tần không vỗ đầu một cái cũng là đã quên một vật hiếm có bảo vật cái này bảo vật chính là đóng tâm trâu đọc truyện tại http khi hắn ngưng tụ kỳ lúc sử dụng đóng tâm trâu tiêu hao linh lực rất nhiều không thể thời gian dài sử dụng bất quá hiệu dụng cũng là rất mạnh cánh là có thể để cho kết đ ă n g kỳ cao thủ nhất thời bán hội cũng không có biện pháp phát hiện hắn hắn đã ở kinh c ử u mội trên người chiếm được thí nghiệm kinh c ử u mội tiến vào kết đ ă n g kỳ hắn tự nhiên có thể rõ ràng nhìn ra hắn vẫn đứng ở kinh c ử u mội bên cạnh một thời gian ngắn kinh c ử u mội mới phát hiện sự hiện hữu của hắn này hoàn toàn chính là đóng tâm châu nguyên nhân ở ngưng tụ kỳ lúc sử dụng kết đ ă n g kỳ cao thủ nhất thời bán hội cũng phát hiện không được không trách được ngay cả lâm phương thăng cũng đề nghị hắn sử dụng hiện nay tiến vào kết đ ă n g kỳ không biết nhận chủ sau sẽ có bực nào công hiệu nghĩ tới tần không cũng khẩn cấp lấy ra đóng tâm châu đem này đóng tâm châu cũng trong khoảng thời gian ngắn tế luyện một mình tế luyện một kiện pháp bảo muốn dễ dàng rất nhiều ba ngày sau đó này đóng tâm châu đã bị tần không tế luyện thành công hiện tại lời của ta nhưng lấy bất cứ lúc nào vận dụng đóng tâm châu tới che đi hơi thở đối địch đánh lén quả thực là tuyệt hảo bảo vật tần không gật đầu đem đóng tâm châu thu ở trong túi chữ vật hiện nay hắn vốn là pháp bảo tất cả cũng chiếm được một cái thăng hoa khắc chính là đem bách đ i ể u t r i ề u phượng công pháp tiến vào tầng thứ hai thần không liếm liếm đôi môi hắn còn sâu nhớ kỹ được bách đ i ể u t r i ề u phượng lợi hại công pháp này hiếm có tầng thứ nhất tu luyện dễ dàng này tầng thứ hai cần kết đan h kỳ mới có thể tu luyện tầng thứ ba cần vượt xa kết đăng kỳ cùng với có phượng hoàng hỏa chủng mới có thể tu luyện tầng thứ ba hắn tạm thời không có nghĩ nay cái gọi là vượt xa kết đăng kỳ diệp thiên anh cũng không cùng hắn mảnh nói hắn cũng biết rõ nhất thời bán hội vào không vào được vượt xa kết đăng kỳ cảnh giới hơn nữa phượng hoàng hỏa chủng là vật gì hắn cũng không biết cũng không đi ngầm nghĩ hiện nay là tối trọng yếu vẫn còn là đem bách điều chiều phượng tu luyện tới tầng thứ hai hiện nay tiến vào kết đăng kỳ cụ bị mạnh hơn linh lực này tu luyện bách điều chiều phượng tầng thứ hai tự nhiên có thể cụ bị tư cách thần không lúc này nhập định tu luyện lấy hắn siêu cường độ tính chẳng qua là ở một canh giờ sau kia quanh thân tiêu toát ra h ỏ a diễm chỉ bất quá lần này h ỏ a diễm cũng không phải màu tím cũng không phải là màu đỏ mà là quỷ dị màu đen sâu và đen sắc h ỏ a diễm làm cho người ta một cỗ không chỗ không đốt cảm giác đây chính là hắc hỏa áp đảo náo nhiệt từ hỏa trên hắc hỏa cũng là bách điều chiều phượng tầng thứ hai công pháp hòa diễm trừ lần đó ra lại thêm hai cái chiêu số một cái vì bách đ i ể u chiều phượng lạc tinh thức một cái vì bách đ i ể u chiều phượng phượng vương thức nhớ tới này hai cái chiêu số tần không không khỏi xách xách hai tiếng này hai cái pháp thuật sợ rằng cũng không phải là bình thường pháp thuật hắn tu luyện tới bách đ i ể u chiều phượng tầng thứ hai mới vừa biết rõ này hai cái pháp thuật đáng sợ vô luận là lạc tinh thức vẫn còn là phượng vương thức cũng không phải là bình thường pháp thuật lạc tinh thức triệu hoán vô số màu đen hỏa phượng lấy tinh lạc s u thế công kích địch nhân này triệu hoán hỏa phượng số lượng tự nhiên là tùy linh lực hơn ít để phán đoán tần không hoàn toàn có thể đem kết đan kỳ linh lực hoàn toàn hao hết sạch tới thoáng cái triệu hồi ra vô số hỏa phượng lấy lạc tinh s u thế công kích địch nhân trong chuyện này uy lực tự nhiên không cần nghĩ có thể đoán ra về phần phượng vương thức tần không hiểu rõ không nhiều lắm lấy linh lực triệu hồi ra một cái ngắn ngủi thời gian khổng lồ phượng vương này phượng vương thực lực cụ thể tần không không thi triển cũng không cách nào phân tích ra nhưng nhưng có thể tưởng tượng hạ xuống lấy kết đan kỷ thực lực mới có thể thi triển pháp thuật mạnh bao nhiêu cũng không cần ngôn ngữ trừ lần đó ra còn có ta trong cơ thể cái kia màu đen mầm ống thần không ánh mắt đột nhiên chợt lóe sắc ý đối với muốn giết chết hắn người hắn sẽ không có chút nào nương tay cái kia màu đen mầm ống vẫn dừng lại ở trong cơ thể hắn hắn không có biện pháp đuổi cái kia cảm giác nguy cơ cũng vẫn không có biến mất mặc dù không có đi suy nghĩ nhiều nhưng cái này tồn tại ở lại trong cơ thể hắn màu đen mầm ống hắn vẫn cũng không có quên hiện nay hắn tiến vào kết đăng kỳ kia màu đen mầm ngống cho hắn nguy hiểm vẫn là không có biến mất chỉ bất quá so với trước kia này cổ nguy hiểm muốn hơi chút ít đi một chút nhưng cái này tiểu cũng chỉ là một chút so với nguy hiểm lớn hơn nữa t i ể u giống như mỉm cười một chẳng lẽ lấy ta hiện thực lực hôm nay n à y màu đen mầm ngống vẫn là có thể bất cứ lúc nào giết chết ta thần không cao mày cảm giác như vậy sợ rằng đặt ở người nào trên người ai cũng không muốn, muốn. Màu đen mầm ngống một ngày ở trong cơ thể hắn hắn một ngày tự bị vây nguy hiểm trong chương một trăm ba mươi bảy thần bí ngay cả tầm tầm người nào cũng không biết ở cái nào lúc này màu đen mầm ngống sẽ đột nhiên b n g phát sau đó giết chết hắn chỉ bất qua cái này mầm ngống vẫn ngại từ một ít đ ồ vận không có động thủ thôi nhưng là ngay cả như thế cũng sẽ không có người dám thư giãn này màu đen mầm ngống không thể không phòng xem một chút tiến vào kết đan kỳ sau có thể hay không đem điều này màu đen mầm ngống xóa đi tần không trong lòng nghĩ xong bách điều chiều phượng công pháp hỏa diễm thiêu đốt hướng trong cơ thể tồn tại lưu cái kia màu đen mầm ống bách điều chiều phượng h ắ t hỏa hỏa diễm lực quấn quanh hướng màu đen mầm ống chỉ là một tức thời gian đã tần không trong cơ thể màu đen mầm ống bao trùm giống như cắn xé một loại đốt thiêu cháy nhưng là vẫn qua một chiếc trà thời gian tần không cũng không có phát hiện này màu đen mầm ống có gì dung chuyển bộ dáng chút nào không động t ầ n không nhữ mày tiến vào kết đan kỳ sau màu đen hỏa diễm rất mạnh hắn so với ai khác cũng rõ ràng đều là kết đăng kỳ sợ rằng cũng muốn kiếm kỵ nhưng dù vậy này màu đen hỏa diễm đốt cháy một cái đơn giản màu đen mầm ống hẳn là cầm không ra chút nào biện pháp một chiếc trà thời gian cũng không có nhìn ra kết quả gì tần không tự nhiên sẽ không bông tha cho vừa liên tục vận dụng chứa nhiều biện pháp thậm chí vận dụng kim hỏa phiên đem hỏa diễm vào vào thể nội nhưng là kết quả vẫn này màu đen mầm ống như diệp thiên anh theo như lời một loại phiền thoái cực kỳ nhìn dáng dấp nhất thời bán hội này màu đen mầm ống là không có biện pháp phá khai rồi thần không l ắ p đầu không có cách nào cùng một thời gian hắn cũng đang nhớ lại cái kia thần bí màu sắc rực rỡ con hạt giấy lấy ra màu sắc rực rỡ con hạt giấy hai mắt cẩn thận nhìn bất quá làm hắn bất đắc dĩ chính là lấy hắn hôm nay kết đan kỳ thực lực thế nhưng vẫn là không có cách nào nhìn ra màu sắc rực rỡ con hạt giấy thần bí bất quá đang lúc này ánh mắt của hắn đột nhiên chừng bởi vì màu sắc rực rỡ con hạt giấy thế nhưng mình phiến nổi lên cánh thoát khỏi tay của hắn chuyện gì xảy ra hắn có thể cảm giác được rõ ràng màu sắc rực rỡ con hạt giấy dị tượng đưa tay bắt được mình bay khỏi con hạt giấy này con hạt giấy rất có thể là của hắn bảo vệ thánh mạng phủ hắn không thể nào để cho này con hạt giấy rời đi mình bất quá khi hắn lại một lần nữa bắt được con hạt giấy con hạt giấy trong truyền đến một đạo yêu ớt tin tức này tin tức cũng không phải là văn tự tuần tự mà là cho tần không một loại phương hướng cảm giác đông phương tần không đột nhiên xoay người nhìn về phía đông phương làm con hạc giấy đột nhiên dị tượng xuất hiện chính là kia đông phương phương hướng hắn đứng tại nguyên chỗ suy tư chốc lát nữa sau một k h ắ c đi ra khỏi khách sạn mạnh mẽ hướng đông phương bay đi hắn rời đi không có khiến cho bất kỳ người chú ý tu sĩ thường thường có gấp gáp đuổi một ít chuyện ở mắt người chung cũng không tính hơn sao chuyện kỳ quái hơn nữa tần không thân là kết đăng kỳ mặc dù không phải là tầng cao nhất có thể khắp nơi tiểu tu sĩ cũng không dám trông nom những thứ này lúc này tần không rời đi cũng không khiến cho người chú ý mà tần không còn lại là một đường bay khỏi lấy tốc độ của hắn bay khỏi một cái tu chân quốc độ cũng không là chuyện không thể nào suốt nửa canh giờ thời gian hắn nhanh chóng hướng đông phương bay đi k i a con hạc giấy quán thâu cho hắn mãnh liệt tín hiệu tin tức càng ngày càng mạnh thậm chí ảnh hưởng tới hắn một k i a thần kinh để cho hắn phải đi tìm đông phương khiến cho con hạc giấy oanh động đồ hắn đang suy đoán rất có thể con hạc giấy chỉ dẫn phương hướng chính là cái k i a làm phép muốn giết chết hắn người thế thiên chớ chu thuật làm phép người mặc dù không hoàn toàn có thể nhưng có một t i có thể tần không cũng sẽ không bỏ qua cái này muốn giết chết người của mình đây là thứ nhất chủ yếu nhất một điểm dạ n g tần không dần dần thậm chí có một loại không cách nào thao túng màu sắc rực rỡ con hạc giấy cảm giác nói chuồn xác hắn một đường phi hành cũng không phải là cỡ nào tự nguyện mặc dù rất muốn giết chết người kia nhưng là thực lực của người kia hắn một điểm cũng không biết làm sao giết hắn cũng không phải người ngu ở cưu hận cùng tánh mạng trước mặt hắn sẽ không có bất cứ chút do dự nào giữ được tánh mạng chỉ có co tánh mạng bên mới có thể báo thù hắn mới vừa tại nguyên chỗ suy tư chốc lát rời đi lúc chính là con hạt giấy mang theo hắn rời đi cũng không phải là hắn mong muốn vừa bắt đầu là thử do xét tính nắm con hạt giấy nhưng đến phía sau hắn đã không có cách nào thao túng con hạt giấy một đường chạy cũng có con hạt giấy mang theo hắn phi hành nếu không lấy hắn kết đan kỳ thực lực không thể nào nửa canh giờ tự bay vọt một cái quốc độ chuyện gì xảy ra này con hạc giấy muốn dẫn ta nơi nào tần không cao mày hắn nếu như bông u tay ra màu sắc rực rỡ con hạc giấy sẽ mình rời đi nhưng là màu sắc rực rỡ con hạc giấy rời đi hắn sau này hắn rất khó tin tưởng cái k i a màu đen mầm ống sẽ ở cái dạng gì thời gian giết chết hắn bởi vì hắn trên người không có thần khác bí đồ chỉ có một kiện thần bí màu sắc rực rỡ con hạc giấy màu sắc rực rỡ con hạc giấy là k i a màu đen mầm ống vẫn không có động thủ nguyên nhân cái này tỷ lệ có thể cao tới chín thành không bông ra tay không biết màu sắc rực rỡ con hạt giấy có dẫn hắn đi nơi nào b u ô n g tay ra có chín thành tỷ lệ sẽ bị màu đen mầm ngống giết chết hắn cắn răng một cái tự nhiên là lựa chọn không b u ô n g ra màu sắc rực rỡ con hạt giấy mặc dù không biết phía trước là cái gì nhưng chín thành tỷ lệ tử vong hắn đánh cuộc không dậy nổi rời đi lâm phong tu chân quốc độ này con hạt giấy cả thể mang theo hắn nhảy qua nước mấy toàn núi cao chạy vạn dạm thậm chí trong lúc vượt qua hai cái tù chân liên minh con hạt giấy tốc độ càng lúc càng nhanh so với mới vừa nhanh hơn lên gấp mấy lần phảng phất có được liên tục không ngừng linh lực chống đỡ một loại nếu không con hạc giấy làm sao có thể phi hành xa như vậy nhanh đến thân không nhãn tình nhất m ị khoảng cách cái chỗ kia càng gần màu s ắ c rực rỡ con hạc giấy tốc độ lại càng mau thậm chí vừa vượt qua một cái tu chân liên minh lúc chẳng qua là hao tốn ba trăm tức thời gian ba trăm tức vượt qua một cái tu chân liên minh chỉ sợ cũng chỉ có nguyên anh kỳ cao thủ mới có thể làm được này con hạc giấy thế nhưng cũng làm được này con hạt giấy rốt cuộc là vật gì tần không mạo hiểm tận tốc phi hành mà ra đời c ồ n g phong chân mày càng mặt nhăn càng chặt trong trước mắt vừa bay qua một cái núi cao còn lần này dương hiện tại tần không hai mắt tiền là một mảnh xanh hóa này một mảnh xanh hóa trồng hoa hoa thảo thảo hơn phân nửa là từ một chút ít người phàm đặc biệt trồng mà thành giờ phút này màu sắc rực rỡ con hạt giấy đạt tới đây mới vừa rơi vào mặt đất rất sống động vô ngây cái cánh khôi phục bình tĩnh một cái con hạt giấy có vô cánh Tốc độ phi hành còn nhanh như vậy. tần không không khỏi khiếp sợ nhìn bình tĩnh trở lại con hạt giấy không biết con hạt giấy dẫn hắn lại tới đây vừa là một cái dạng gì địa phương đánh giá một chút bốn phía tần không không khỏi tự nói nói nơi này là địa phương nào cũng không phải nói hắn không cách nào phân tích đây là một địa phương nào chỉ bất quá cái chỗ này thật sự là quá bình thường một chút bình thường làm cho người ta cho là cái chỗ này căn bản không tầm thường vật cực tất phản hắn hiện tại thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ đây vốn là một mảnh xanh hóa nhưng là cộng thêm màu sắc rực rỡ con hạt giấy dẫn hắn tới cái chỗ này cho hắn một loại không cách nào tính toán cảm giác dạ đang lúc này tần không đột nhiên một cái xoay người nhìn một chút sau lưng bất chi bất giác hắn thấy một cô bé bóng lưng cái này bóng lưng hắn rất quen thuộc dĩ nhiên là cái kia bán cho hắn cái này màu sắc rực rỡ con hạt giấy cô bé ngay cả tầm tầm chỉ bất qua ở trong lúc khiếp sợ hắn không có mất đi tỉnh táo cũng không vội vã làm một những thứ gì trước mắt đích sắc là ngay cả tầm tầm bóng lưng không giả có thể nói đây chính là ngay cả tầm tầm màu sắc rực rỡ con hạc giấy cũng vào giờ khắc này hiện ra vui mừng phe phẩy cánh bay mùa muốn đi đi trước ngay cả tầm tầm bên người bất quá lại bị tần không ngăn đỡ được mạnh kéo cứng rắn tún kéo về lần này màu sắc rực rỡ con hạc giấy cũng không có mới vừa cường đại lực đạo tựa hồ nhảy mấy cái phát hiện miêu nị yên tĩnh lại ngay cả tầm tầm đã chết mặc dù phàm người trong mắt rất dễ dàng bị che đậy nhưng là ngay cả ngay cả tầm tầm không có chết ta lần đầu tiên nhìn thấy ngay cả tầm tầm cùng hiện nay lần thứ hai nhìn thấy lúc cách hai năm nhiều ngay cả tầm tầm làm sao có thể vẫn còn là một điểm không biến ngay cả là tu sĩ cũng muốn trưởng thành tần không trong lòng đã sớm phát hiện đầu mối hai năm thời gian cũng không tính dài nhưng là từ hắn bước vào tu chân giới thời gian sớm đã có hai năm nhiều muốn ngay cả tầm tầm hai năm một điểm không thay đổi hắn sẽ không tin tưởng nhưng là trước mắt người này là ai người là ai tần không hiếp mắt nhìn trước mắt cái này ngay cả tầm tầm cái kêu bán cho hắn con hạc giấy cô bé ngay cả tầm tầm cũng không nói chuyện chỉ là một bóng lưng tần không tóc mày rốt cục bước ra cước bộ bất quá đang ở hắn bước ra cước bộ trước mắt ngay cả tầm tầm cũng bước ra cước bộ một cái trước mắt chạy hướng phía trước không biết đang tìm kiếm cái gì ở sân cỏ trung chuyển du tựa hồ ở đuổi theo cái gì ngay cả tầm tầm tốc độ rất nhanh một cái nháy mắt tiểu mất ở tần biến ở chương n g t một trăm ba mươi tám phồn tinh tin tức trước mắt cái này ngay cả tầm tầm tựa hồ không thật sự ngay cả tầm tầm nói chuẩn xác là ngay cả tầm tầm nhưng cũng không phải là ngay cả tầm tầm chi sở dĩ như vậy nói đến không phải là người trước mắt không phải là cái kia bán cho hắn con hạc giấy cô bé mà là tiểu cô nương này cũng không phải là thật thể từ trong đó linh lực phân biệt ngay cả tầm tầm tựa hồ ở đuổi theo cái gì tần không nhìn biến mất ngay cả tầm tầm nằm ở một cái trên cây trong lòng suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn nếu không phải hắn thành công tiến vào kết đăng kỳ sợ rằng còn thấy không rõ lắm những thứ này chỉ bất quá bí ẩn x u ố n g lại ngay cả tầm tầm rõ ràng đã chết vì sao còn có ra hiện tại nơi này trước mắt đây hết thệ có thể nói là vì giả tượng cũng có t hết ể nói chi vì chân tướng. chi h vì thệ cũng quá mức thần bí ngay cả tầm tầm rõ ràng là một người phạm tục nhưng là tốc độ mau đến dọa người nháy mắt t i u biến mất ở trước mắt của ta rõ ràng là giả tượng rồi lại giống như c h â n tướng rốt cuộc là c h â n tướng hoặc giống tần không lắc đầu hiện nay hắn cũng có chút khó có thể phân tích mới vừa cái kia ngay cả tầm tầm rốt cuộc vừa là chuyện gì xảy ra màu sắc rực rỡ con hạc giấy mang theo hắn tới nơi này hết thệ trước mắt để cho hắn vốn là thần kinh căng thẳng vừa vượt qua cực hạn lần nữa căng thẳng nhất phân hắn đã liên lụy vào vào trận này bí ẩn chung muốn đi ra cũng không được ngay cả tầm tầm rõ ràng đã chết vì sao còn sống cùng với thần bí kia tử vong tu sĩ còn có chủng chủng nguyên nhân này đưa đến hắn không thể nuối chế nửa phần một khi thư giãn tiêu diện lâm kết quả rất có thể chính là chết tuy là đến kết đ ă n g kỳ cũng nhìn không thấu đây hết thảy ngay cả tầm tầm rốt cuộc là người nào này màu sắc rực rỡ thần bí con hạt giấy vậy là cái gì dạng đồ tần không hít sâu một hơi lấy hắn hôm nay vượt qua ngưng tụ kỳ tiến vào kết đan kỳ thực lực vẫn vẫn còn là không đủ để nhìn thấu thực lực còn thì không được không biết lấy ta hiện tại này thần bí tư chất chất tiến vào kết đan kỳ sau hay không còn có thể lần nữa tấn trước tần không đang nhớ lại thân thể của mình đột nhiên thần bí biến hóa tư chất chất liên tiếp để cho hắn từ ngưng tụ kỳ tiến vào kết đan kỳ hiện nay đến kết đan kỳ hay không còn có thể lại hướng lên tăng lên thực lực chỉ có thực lực mới là chủ yếu nhất hắn khát vọng nhận được thực lực vô cùng khát vọng ta phải phải nhanh mau trở về đến phồn tinh tu chân liên minh tần không tự nói đang khi nói chuyện rời đi nơi này nếu nhìn không thấu hắn cũng không có cách nào không bao lâu hắn đi tới khoảng cách nơi đây gần đây một cái quốc độ cái này liên minh tên là phi hoa tu chân quốc độ phi hoa tu chân quốc độ thực lực cùng lâm phong tu chân quốc độ thực lực không kém bao nhiêu dù sao hai cái đại quốc độ khoảng cách không xa nếu là thực lực xê xích nhiều lời của sợ rằng đã sớm bị lâm phong tu chân quốc độ tóm thâu ở chỗ này kết đan kỳ cũng không tính chính là tuyệt đỉnh tu sĩ chỉ có đến nguyên anh kỳ bên mới xem như cao thủ chân tránh thần không cũng không gấp gáp bế quan ngồi xuống giờ phút này hắn mà là đang một nhà giao dịch hội chung đi tới giao dịch hội chung kết đan kỳ mới vừa tiến vào tầng lầu thần không trực tiếp lấy ra mười đồng thiên tinh khoáng lệnh bài này thiên tinh khoáng lệnh bài đối với hắn mà nói thật là nhiều không có biện pháp nhiều hơn nữa đi xuống hiện nay trên người còn có hơn hai ngàn mai nhưng này thiên tinh khoáng lệnh bài đối với hắn mà nói không coi là nhiều đối với phải cần người nhưng là chân quý cực kỳ thiên tinh khoáng lệnh bài chỉ có tứ phương m à tu liên minh mới có sản xuất điểm này là công biết chuyện tình chỗ khác tự nhiên không có mà thiên tinh khoáng vừa chân quý vô cùng tác dụng rất lớn vật lấy hiếm là quý cũng đưa đến thiên tinh khoáng giá trị ở còn lại tu chân liên minh thật to tăng lên lệnh bài kia thiên tinh khoáng chế luyện mà thành rất nhanh đã có người chú ý tới tần không lấy ra thiên tinh khoáng lệnh bài đi tới tâm lên giao dịch l í tứ đạo hữu hảo nhắc lực t ầ n không cười nói đạo hữu có thể hay không cho ta tinh tế quan sát một phen đây là một thân mặc bạch b à o láo giả giờ phút này cung kính nói ngồi ở vị trí nhìn tần không cũng không cự tuyệt cầm lấy thiên tinh khoáng lệnh bài nhắc tới đánh giá một phen trong ánh mắt thỉnh thoảng hiện lên một k i a không có che giấu tinh quang mặc dù làm thành lệnh bài có thể đích xác là thiên tinh khoáng đạo hưu này thiên tinh khoáng lao phu có lòng trao đổi không biết đạo hưu như thế nào một cái trao đổi pháp tần không nghe này cũng không ngoài ý m u ố n thần s ắ c không thay đổi nói ta không giao đổi lại đồ chỉ hỏi thăm một chỗ các ngươi người nào như nói cho ta biết như thế nào trở lại cái chỗ này như vậy này mười đồng thiên tinh khoáng lệnh bài chẳng qua là tiền đặt cọc phát hiện là thật sau ta còn có khác thêm vào năm mươi đồng thiên tinh khoáng lệnh bài hắn nói lời này cũng không che giấu mình vội vàng muốn nhận được tin tức tâm tình bởi vì hắn biết che giấu cũng không che giấu được chẳng hung hăng ném ra một thanh đầy đủ lợi ích như vậy cũng không thiếu có người xuất hiện dần dần cũng có nhiều người hơn chú ý tới tần không biết tần không thế nhưng lấy ra nhiều như vậy được thiên tinh khoáng lệnh bài chẳng qua là hỏi thăm một chỗ điều này làm cho rất nhiều người cũng tới thử thời vận dù sao đến kết đăng kỳ bao nhiêu đều có du lịch tứ phương kinh nghiệm nếu là biết đây chính là có thể có được chân quý thiên tinh khoáng bạch bào lao giả sẽ không để ý người chung quanh càng ngày càng nhiều nhà n n h ạ t hỏi đạo hưu muốn đánh nghe cái gì cứ việc nói cũng đủ bọn ta kết đan kỳ mặc dù không phải là tuyệt đỉnh cao thủ nhưng ta và ngươi cũng là đã sống trên trăm năm lao đầu tử lao g i a này bao nhiêu cũng đã gặp một chút quen mặt đúng là đến kết đan kỳ tu sĩ không người nào là sống trăm năm nhân vật mặc dù có một chút thiên tài nhưng chín thành chín kết đan kỳ không có chỗ nào mà không phải là sống trên trăm năm lao quái vợt mặc dù tần không một bộ mười bảy mười tám tuổi bộ dáng nhưng đến kết đan kỳ này cấp độ muốn biến thành mười bảy mười tám tuổi bộ dáng thật sự là quá dễ dàng một chút rất nhiều người tất cả đều là đem tần không giống như trước xếp loại vì lao g i a này một hàng dù sao tần không kết đan kỳ thực lực để ở chỗ này tần không tự nhiên không sẽ để ý những thứ này mặt không đổi sắc nhìn một chút bốn phía kết đan kỳ chậm rãi nói ta chỉ hỏi thăm một cái tên là phổn tình tu chân liên minh địa phương các ngươi người nào nếu là biết cái chỗ này Báo biện cho cho ta trở về phồn á lái p phe ta mới lái điều i k tinh tu chân liên minh bạch bào lao giả đầu tiên cao mày cái tên này hắn cũng chưa quen thuộc còn lại một chút tu sĩ cũng là lần lượt nhữ n g mày bọn họ đến kết đan kỳ sau chung quanh tu chân liên minh thậm chí xa một chút tu chân liên minh cũng đi qua có một chút lịch duyệt cao người đi qua tu chân liên minh không thua trăm nhưng là trong đầu cũng không từng có một cái tên là phồn tinh tu chân liên minh ấn tượng nay phồn tinh tu chân liên minh thật đúng là chưa nghe nói qua từng cái từng cái tu sĩ lần lượt lắc đầu tần không không khỏi có chút lắc đầu cùng lúc ấy ở đây lâm phong tu trần quốc độ lúc giống nhau lúc ấy đến cuối cùng hắn thậm chí lấy ra thiên t à n ti nhưng là vẫn là không có người biết được chỉ là một phó thương mà không giúp gì được bộ dáng h i ệ n nhiên là cũng không biết được những thứ này chẳng lẽ phồn tinh tu chân liên minh cách cách nơi này rất xa không thể tần không trong lòng bất đắc dĩ không nghĩ tới đến kết đan kỷ l ú c này kết quả vẫn là giống nhau nhưng vào lúc này cũng là từ trong đám người vang lên một đạo thanh âm thanh âm này cũng là phảng phất hỏa d i ễ m một loại ở trong bóng tối cho tần không một tia hy vọng đạo hưu theo lời phồn tinh tu chân liên minh có thể hay không là cái kia tuyệt thế thiên tài kiếm phong không sở ra tiểu liên minh không thể người nói chuyện là một gã thân mặc hắc bảo trung nhân nhân trung nhân nhân này nhìn thoáng qua tần không trên bàn bảy biện thiên tinh khoáng lệnh bài cũng không che giấu khát vào vẻ nói kiếm phong không đúng là tần không khẽ kinh ngạc lại không nghĩ rằng kiếm phong không danh khí cánh to lớn như thế nhìn bộ dáng phồn tinh tu chân liên minh khoảng cách nơi đây tuyệt đối rất xa có thể kiếm phong không danh tiếng vẫn là chuyển đến nơi này bất quá bất kể những khác ít nhất hiện nay có một nghe nói qua phổn tình tu chân liên minh nói như vậy cũng là có một lần nữa tìm về đi hy vọng cùng mặt mày kiếm phong không là cái kia yêu nghiệt kiếm phong không cũng là nghe nói qua thật đúng là chưa nghe nói qua phổn tình tu chân liên minh rất nhiều người cũng là nghe nói qua kiếm p h o n g không nhưng không nghe nói qua phổn tình tu chân liên minh chỉ có kia thân mặc hắc bảo trung niên nhân bên mới biết được đạo hữu nếu là biết như thế nào trở về lời của mời nói cho ta biết phương pháp thần không c h ậ m dai nói hắc bảo trung niên nhân cũng không trực tiếp trả lời mà là sờ sờ cảm một bộ suy tư bộ dáng đạo hữu như thế nào có chỗ khó nói thẳng cũng đủ có câu hữu lời này cũng đủ ngươi nếu là muốn đi trước kia phổn tình tu chân liên minh cũng không phải là không thể được bất quá điều kiện này thật sự là quá hà khắc rồi một chút người sáng mắt không nói tiếng lóng lấy bọn ta kết đan kỳ tu sĩ muốn vượt qua này như thiên địa một loại khoảng cách vẫn còn là kém một chút hắc bảo trung niên nam tử lắc đầu hắn biết nói t h ê d i ấ u d i ế m không được phải là muốn nói ra được chương một trăm ba mươi chín cựu khiêm tần không nghe này cũng nhíu nhíu mày quả thật như hàn đoán này muốn trở lại phồn tinh đúng là cần một chút khó khăn nghĩ đến trong lúc này khoảng cách tất nhiên rất xa cũng tỉ như nói phồn tinh cùng tứ phương ma tu liên minh giống nhau hai người khoảng cách rất xa nhưng là phồn tinh bao nhiêu vẫn là nghe đã nói tứ phương ma tu liên minh nhưng ở chỗ này cũng là đối với phồn tinh tu chân liên minh một điểm cũng không biết duy nhất biết đến ngọn n g u ồ n còn chỉ là một người nguyên nhân điều này cũng đại biểu phồn tinh cùng nơi đây khoảng cách sợ rằng xa kinh người nếu là xa lợi hại tu sĩ kia vượt qua cũng muốn lật đường đạo h ư u cứ việc nói biện pháp cũng đủ có được hay không ta cũng vậy không bắt buộc những đồ này chính là đạo hữu tần không bất đắc dĩ lắc đầu nhưng có biện pháp cho dù là một kia hắn cũng không thể có thể buông tha cho ha ha đạo hữu thống k h o á n người nếu như vậy ta cũng vậy sẽ che giấu kiếm phong không danh khí chi sở dĩ như vậy to lớn là bởi vì hắn chỉ cần ba mươi năm chừng t i ê u khóa nhập ly phản kỳ rất nhiều người cũng nghe nói qua kiếm phong không sở dĩ nghe nói qua kiếm phong không nguyên nhân là bởi vì một người khác hắc bảo trung niên nhân một mình ngồi xuống từ từ giảng đạo tần không cũng thật lòng nghe cũng không thiếu có một chút người đang bằng thính người này tên là cựu khiêm cựu khiêm là cái kia yêu nghiệt giống như kiếm phong không yêu nghiệt hai người cũng là ba mươi năm chừng hãy tiến vào ly phàm kỳ trở thành nhất phương tuyệt thế thiên tài cao thủ không người nào có thể so sánh với hắc bảo trung niên nhân đối với tiếng nghị luận chẳng qua là cười nhạn hiển nhiên biết đến nhiều hơn nói cựu khiêm có một danh hiệu người này tự phong kiếm tiên phải biết rằng tiên vị vật gì trên cái thế giới này không có tiên dù vậy cựu khiêm cũng dám tự xưng một cái tiên chữ là có thể rõ ràng từ đó phân tích ra một cái kiêu ngạo chữ nay cựu khiêm có ngạo thị thiên hạ ngạo khí cùng ngông nên bất quá hắn có tư cách này hắn cuộc đời này chưa đầy ba mươi tuổi t i ể u khóa nhập ly phàm kỳ v ư ợ t xa hết thảy cùng thế hệ người có thể chính diện cùng hắn sánh vai người chỉ có kiếm phong không một người còn có hai thiên tài hai người kia một cái tên là tháng l u ậ n thần một cái tên là tháng vô song hai người này là huynh đệ bị xưng là n g u y ệ t thị song huynh bất quá n g u y ệ t thị song huynh một người thực lực còn chưa đủ hai người thêm cùng nhau cũng là ngay cả cựu khiêm cùng kiếm phong không cũng không thể coi thường hắc bảo trung niên nhân từ từ nói lên tần không cũng nghe hắn biết những lời này cũng là vì đi vào tránh để mà nói cũng không gấp gáp một chút xíu nghe cựu khiêm cuộc đời này ở cùng thế hệ chung con mắt nhìn lên người chỉ có một đó chính là kiếm phong không hắn lạnh như băng như sương ngạo khí ngất trời không người dám chọc cho trước đó vài ngày cùng kia kiếm phong không không biết chiến tới nơi nào ngay cả nguyên anh kỳ cũng không dám quan sát ta nói đến đây ngươi nói vậy cũng rõ ràng một chút sao tần không gật đầu nói nói đến chỗ này đã coi như là làm rõ chín h thành phồn tinh tu chân liên minh khoảng cách nơi đây rất xa nghị phải tìm được phồn tinh tu chân liên minh nhất định phải phải tìm được cựu khiêm nhưng là điều kiện tiên quyết là cựu khiêm ngạo khí ngất trời hắn tại sao phải để cho đối phương mang mình trở lại phồn tinh tu chân liên minh như hắc bảo nam tử theo như lời kiểu khiêm nhìn lên người chỉ có một kiếm p h o n g không đạo hữu chớ có trách ta cho ngươi làm rõ khó khăn kiểu khiêm hành tung bất định nhưng có một cố định vị trí một thời gian ngắn có trở về một lần cái chỗ này tên là kiếm tiên băng cung là kiểu khiêm mình kiến tạo băng cung tin đồn muốn tìm kiểu khiêm người cũng không ít nhưng là thành công lại không mấy hắc bảo trung niên nhân lắc đầu nay vừa vì tần không nhìn thấy kiểu khiêm tăng thêm nhất phân khó khăn bất quá hắn sẽ không bông u tha cho hy vọng hắn nhất định phải trở lại phồn tinh chỉ sợ bày ở trước mắt hắn chính là một đạo lạch trời hắn cũng muốn vượt qua đi những ngày qua tinh quáng thuộc về đạo hữu tần không đứng dậy nhận được tin tức sau hắn đứng dậy muốn muốn rời đi bất quá đang lúc này kia hắc b à o trung niên nhân cũng là đột nhiên cười một tiếng nói đạo hữu không nên gớp nếu là đạo hữu nữa chịu thêm mười đồng thiên tinh khoáng lời của ta còn có nói cho đạo hữu một cái biện pháp cái biện pháp này mặc dù cũng rất khó khăn Bất quá nếu so với p hắc í a hay trước tìm được kiểu khiêm dễ dàng một chút, biết Tần tử nhất thời dừng lại một chút, được hưu có khiêm muốn m đạo kiểu không không nghe. không dễ dàng dừng bộ lại hé t không ó chút gì do dự. Trong tay vừa xuất hiện 10 đồng thiên tinh khoáng Trong tay xuất gì đồng do dự. lệnh vừa bảo à i ở sau một khắc vô vào trung niên nam tử nhất thời cười ha ha nói đạo h ư u đủ sảng khoái nói thật đạo h ư u nếu là muốn đi băng cung tìm được cựu khiêm rất khó rất khó ta cũng không nhiều lời ngươi đi quá cũng biết thậm chí nguyên anh kỳ đều không thể tìm được cựu khiêm bất quá trừ lần đó ra cũng là còn có một loại biện pháp cái biện pháp này chính là chúng ta phi hoa tu chân quốc độ nữ hoàng nữ hoàng nữ hoàng bệ hạ rất nhiều người đều là cả kinh trên mặt lộ ra sợ hãi chật đều là trầm m ặ t lại phảng phất nói tới cái này nữ hoàng bệ hạ t i ể u sẽ lập tức tử vong một loại loại này sợ hãi không có cách nào che giấu thậm chí đến kết đan kỳ sau mỗi người hai đầu lông mày cũng, cũng có loại này sợ hãi cái kêu hắc bảo trung niên nam tử giờ phút này cũng là nhìn một chút bốn phía mới chậm rãi nói tin đồn nữ hoàng bệ hạ tính tình quái dị hơn nữa cả ngày không thấy bóng dáng cho nên nói thế nói ra hay là muốn cẩn thận một chút bất quá có một chút nữ hoàng bệ hạ cùng cửu khiêm tính tình hợp nhau đạo hưu nếu là có thể đủ tìm được nữ hoàng bệ hạ tốn hao một chút bảo vật đả động nữ hoàng bệ hạ lời của nghĩ đến nếu so với một mình tìm được cửu khiêm dễ dàng rất nhiều dĩ nhiên trong đó khó khăn ta cũng đã nói nữ hoàng bệ hạ tính tình bái dị hơn nữa cả ngày không thấy bóng dáng hắc bảo trung niên nam tử nhỏ giọng nói chật nhìn về phía thiên tinh khoáng lệnh bài ý tứ đã rất rõ ràng này thiên tinh khoáng lệnh bài thuộc về đạo hữu tần không tiếng nói rơi xuống thân thể chật lóe liền biến mất ở này giao dịch hội thượng lần này rời đi cũng là không có người ngăn trở tần không cũng chỉ là này giao dịch hội thượng một cái tiểu nhạc đệm hỏi thăm tin tức cũng không ít cho nên tần không cũng không khiến cho người khác cái gì chú ý một cái nháy mắt tần không r ồ i r ờ i đi giao dịch hội đi ở này tu sĩ thành trì trung hán thân là kết đăng kỳ mặc dù không phải là đứng đầu nhất cao thủ nhưng là dọc theo đường đi cũng không thoát một chút tu sĩ đến đây cung kính đối với mấy cái này tần không chẳng qua là gật đầu trong lòng suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn có thể từ cái kia hắc bảo trung niên nhân trong miệng nghe ra một chút ý tứ nghĩ đến đây hết t h ả hết t h ả cũng không dễ dàng v ô luận là một mình thượng kiếm tiên băng cung hoặc là tìm được phi hoa tu trần quốc độ nữ hoàng cũng sẽ không dễ dàng hiện nay thôi ngày khác phải đi thượng một đường hoàng thất bất kể kia nữ hoàng bệ hạ như thế nào nghe nói kia tính tình quái dị nhưng nếu là không n h ì n một điểm hy vọng cũng không có nhưng nếu thật không được cựu một mình đi một chuyến kiếm tiên băng cung tóm lại không thấy cựu khiêm thế không bỏ qua thần không trong lòng tự nói hắn biết rõ sợ rằng này một mảnh trong khu vực biết phồn tinh tu chân liên minh ở nơi đâu ít lại càng ít chỉ một hỏi thăm cũng nghe lâu như thế cũng có thể biết đại ư ợ c l o này khó khăn không thể thua kém với mỏ kim đáy biển. Hiện người nhất đáy duy khó kém kim thể thua tại một người duy nhất đầu mỏ mối, với ca h khó khăn, hắn cũng sẽ không h o dù là lên cũng bông trời t sẽ ca h khiêm, hắn nhất định phải thấy. o cái cứu c Đại này ca ca, cho a c ít tiền sao đang lúc này hắn cảm giác mình ống q u ầ n nơi có người kéo ra nhìn một chút dưới chân chỉ thấy một cái mười một mười hai tuổi cô bé trần trụi chân bó ghim hai cái dương g ắ p biển khuôn mặt tối như mực tái nhợt gầy gò thế này thần không không khỏi nhớ tới ngay cả tầm tầm vô luận là kiếp trước vẫn còn là kiếp này hắn duy chỉ có đối với hải đồng hạ không dậy nổi hung á t tay bất quá cô bé này cũng thật đáng thương hẳn là đi tới tu sĩ thành trì ăn xin như là phạm nhân thành trì còn khá hơn một chút nhưng là tu sĩ thành trì đoán chừng không ai có trông nom loại này lưu đầu đường cô bé cho dù là sống sờ sờ chết đói cũng sẽ không đi trông nom trong lòng không đành lòng dưới tần không phiên liều phiên túi bên eo của mình tuy nhiên nó phát hiện trên người mình bạc cũng không còn hơn nữa cũng không biết cái chỗ này người phản hóa tệ giao dịch nhìn lôi kéo mình ống quần khuôn mặt nước mắt lưng tròng dương giác biện cô bé tần không không khỏi có chút nhức đầu tu sĩ không ăn lửa khói trên người hắn cũng không còn tiền nếu để cho cô bé này linh thạch sợ rằng cô bé còn không còn kịp nữa biết đạo linh thạch là vật gì đã bị các tu sĩ khác cho đoạt chạy vậy hắn chẳng khác nào ở dùng phương pháp khác nhanh chóng giết chết này dương giác biện cô bé suy đi nghĩ lại tần không cũng chỉ có lắc đầu nói nghĩ đến cũng chỉ có như vậy tự nói, hắn nhìn về phía về chương á i lôi này kéo ắ n ống quần d rác rác cô bé, nói, cùng ca ca đến đây đi. Dương biện cô bé, biện bé nói, đi. đến Dương nước cô đây một n h trăm thời không có, nặng có, gật đầu, xoa bốn xoa mươi mắt mắt, ta muốn thấy nữ hoàng ở nơi này tu sĩ thành trì trung khách sạn cũng là cùng tu sĩ ở lại cái gì rượu và thức ăn thức ăn vô cùng ít chỉ có thực lực kém được luyện khí kỳ mới có thể thỉnh thoảng ăn lần trước phàm l à đến c h ú t cơ kỳ sau đều là lấy linh lực là thức ăn tần không vì tìm được một nhà khai ra thức ăn khách sạn nhưng là hao tốn tâm cơ liên tiếp mạo hiểm chứa nhiều khách sạn trưởng quỹ cung kính kinh ngạc tìm được rồi bảy tám nhà mới vừa ở một nhà trong khách sạn nhỏ tìm được rồi một nhà khai ra thức ăn khách sạn khách sạn trưởng quỹ nhìn ra tần không tu vi rất cao không dám chậm trễ chút nào ngay cả bước lên phía trước cung kính nói tần không thấy vậy cũng không chỉ hoan thời gian nói các ngươi nhìn tiểu cô nương này lượng cơm ăn suy nghĩ cho về phần linh thạch đang khi nói chuyện tần không phiên liều phiên túi lượng đồ bất quá lật ra một lần sau hắn mới phát hiện mình trong túi chữ vật thấp nhất mặt trán linh thạch cũng là trong vòng phẩm tới tính toán lắc đầu lấy ra một khối trung phẩm linh thạch đặt ở trên bàn nhìn một chút này trưởng quỹ trưởng quỹ nhất thời cả kinh không ngờ tần không xuất thủ cánh là như thế xa hoa lại càng không dám chậm trễ chút nào cầm lấy kia một khối trung phẩm linh thạch chính là đi phía sau tự mình chuẩn bị nổi lên thức ăn dương giác biện cô bé còn lại là ngồi ở trên cái băng ngồi vị đắng rác một đôi mắt to nhìn tần không không chấp mắt ngó chừng phảng phất tần không trên mặt có hoa một loại tần không bất đắc dĩ không lâu sau một cái đồ ăn trên bàn để lại mãn tần không biết này trưởng quỹ không dám ít chuẩn bị dù sao một khối trung phẩm linh thạch mua một chút một trăm bàn người phàm thức ăn cũng đủ để còn dư lại chín thành nay một bàn tuy là toàn bộ ném xuống này khách sạn cũng là ổn kiếm tiền không bồi thường ă n đi tần không chỉ chỉ dương giắc biện cô bé đã sớm lộ ra vội vàng khát vọng bất quá cũng không bắt đầu ăn nói cảm ơn đại ca ca đại ca ca là người tốt nhất định sẽ nhận được tốt báo tần không gật đầu v i than thở nhẹ nhìn tiểu cô nương này lang thôn h ổ h ế t ăn không lâu sau co lại món ăn đã bị kia nuốt cả quả táo ăn thế này tần không lắc đầu lặng lẽ rời đi nơi này hắn mặc dù cho tâm không đành lòng có thể là đối phương cùng nó không quen không biết hắn không thể nào chiếu cố đối phương cả đời về phần sau này hắn cũng sẽ không đi trông n o n chẳng qua là thuận tiện r ú t bận rộn một chút thôi nếu quả thật muốn xen vào mà nói cùng cái thế giới thượng vô số lưu đầu đường ăn xin h à i tử hắn chẳng phải là cũng muốn dẫn về nhà sở rút cũng chỉ là như m ố i bỏ biển thôi không có cách nào hắn sở trợ giúp cũng chỉ có những thứ này cuối cùng chỉ có lặng lẽ rời đi sau khi rời đi hắn tùy tiện tìm một cái khách sạn ở nơi này trong khách sạn ở bắt đầu nếm thử đánh sâu vào kết đan trung kỳ như ngày thường giống nhau tần i ngồi xuống trạng thái, chỉ là một biết, linh lực tiểu ế n xuống trạng vào là một bắt chỉ lực đ u khởi đ ộ g bắt đầu. Đánh sâu vào không ế t trung đan ra của, rằng nói kỳ, sợ lời c ắ chắn c có h k í trong người chắc lươi hít Tần không lươi chắc hít hạ. t khoảng thời gian ngắn tiến vào kết đan kỳ hiện nay lại vẫn chỗ sung yếu đánh kết đan trung kỳ bất quá tần không tự hồ thật là có tư cách này vẫn ngồi xuống ba ngày sau tần không linh lực đánh sâu vào đến đỉnh phảng phất hồng thủy sông phá đập lớn một loại vào giờ khác này đập lớn đột nhiên sông phá tần không linh lực cũng nhận được diễn biến hoặc là nói một cách khác hiện nay tần không đã tại trong khoảng thời gian ngắn tiến vào kết đan trung kỳ mau mau mau ngay cả đám ty phân tích cơ hội cũng không đang ở ba ngày thời gian nháy mắt tiến vào kết đan trung kỳ cùng một thời gian tần không đột nhiên mở mắt nhìn một chút linh lực của mình lộ ra nụ cười không nghĩ tới thế nhưng tiến vào kết đan trung kỳ ta đây đột biến tư chất chất rốt cuộc là nơi nào thay đổi ta đ o á n chừng chỉ sợ là đơn thuộc tính linh can cũng xa xa không kịp ta đây tư chất ba ngày từ kết đan tiền hậu kỳ tiến vào kết đan trung kỳ sợ rằng nói ra người khác chỉ biết cho rằng là l ệ n h chê cười tự nói tần không cũng không đợi đợi lại một lần nữa tiến vào ngồi xuống trạng thái đánh sâu vào kết đan hậu kỳ hắn đã không cách nào hình dung mình hiện nay tư chất chất trong lòng khiếp sợ đã miễn dịch sợ rằng hiện tại nói cho hắn biết hắn có thể tiến vào kết đan hậu kỳ hắn cũng sẽ không có chút nào khiếp sợ hắn hôm nay tư chất chết đúng là có tư cách này một ngày hai ngày ba ngày năm ngày mười ngày chỉ c h ư ớ c mắt chính là một tháng thời gian một tháng thần không vẫn không núp đ í t nhìn kia trên mặt thần sắc tựa hồ là gặp được p h i ề n t h o i gì lại một lần nữa mở hai mắt ra chỉ bất quá lần này mở hai mắt ra sau chân mày cũng là nhữ lại thế nhưng không có biện pháp tiến vào kết đan hậu kỳ rốt cuộc là vì sao tần h không không khỏi lắc đầu hắn đánh sâu vào đến kết đan trung kỳ nhưng hết lần này tới lần khác không có biện pháp đánh sâu vào kết đan hậu kỳ một tháng thời gian cũng không phải đánh sâu vào không được mà là thủy trùng cảm giác được có một cổ bình t r ư ớ n g đang ngăn trở của hắn mỗi khi linh lực đánh sâu vào đến cuối cùng lúc vẻ này bình t r ư ớ n g sẽ đột nhiên xuất hiện ngăn cản hắn đi tới khiến cho hắn không thể tiến vào kết đan hậu kỳ nay cổ bình t r ư ớ n g tần không thật chặt hai mắt nhắm lại hồi tưởng một ít chuyện lấy tâm cảnh của ta ít nhất có thể khiến cho ta đạt tới nguyên anh kỳ viên mãn sẽ không có chuyện gì có thể là một tháng thời gian lại còn là không có cách nào trực tiếp đột phá tiến vào kết đan hậu kỳ không phải là tâm cảnh vấn đề như vậy vậy là cái gì thần không suy đi nghĩ lại hãy tìm không tới ngọn nguồn bất quá chợt hắn t i ể u bất đắc dĩ cười một tiếng ta quá mức lòng tham một chút tu chân giới cũng là từng bước từng bước bước ra nghĩ đến không thiếu hụt một chút khổng lồ tài nguyên tích lũy lên thiên tài nhưng là những thứ này thiền tải lên cấp tốc độ vẫn là không có nhanh như vậy nghĩ đến trong đó nhất định không có ai biết nguyên nhân cẩn thận vừa nghĩ tần không liền biết hãn đột biến tư chất sau xác thực có chút quá tham lam một chút trước kia cũng là đi một bước bước ra một cái dấu chân hiện nay vì khát vọng nhận được thực lực cũng là đã quên những thứ này một đường chạy nhanh đi xuống nhất định sẽ gặp phải bình cảnh xuất hiện không có có người nào người có vẫn chạy xuống đi mà không nghỉ ngơi sớm muộn gì có thắng chẳng qua là chạy trốn tốc độ cùng xa gần t r ê n lệch mà thôi bất quá hiện tại cũng tiến vào kết đan trung kỳ linh lực tăng lên không chỉ một lần đã như vậy lời của nghĩ đến ta cũng muốn một đường hoàng thất nơi đó thần không t ử trên giường đứng lên lẩm bẩm tự nói h ắ n muốn đi hoàng thất